cái này vạn sơn ở giữa làm cho có cỏ cây đều bởi vì này chấn động mà bỗng nhiên nhẹ nhõm tựa hồ như có sinh mạng giống như khắp nơi tràn đầy một loại vui sướng khiêu thoát nhanh nhẹn khí tước sơ xài đào thần kiếm bên trên như ẩn như hiện lôi hỏa trên không trung dừng lại diệp tân hà trong mắt xuất hiện một tia khiếp sợ thần sắc hắn cái này vô tình kiếm có thể chém rồi lại thế gian vạn vật nhưng mà đinh ninh dính dáng rồi lại là hắn lực lượng của mình hắn không cách nào chém rồi lại bản thân trong chấp nhoáng này hắn không cách nào giải thích tâm tình của mình hắn nhìn lấy đinh ninh bình tĩnh mặt mày rồi lại cảm thấy đinh ninh tại tùy ý cười nhạo hắn trừ phi có thể ngay cả mình cũng vô tình chém giết đây mới là thế gian chính thức vô tình hắn chuẩn bị rất nhiều năm vốn chính là chuẩn bị dùng cho đối phó vương kinh m ộ n g một kiếm này như vậy bị đơn giản phá vỡ nhưng mà hắn không kịp suy tư bởi vì đinh ninh phản kích đã bắt đầu thiên địa tựa hồ đột nhiên trở nên tươi đẹp lên một cỗ vui sướng không hiểu khí thức tràn đầy tại toàn bộ trong thiên địa làm cho có cỏ cây cái kia xoay người bắn ra thẳng tắp lực lượng Cùng thức, này vui sướng nhẹ nhòm vạn sơn giữa vẻ vui mà khí từ đây ế biến kiếm n thành đinh ninh một kiếm này kiếm ý. Vô số đạo bởi vì này bởi kiếm một chút ít đạo Vô vì số có c bắn là ê n m lưu đinh ộ n g g ó bọc lấy t h i ê địa nguyên k í t o à ninh bộ bị đ ninh đột ư a tay tới, trong kiếm hập hắn. ở m đạo đinh Đây đinh đột tại tạo trong vô cùng quăng ninh ninh kiếm tay ra. là phá thất cảnh sau đó lần thứ nhất toàn lực vận dụng đại hình kiếm vạn sơn giữa vô cùng tràn đầy nguyên khí lực lượng hội tụ mà đến trong n g á y mắt ép phá diệp tân hà tuyết trận cùng lúc đó đinh ninh trong cơ thể khác hẳn với bình thường tu hành giả bành trướng chân nguyên cũng điên cuồng tuôn ra tuôn ra vào tay đại hình kiếm cả tòa núi đều tại lay động kể cả nơi xa mặt hồ tựa hồ cái núi này hồ này đều muốn bị đinh ninh một kiếm này cuốn đi đánh bay diệp tân hà trong thân thể vang lên nhỏ vụn nước s ư ơ n g âm thanh trong lòng của hắn dâng lên không thể tin rõ ràng tại trong nhận thức huyết nhục của hắn cùng cốt cách tựa hồ giống như là cháy hết lửa than giống nhau tại biến thành từng mảnh tro bụi thất lạc hắn đã có thể xác định bây giờ đinh ninh so với năm đó vương kinh mộng còn mạnh hơn lúc đã có được lần nữa tu hành cơ hội đinh ninh đã sửa lại lúc trước tất cả tu hành trong quá trình chỗ thiếu hụt thậm chí ngay cả chân nguyên công pháp kiếm trong tay cũng đã gần như là mạnh mẽ nhất của thế giới này nhưng mà lòng tin của hắn cùng chiến ý cũng không hoàn toàn biến mất hắn trước người một mảnh kia sơ xài đảo thần kiếm kiếm mảnh thiêu lốt lên chối này truyền thuyết cấp danh kiếm mang theo hắn nhiều năm khổ tu bản mệnh chân nguyên từng sợi hóa thành khói xanh mỗi một đạo khói xanh đều là một cỗ vô tình kiếm khí trong không khí tung hoành cắt đ â m tạm thời ngăn cản lấy như hai tòa khổng lồ cự sơn đẻ xuống khủng đố nguyên khí cùng lúc đó hắn tác động khí hải chỗ sâu một đám khí cơ cái này cố khí cơ liền hướng mất đi tinh không liền hướng trường lăng tên kia nữ chủ nhân tịnh lưu ly giết lý tư khiến cho tịnh lưu ly hành tung không hiện trịnh tụ liền không dám lại dùng như vậy tinh hỏa kiếm nhưng mà diệp tân hà biết rõ trịnh tụ tinh hỏa kiếm lần này nhất định sẽ đến bởi vì trịnh tụ rất rõ ràng nếu là diệp tân hà nhìn thấy tịnh lưu ly tĩnh lưu ly tuyệt đối liền thi triển loại cơ hội này thủ đoạn đều không có đinh ninh ngầm đầu tươi đẹp trong bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một đạo trắng xanh tinh quang diệp tân hà khí hải tại lúc này đã trống rỗng nương theo lấy một tiếng thê lương kêu to trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên từ nơi khí hải phá thể mà ra hội tụ lấy thiêu đốt đào thần kiếm biến thành một đạo màu vàng lôi hỏa hắn đã không lo lắng bản thân kế tiếp tu vì vấn đề cũng không cân nhắc tên kia yến tông sư tồn tại hắn chỉ là muốn giết chết trước mắt cả đời này chi địch đinh ninh triển h a i hắn tiến lên trước một bước theo một bước này trước đạp từ vạn sơn giữa hội tụ mà đến lực lượng hoàn mỹ cùng kiếm của hắn s u thế dung hợp cùng một chỗ một kiếm này trong kiếm thế lại vẫn dẫn dắt vạn sơn tuyết lạnh mờ mờ ảo ảo mang theo những năm này cùng trường tôn thiện tuyết song tu l ĩ n h lộ đến băng hàn lực lượng nhưng khiến người ta càng thêm khiếp sợ chính là cái kêu một đạo từ trên bầu trời rơi xuống tinh hỏa kiếm thân kiếm bắt đầu giải thể càng thêm chuẩn xác mà nói là càng tiếp cận đinh ninh trên thân kiếm lại càng là có thêm nữa trắng xanh lưu hỏa đã đi ra thân kiếm hội tụ tại đinh ninh cái này một đạo kiếm quang trong đinh ninh một kiếm này kiếm quang mang theo cực độ hàn ý mang theo phong bạo mang theo đến từ tình không lực lượng hoàn toàn giống như là biến thành một viên sao trổi tuệ vĩ cái này một đạo kiếm quang quét ngang mà qua vô luận là diệp tân hà lôi hỏa còn là bầu trời rơi xuống tinh h ỏ a kiếm toàn bộ bị một kiếm này cắn quét vô số nhỏ vụn băng tuyết mảnh vỡ mang theo từng điểm trắng xanh tinh hỏa không dập tắt tuân ra tại diệp tân hà trên người cái này trong tích tắc diệp tân hà thân thể trở nên hơi mở lên trên người của hắn đã t u nói ra trắng. trên rất tia vô vô số sáng số điểm đủ, đom đ Diệp người tại biến thành rất nhỏ mạnh, Tân huyết thành áo quần cùng nhỏ như Hà m bình bốn thường hướng bốn phía trong phía h t ê n tàn、ra. Hắn đã nói điệu đã ra. không ra lời hắn nhìn lấy đinh ninh trong đầu đầy là không thể tin tưởng cảm thấy đây hết thể quá mức hoang đường coi như là cuối cùng nhất là muốn bị giết chết hắn cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng bản thân sẽ bị đinh ninh giống như g i ế t gà g i ế t chó như thế không hề năng lực phản kháng một kiếm chém giết tục thiên thần quyết cũng là ta cố ý giao cho trong tay nàng đinh ninh đã đến trước mặt của hắn lẳng lặng nhìn hắn nhẹ nói nói ngươi thủy t r u n g có một chút sai rồi ngươi cho rằng ngươi khoảng cách ta rất gần nhưng mà thực tế khoảng cách ta rất xa coi như là ngươi so với ta tới trước trường lăng coi như là ngươi trước ta một bước lên trời nhưng chờ ta đã đến trường lăng ngươi cũng như trước chẳng qua là một trong những g a kiếm sư bị ta đánh bại ngươi chính là ngươi vĩnh viễn không có khả năng thay thế chuyện xưa của ta diệp tân hà nghe rõ ràng những lời này hắn không thể minh bạch mình rốt cuộc là dạng gì tâm tình hắn cũng không cách nào lại đi suy tư bởi vì vào lúc này lúc đinh ninh trước người lưu động khí tức quét đến trên người của hắn hắn liền triệt để bay ra thân hình của hắn triệt để biến mất biến thành một ít như chiếc chấp động lên ánh huỳnh quang cho t à n theo bay múa tuyết rơi đánh về phía trong thiên địa đinh ninh rối rối hít một hơi hắn nhìn về phía phương xa một cái phương vị tại đây trận trước đó chưa từng có phạt tần cuộc chiến trong hắn đã chờ đợi thật lâu rốt cuộc chờ đến giết chết diệp tân hà cái này một cái cơ hội nhưng mà đối với hắn mà nói chương á i này n trước chỉ là một cái bắt t r chỉ cái là đầu. tám trăm năm mươi bảy cảm giác lạnh leo sau rất nhiều năm phải biết rằng một người chính thức yêu hận phải chờ tới hắn sẽ chết mà muốn công bố một người cuối cùng át chủ bài cũng phải đem tới mức gần có thể giết chết hắn thời điểm đinh ninh không tin yên tề liên quân như vậy có thể thắng là vì bằng vào hắn đối với nguyên vũ cùng trịnh tụ rất hiểu rõ hắn biết rõ nguyên vũ cùng trịnh tụ trong tay tất có không cho người ngoài biết che giấu lực lượng nhưng đến cùng có bao nhiêu chỉ có thể đợi đến lúc cuối cùng này thời khắc đến công bố hắn ước nguyện ban đầu không thay đổi hắn như trước muốn tận khả năng tại tu hành giả trong thế giới giải quyết tân đoán hơn nữa hắn không muốn lại có bất kỳ người bất ngờ trên đời này hắn chưa chắc là triệt để vô địch đấy nhưng mà hắn vững tin nếu là mình muốn chạy trốn cũng cũng không có người ngăn được bản thân hắn có thể mạo hiểm thực tế trải qua trường lăng chi biến về sau hắn hiểu thêm bất cứ chuyện gì đều phải muốn chủ động hắn một mực ở tìm kiếm lấy giết chết diệp tân hà cơ hội mà khi diệp tân hà cùng trịnh tụ đồng thời xuất hiện ở yên cảnh hắn ám sát trịnh tụ cơ hội cũng rốt cuộc tiến đến cơ hội này trôi qua tức thì vì vậy thậm chí không kịp cùng người này quy ẩn núi dường yến tông sư nói gặp lại thân ảnh của hắn đã tại đây mảnh tuyết phong trong biến mất dưới chân hắn tuyết động theo hắn thân ảnh biến mất đồng loạt biến mất tuyết động phía dưới ngăm đen trên núi đá lưu lại hai cái thật sâu dấu chân dấu chân biên giới lợi hại như lao c ắ t khiến cho cái này hai chân ấn nhìn qua vô cùng kiên quyết trung n i ê n thợ săn hít sâu một hơi nhìn xem tuyết phong cùng tuyết phong giữa cái kia một đạo kiếm khí lưu lại sáng n g ờ i dấu vết cảm thụ được đinh ninh loại này đi ý nghĩ hắn không khỏi lại lần nữa cảm khái lắc đầu diệp tân hà đã không phải vật trong ao đinh ninh càng là cao cao tại thượng không cách nào đo lường được nếu như bản thân lực lượng làm cho không k ị cần gì phải miễn cưỡng có thể tự nhiên mà sinh tương dung tại thiên địa này nhàn rỗi nấu canh rắn nấu cá tươi nhân sinh tươi đẹp cần gì phải khiến cho bản thân không thoải mái tất cả phiền lòng sự tình đều do tâm mà ra tại đinh ninh giết chết diệp tân hà trong tích tắc trước đó một hơi tinh h ỏ a kiếm nhưng mà không ít tinh h ỏ a bị đinh ninh cứng rắn hút ra đi ra thuộc về hắn sử dụng lúc đinh ninh cảm giác đến trịnh tụ cụ thể vị trí trịnh tụ cũng cảm giác đã đến đinh ninh bắt bắt được bản thân một đạo đối với nàng mà nói đều khủng bố đến khó có thể tưởng tượng cường giả khí tức từ đằng xa tuyết phong mà đến trong nháy mắt nhảy vào cảm giác của nàng thế giới cái này cổ kinh khủng mà khí tức cường đại làm cho nàng cảm giác rất quen thuộc nhưng đồng thời cũng rất lạ lẫm lạ lẫm ở chỗ cố khí tức này so với nàng trong trí nhớ cường đại nhiều vô số nói không rõ mùi vị lạ lẫm còn tại ở cố khí tức này rung mánh vào nàng thức hải cũng không tái thân cận trở nên như vậy lạnh lùng đường đường về cầu thuộc về cầu tựu như cùng người qua đường tại trong tuyết lẫn nhau cầm cái dù mà qua nhưng là cũng không lẫn nhau liếc mắt nhìn nàng rất rõ ràng chuyện gì xảy ra nàng đã biết diệp tân hà chết đi cũng biết đối phương giao cho nàng tục thiên thần quyết nguyên lai đã đã làm liền nàng đều không phát hiện được tay chân cũng biết đối phương ngược lại bằng vào nàng một kiếm này đã tập trung vào nàng khí cơ nhưng mà tại đây trong tích tắc nàng nhưng không có cảm thấy sợ hãi ngược lại có chút hoảng hốt trong đầu của nàng bên trong đ ố n g nhiên nhiều hơn rất nhiều hình ảnh những cái kia ẩn sâu tại nàng trong trí nhớ nàng mới tới trường lăng mới gặp gỡ cái người này rất nhiều hình ảnh nàng giữa lông mày n h ă n lại tinh thần của nàng tựa hồ rất muốn xuyên qua thời không trở lại những thứ này trong tấm hình đi nhưng mà loại này hoảng hốt cũng chỉ là một hơi thời gian mặt mũi của nàng trở nên tuyệt đối lạnh lùng thanh lệ khuôn mặt lóng lánh ra như sứ trắng bình thường sáng g i ỏ i nàng lúc này ở một chỗ tránh gió tránh tuyết lòng c h ả o sông những cái kia làm cho người sợ hãi ưu p h ù hạm đội lúc này như là nửa chầm nửa lơ lửng như thuyền đánh cá bình thường tại lòng c h ả o sông trong bụi lau sậy lộ ra một nửa lúc này khoác dãy tuyết cùng cái này lòng c h ả o sông hòa làm một thể mặc dù là tại phủ cận sơn lĩnh đi qua cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn nó liên tục chinh chiến những thứ này ưu p h ù hạm đội cần thời gian nhất định tự nhiên dựa vào pháp trận tích góp thiên địa nguyên khí từ trên lý luận mà nói cùng những thứ này ưu p h ù hạm đội cùng một chỗ rút lui khỏi nàng thoát khỏi đinh ninh đổi r ế t khả năng cũng càng cao nhưng còn nếu là đơn thuần đều muốn sống sót nhân sinh của nàng vẫn có ý nghĩa gì chẳng qua là nếu muốn sống sót mà nói nàng rất nhiều năm trước có thể làm được nàng cả đời này vẫn luôn tại hào đánh bạc giống như lúc này nàng phải đánh bạc mình ở lần này tránh được đổi u rết sau đó vẫn có được có thể cùng ba sơn kiếm chàng chống lại lực lượng đầu công yến vương triều thực sự không phải là bởi vì yến vương triều đối với tề càng dễ đối phó mà là vì yến vương triều vài tòa nặng quáng dầu đối với nàng mà nói rất trọng yếu lúc này những thứ này u phù hạm lớn bên trong liền chất đầy từ yên cảnh c u ố n tới các loại đối với tương lai của nàng mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật đi nàng quả quyết ra lệ cả chi u phù hạm đội đều vẫn không rõ xảy ra chuyện gì không rõ vừa rồi nàng một kích kia vì sao mà thả càng không rõ nàng vì sao đột nhiên muốn cái này cả chi u phù hạm đội bằng nhanh bí ẩn nhất phương thức phản hồi tận cảnh phản hồi q u a n t r u n g u phù hạm đội chui vào nước đá trong biến mất lúc chính tụ đã ẩn nấp bản thân tất cả khí thức đã đi ra cái mảnh này lòng trào sông nàng không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên chẳng qua là cùng người bình thường giống nhau chậm rãi mà đi lạnh như băng đông tuyết rơi vào trên người của nàng dần dần đem trên người nàng tích trên tầng một tuyết thu liễm khí t ứ c liền có nghĩa là nàng tiếp xúc đến chính thức rét lạnh nàng ưa nhuận như hoa đoá đôi môi bắt đầu đông lạnh đến tím xanh hai chân cũng dần dần lạnh như băng chết lặng nhưng mà đây đối với nàng mà nói cũng rất quen thuộc tại rất nhiều năm trước quận giao đông kể cả ở phía sau đến đại tần vương triều trinh phạt hàn triệu ngụy tam triều trinh chiến trong nàng nhiều khi đều là gánh chịu lấy thích khách nhân vật t i ê m ẩn mà đi tránh đi cường đại tu hành giả cảm giác kể cả tránh né cường đại tu hành giả đuổi g i ế t nguyên bản chính là nàng am hiểu nhất sự tình vì vậy mặc dù đinh n i n h khả năng rất nhanh đuổi tới cái kia lòng trào sông nhưng mà nàng n h ư n g như cũ có lòng tin thoát khỏi đinh n i n h truy tung chẳng qua là hết thể đúng như nàng suy nghĩ sao u phù hạm đội biến mất dư vị còn chưa hoàn toàn biến mất từ cái kia mảnh lòng trào sông dưới đáy hiện khai một ít bong bóng khí cùng bùn cắt vẫn còn mặt nước buốc lên lúc rất nhiều lúc đầu vốn đã đổ cỏ lau bị một cỗ từ phía trên không rơi xuống lực lượng khổng lồ xé rách thành vô số mảnh vỡ những thứ này mảnh vỡ như vô số dài nhỏ cây tăm ra bên ngoài bay múa hình thành một đạo hình tròn bức tường thân thể tại đây tròn trong vòng mặt nước đ ố n g nhiên bình tĩnh bị một cỗ lực lượng ép tới như là thực chất lưu ly đinh ninh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở cái này trên mặt nước lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ từ đằng xa tuyết phong vượt không mà đến như thiên thạch giống như rơi đập nơi này thay đổi thế gian này bất luận cái gì tông sư đã sớm chân nguyên trong cơ thể hao hết không cách nào ủng hộ nhưng mà đinh ninh tại quận giao đông đột phá thất cảnh sau đó trong cơ thể chân nguyên tổng số lượng sớm đã vô pháp dùng lẽ thường đo lường được hắn như trước có thể tùy ý tiêu xài chân nguyên hắn nhanh chóng xác định u p h ù hạm đội triệt để phương hướng đồng thời cảm giác đã đến nàng thu liễm trên người khí tức lúc lưu lại dư vị hắn có thể xác định cái này cố dư vị là nàng tận lực lưu lại làm cho mình cảm giác đến đấy nàng liên la cố ý cho hắn biết nàng cùng u p h ù hạm đội tách ra hai đầu mà đi như vậy mặc dù hắn cũng có lưu lại u p h ù hạm đội ý định cũng chỉ có thể tại nàng cùng u p h ù trong hạm đội làm ra một cái lựa chọn là đi truy tầm một cái rất nhanh sẽ biến mất chưa hẳn có thể đổi đến trên mục tiêu còn là lựa chọn có rất lớn cơ hội đổi theo ưu p h ù hạm đội đinh ninh không có có do dự chút nào thân ảnh của hắn từ nơi này trên mặt nước biến mất đổi theo hướng nàng tức giận hơi thở dư vị biến mất phương vị mục tiêu của hắn thủy t r u n g chính là diệp tân hà cùng t r í n h tụ về phần những cái kia ưu p h ù hạm đội hắn chỉ cần xác định bỏ chạy phương vị liền đã đầy đủ chương tám trăm năm mươi tám chẳng quá vãng quá vãng những thứ đã từng xảy ra với nhau trong quá khứ lúc thân ảnh của hắn tại đây phương hướng mặt nước sau khi biến mất không lâu phương này mặt nước rốt cuộc triệt để bình tĩnh nhưng mà trên mặt nước nhưng là có một cái dấu vết lưu lại bất động tại mặt đất hoặc là trên đá k h ắ c hạ một đạo dấu vết rất đơn giản nhưng ở lưu động mặt nước k h ắ c hạ một đạo dấu vết nhưng là tựa như thần tích tại trên sử sách cũng chưa từng nghe nói có tu hành giả có thể làm được những người còn lại không thể làm đến mà chỉ có đinh ninh có thể làm được cái này chính là hắn đặc biệt dấu vết phía trên trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ quái hình ảnh dấu vết bất kể là tu hành giả còn là dị thú lúc trên không trung kịch liệt gió rít mà đi chắc chắn mang đến tiếng x é gió chắc chắn phương này thiên địa bình tĩnh gió tuyết đụng ra cái lộ thủng kích khởi vô số đạo hỗn loạn tuyết dòng chảy đạo này hình ảnh dấu vết rất nhanh nhanh như sao băng nhưng mà trên không trung kịch liệt mà đi nhưng là quỷ dị gió êm dịu tuyết tưng dùng không một chút tiếng động nào cũng không có kịch liệt nguyên khí giao động duy nhất cho phương này thiên địa mang đến cải biến là càng nồng nặc hàn ý nổi lơ lửng tuyết động mặt nước nhanh trong kết băng cứng rắn mà óng ánh hàn băng hướng phía đáy nước lan tràn đem hết thể y mắng đông lại chỉ có cái k i a một đạo vết kiếm như trước rõ ràng ở lại mặt ngoài đạo này kỳ quái hình ảnh dấu vết sắp tới đem cùng mặt nước tiếp xúc trong nháy mắt một cái n u hòa lột v ò n g nhẹ nhàng tại trên mặt băng dừng lại đây là một cái rất kỳ lạ yêu thú sở dĩ dùng đầu mà không cần đầu hoặc là đầu để hình dung là vì nó giống như là một cái đại trùng hoặc như là một đầu long hoặc là dùng chính xác hơn nói đến miêu tả nó giống như là một cái chiều cao hai trượng đại trùng trên đầu dài r a sừng hơn nữa trên người khoác trên vai đầy tối tăm long lân nó không phải là dao long vô luận là tối tăm băng tinh kết thành long lân còn là nó hô hấp giữa phun nhổ ra trong hơi thở tản ra đều là quá sức thuần khiết đủ để khiến dao long khiếp sợ hơi thở của rồng loại này đặc biệt hơi thở của rồng xuất hiện ở vô số sử sách ghi chép lên mà gần nhất lại để cho thiên hạ tu hành giả có cơ hội tiếp xúc tự mình cảm ngộ một lần chính là tại trường lăng bách lý tố tuyết để nhảy vào trường lăng hoàng cung cái kia u long nay hình thể cùng vẻ ngoài căn bản không cách nào cùng cái kia cự sơn bình thường u long so sánh với nhưng mà trên người nó hơi thở của d ò n g cùng nguyên khí dao động lại sâu biết so với kia đầu u long còn cường đại hơn nếu không có như thế nó lại tại sao có thể vượt qua vũ trụ mà gió tuyết không sợ hãi giống như là có thể tùy ý nắm trong tay tự nhiên gió tuyết hoàng giả nhưng mà trên lưng nó có hai người nó đối với trên lưng hai người kia đều hải có một loại vượt quá bản năng kính sợ trên lưng nó hai người một người là trưởng tôn thiền tuyết một người là thiên mộ mà hắn tự nhiên chính là cái kia lột xác mân sân trùng đã đến u long huyết mạch có được cựu u minh vương kiếm nguyên khí có thể nguyên vẹn trường tôn thiện tuyết nhìn xem trên mặt băng đạo này vết kiếm thần sắc dần dần ngưng trọng lên đối với thiên mộ hỏi có thể cảm ứng được đến rất đơn giản thiên mộ dị thường dứt khoát trả lời đinh ninh đã đuổi theo trình tụ trường tôn thiện tuyết cùng hắn theo như lời tự nhiên không phải là trình tụ mà là những thứ này u phủ đại hạm ưu p h ù đại hạm bởi vì tề vương t r i ề u rất nhiều tu hành giả cùng tượng sư gia tăng pháp trận mà càng cường đại hơn nhưng mà tại giờ này khắc này rồi lại thành b ạ i bút tại thiên mộ trong nhận thức những thứ này ly khai ưu p h ù đại hạm giống như là cự mãng luật ra mặc dù thân ở phía xa nhưng mà thân thể nhưng như cũ hợp với cái này thối lui mãng xà ra đối với hắn mà nói thật sự rất đơn giản đinh ninh rơi vào trong đống tuyết hắn dừng chân địa phương chính là trong nhận thức trịnh tụ cố ý lưu cho hắn cái kia sợi khí tức biến mất địa phương tại cảm giác của hắn trong hắn một mực dọc theo này tuyến đến nơi đây sau đó này tuyến đứt gãy tuyến sau đó liền giấu chân đều không có tại mười mấy năm trước trường lăng trịnh tụ là người hiểu rõ hắn nhất cho nên khi trịnh tụ phản bội hắn và ba sơn kiếm chàng cùng nguyên vũ liên thủ không hề phòng bị hắn liền thất bại thẳng hại nhưng hắn đồng dạng hiểu rất rõ trịnh tụ mặc dù là lúc cách nhiều năm như vậy sau đó hắn chỉ sợ cũng là người hiểu rõ trịnh tụ nhất trên đời này đồng dạng tại mười mấy năm trước trường lăng khi hắn cùng nàng mới gặp gỡ bắt đầu hiểu nhau cùng cùng chung thời điểm chiến đấu nàng cùng hắn cũng từng có thật nhiều lần chơi đùa như vậy trò chơi nàng trốn hắn đuổi theo hoặc là nàng cố ý ẩn nấp hành tung chờ hắn tìm được nàng có trời mưa thời điểm nàng có lẽ ẩn tại một chiếc mũi thuyền đen trong ngắt lấy mới lạ hoa mai xây lấy một bình trà đang đợi hắn tại tuyết rơi bay tán loạn thời điểm nàng có lẽ liền tại hắn yêu nhất ngọ sâu nhỏ phủ kín trong điểm một nồi thịt dê ôn một bầu rượu nhưng mà cái kia đều là qua lại khi hắn hai chân rơi xuống đất những cái kia qua lại ngọt ngào sớm liền biến thành vô hình s á c ý nếu có lưu luyến sẽ gặp do dự mềm lòng mà kiếm ý bất định nàng tại trong đống tuyết che giấu khí tức mà đi chịu đựng lấy giá lạnh vậy hắn cũng phải xuống hành tẩu cũng phải thông qua thực sự không phải là cảm giác cùng nguyên khí có khả năng tìm thấy được dấu vết đến truy tìm nàng những thứ này đều là nàng kiêu ngạo cùng tính toán có lẽ tại nàng xem năm đó nàng cùng vương kinh m ộ n g đùa những cái kia trò chơi nhỏ cũng là nàng cố ý lưu lại chút ít dấu vết mới có thể để cho vương kinh mộng tìm được một ngày kia nàng chính thức cẩn nặng đối phương liền khó hơn nữa tìm ra nàng tồn tại dấu vết đây là một mảnh tuyết sần dốc manh n g ồ i biến mất địa phương chính là tuyết sần dốc phần cuối chỗ này tuyết sần dốc rất giống một t o a đoạn t i ể u đinh ninh đứng ở nơi này chỗ ngồi tuyết sần dốc biên giới nhìn phía dưới băng tuyết bao trùm cánh đồng tuyết lạnh thấu xương gió núi tựa như lưới dao sắc bén bình thường quét đến trên người hắn hắn thấy được một đôi dấu chân cái này hai chân ớn rất cạn nhưng hắn rất quen thuộc cái này tự nhiên là thuộc về trịnh tụ dấu chân cái này hai chân ấn vị trí so với hắn còn muốn gần phía trước cho bất luận kẻ nào cảm giác là cái này hai chân ấn chủ nhân đi đến nơi này sau đó như vậy đi phía trước một c ẳ n g nhảy xuống tuyết sân dốc nàng đương nhiên không phải là tự sát tuyết dưới vách không có vật gì không có bất kỳ dấu chân nàng đ ầ u là cố ý lưu lại cái này một đôi dấu chân nói cho hắn biết đã tới nơi đây cố ý lựa chọn cái này một tòa đoạn t i ể u giống như tuyết sân dốc là vì đã từng có một năm tuyết rơi lúc hắn và nàng cũng ở đây hình dáng một mảnh tuyết trên bờ núi xem q u a t tuyết nàng chính là muốn lại để cho hắn rơi vào nhớ lại muốn cho hắn biết nàng cũng như trước nhớ kỹ những chuyện này đồng thời cái này rất mới dấu chân vẫn nói cho hắn biết nàng ở nơi này phụ cận cách đó không xa trên núi nhưng mà hắn vẫn như trước nhìn không tới nàng đinh ninh bình tĩnh nhìn cái này một đôi dấu chân sau đó rôi ngón vạch tới dấu chân bị một đạo sắc bén kiếm khí đảo qua biến mất vô tung kiếm ý làm sáng tỏ mà kiên định đây là c h ả m quá vãng theo cái này một đạo kiếm khí thi triển mà ra cái kia một đoạn có quan hệ trí nhớ cũng giống như bụi bặm bình thường bị hắn từ trong thức hải loại bỏ sẽ không còn lại niệm sẽ không còn nhớ lại nếu là tới giết nàng nếu như nàng cố ý tại lưu lại rất nhiều có quan hệ qua lại dấu vết hắn liền triệt để từng cái chém tới kiếm ý đến từ chính tâm ý những cái kia cùng hắn chính thức đồng sanh cộng tử c h i kỷ hắn và bọn hắn cùng một chỗ trải qua qua lại tại trong đầu của hắn càng phát ra rõ ràng nhưng mà trịnh tụ bóng dáng nhưng là càng thêm đi xa càng lúc càng m ở nhạt hắn không có trở nên yếu nhược ngược lại trở nên mạnh mẽ khi hắn tiếp tục cẩn thận xem xét tuyết này sườn dốc xung quanh hết t h ể rất nhỏ dấu vết lúc ít đỏi đạo khói xanh tại bốn phía tuyết phong giữa đốt lên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì này bản thân chính là sắp xếp của hắn ô thị vương tộc một ít thanh lang sẽ đã đến đó cũng không phải năm đó trường lang trò chơi hắn đã chờ đợi cơ hội này đã chờ đợi thật lâu tại yên cảnh tuyết rơi lúc trước hắn cũng đã đem ô thị rất nhiều cự lang vận đưa đến yên cảnh ở trong những thứ này từ nhỏ sinh trưởng tại cánh đồng tuyết trong bằng vào bản n ă n g truy tung con n g ồ i giá thú ngay tại lúc này so với cường đại tu hành giả càng hữu dụng chương tám trăm năm mươi chín thú h ạ m g u p h ù hạm đội tại nước sâu trong vận chuyển có tu hành giả không cách nào nghe thấy thanh âm tại ưu p h ù hạm đội trong pháp trận chuyển ra trở lại ưu p h ù hạm đội trong pháp trận mỗi đầu đại hạm bên trong có mười tên trận sư thay phiên khống chế được trận bàn một ít c u ố n quanh lấy màu đen nguyên khí bàn quay chuyển động chuẩn xác khống chế được khổng lồ hạm thân ở trong nước tránh đi có khả năng hình thành uý h i ế p cực lớn đáng ngẩm tất cả những thứ này trận sư kể cả những thứ này đại hạm bên trong tu hành giả cùng quân đội đều là quanh năm theo từ phúc ra biển cũng sớm đã thói quen tại như vậy bí mật đi hết thệ đều rất bình tĩnh nhưng mà liền tại dưới một người hô hấp phía trước nhất một chiếc gú phủ đại hạm ở trong nước đột nhiên dừng lại bữa này ở thực sự không phải là bởi vì khống chế nó trận sư khiến nó dừng lại mà là đột nhiên đánh lên một vật thật lớn hết tốc độ tiến về phía trước u phù đại hạm đầu thuyền đụng chạm ở trong nước đều phát ra chói thai mà hùng vĩ tiếng vang một cô đáng sợ lực đánh vào từ đầu thuyền vị trí một mực truyền lại đến đuôi thuyền mười tên trận sư bên trong vô luận là hai gã chính đang khống chế trận bàn trận sư còn là còn lại tám gã chẳng qua là tại lạng im nghỉ ngơi trận sư toàn bộ theo cái này đại hạm kịch liệt chấn động mà bị ném đến bảy ngược lại tám lệnh ra trận bàn kịch liệt đung đưa nguyên khí xông tới lúc giữa phun ra vô số cổ khí lưu những cái kia c u ố n quanh lấy màu đen nguyên khí b ả n quay có chút lẫn nhau v à chạm mà bắt đầu t ó é lên thành từng mảnh tia lửa tại kế tiếp trong tích tắc đ ô i thuyền vị trí cũng truyền đến cường đại lực đánh vào những thứ này u p h ù đại hạm giữa đều có khoảng cách nhất định nhưng mà bởi vì một mực là ở tốc độ cao nhất đi về phía trước hơn nữa căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu khiến chúng nó giảm tốc độ lúc cái này đệ nhất chiếc u p h ù đại hạm đột nhiên ngừng sau đó phía sau u p h ù đại hạm cũng căn bản không kịp giảm tốc độ nao nhao đã xảy ra va chạm những thứ này b ả n g nhiên lớn vật tại đáy nước va chạm phát ra làm cho người ý nghĩ muốn nước khủng bố nổ mạnh nhưng mà vây quanh những thứ này u p h ù hạm đội quanh thân nhưng không có kích khởi bao nhiêu sóng hoa mà là xuất hiện rất nhiều đạo hóng ánh đường cong tại nháy mắt sau đó cái này mỗi một cái u p h ù đại hạm bên trong đều vang lên một hồi thê lương gào to tất cả u p h ù đại hạm pháp trận kích phát đã đến cực hạn tích góp tại p h ù văn bên trong thiên địa nguyên khí điên cuồng bạo tuân r a mà ra khiến cái này u p h ù đại hạm điên cuồng trở lên mà đi giáp giáp bốn lúc những thứ này u p h ù đại hạm từ đáy sông lao ra phía sau của bọn nó như trước có vô số làm cho người hàm răng cay mũi tiếng vỡ vụn vang lên những thứ này u p h ù đại hạm cũng không có cùng dĩ vãng lao ra mặt nước giống nhau thuận lợi vững vàng trôi nổi mà là ngổn ngang lộn xộn chọc vào lấy có chút đại hạm phần đôi vẫn còn mặt bằng phía dưới tất cả những thứ này u p h ù đại hạm bên trong trận sư đều là toàn thân hư thoát trên người quần áo bị ướt đấm mồ hôi trong ánh mắt đều là chết mà phục sinh may mắn bởi vì này mảnh mặt sông đã bị đóng băng Tất thứ cả những thứ này phù h U đại ạ mà đều l khảm tại băng cứng bên trong ạ i băng bên cứng t mà không phải lơ lửng lơ ở thiên r rồi ê n nước. nạc nếu Vừa kia, một sát k ô n g p h ả những thứ này U đại hạm bản thân lượng toàn đóng băng tại nước. Chưa kịp phát hiện gì thường mà trực tiếp bị băng cứng, chỉ là bởi vì đoạn này nước sông đông lại quá nhanh.、Mà、trong thứ phù hạm chi hạm phải Chưa phát chỉ h gì trực tiếp tại trực tiếp t mà là Mà đầy U quá kịp đại đủ, đội lại dưới bởi i bị bộ bị cả lực sẽ vì hạ tất cả tu hành giả bên trong chỉ có cái kia trong truyền thuyết ngày xưa công tôn môn phiệt nhà đại tiểu thư mới tu hữu khủng bố như vậy băng hàn lực lượng nhưng mà nghe nói b u ồ n mạng kiếm của nàng cũng đã bị hủy vì cái gì lực lượng ngược lại càng hơn trước kia lúc từng tiếng trầm trọng kim trúc đập lên mặt băng thanh â m vang lên những thứ này u phủ đại hạm cửa khoang nhao nhao mở ra lúc từ trong hiện ra tất cả tu hành giả trong lòng toàn bộ đều là ý nghĩ như vậy mặt sông đóng băng trong vòng hơn mười dặm gió tuyết rồi lại ngược lại như là bị rút dẫn không còn trên mặt sông bình tĩnh dị thường khi bọn hắn ánh mắt có thể đạt được cách đó không xa đứng đ ấ y trưởng tôn thiện tuyết cùng thiên mộ thân ảnh trưởng tôn thiện tuyết sau lưng có một cái dị tiếng h thú phần ú Này lớn dị g ố n như trùng, nhưng mà lại tản ra thuần chính nhất hơi thở của rồng.、Dưới、chân bọn họ mặt băng trong, cũng ở đây tản ra thuần chính nhất rồng. những này bên trong tu hành giả đều đã nghĩ g giả hơi thở họ hơi thở thứ phù hạm Dưới là lại mà mặt Tất tu ra ra đại của của ưu đều cả ở đây đã đ bách cái lý l tố tuyết ưu kia o n tiếp theo rồi lạnh i k h ô g giác g tự lại n ĩ tới trong truyền thuyết chiều cái kia vương ưu ưu l o n nàng!、Một、tiếng lệnh g Giết Một l é o quân lệnh từ một chiếc gú phù đại hạm ở chỗ sâu trong vang lên những thứ này ưu phủ đại hạm trong tu hành giả đều là trịnh tụ hoặc là nguyên vũ từ trung đương nhiên sẽ không cãi lời mệnh lệnh như vậy rất nhiều đạo kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng mặt băng kiếm quang trói mắt tại mặt băng bên trong chiết s ạ đem một đoạn này đóng băng mặt sông đều biến thành một cái b ả y màu lưu ly li thế giới xuất thủ những thứ này tu hành giả trong không thiếu thất cảnh tông sư nhưng mà tất cả những thứ này kiếm quang tuy nhiên cũng bị một đạo đến từ bầu trời kiếm quang che lại sáng rỏi không có bất kỳ một đạo kiếm quang có cái này đạo kiếm quang bắt mắt bởi vì nhanh đạo này từ trong tầng mây xuyên ra kiếm quang nhanh đến thậm chí khiến cái này thất cảnh tu hành giả đều không thể thấy do nó s á t thái một mảnh tiếng kinh hô như thủy triều bình thường tại trên mặt sông vang lên trên đời này chỉ có đàm thai quan kiếm mới có như vậy kiếm tốc độ tiếng kinh hô trong cái này đạo kiếm quang lướt thoáng qua giống như tại trên mặt băng vòng chuyển một cái sau đó rơi xuống nơi xa bờ sông rất nhiều tu hành giả nơi khí hải phát ra bay hơi âm thanh máu tươi cùng chân nguyên như đốt lên hồ nước trong phun ra hơi nước bình thường tịch liệt phun ra một kiếm liền phá cái này xuất thủ hơn phân nửa tu hành giả khí hải tại bờ sông trên hiện ra thân ảnh đàm thai quan kiếm rồi lại buồn vô cớ như mất đã liền hắn lưu lại tại trên mặt băng cùng chung quanh thân thể kiếm hơi thở trong đều có loại buồn vô cớ cùng cực kỳ bi ai mùi vị thực sự không phải là bởi vì này một kiếm tiêu hao hắn hầu như tất cả chân nguyên mà là bởi vì hắn vừa mới đã được biết đến yên tề liên quân tại quan trung đại bại biết được hoàng chân vệ dĩ nhiên hy sinh bản thân hắn tử trường lăng chạy tới nơi này lúc trước chính là tại h thế đinh ninh Hoàng Nghĩ chính thiện thủ dĩ nhiên không phải thế gian, hắn liền khó lấy khống chế bi Cư thủ,、u、Phủ a kia gian, ai. y lấy Trân tên trực trẻ tuổi ti đến đi đ liền bi lương cố Cư ý gặp mà Bệ. dĩ U h ạ một Trung Quân làm lần nữa làm vang lên. Tại một mảnh thê lương bên trong tất cả những thứ này kiếm sư toàn bộ lui về u phủ đại hạm những cái kia bị đâm thủng khí hải mà trọng thương khó đi tu hành giả cũng bị người bên cạnh mang về u phủ đại hạm từ ý nào đó trên mà nói u phủ đại hạm bản thân chính là cực lớn pháp thuẫn chính là thế gian mạnh nhất thành lũy một trong đ à m thai quan kiếm quay người l y khai đinh ninh giao từ nhiệm vụ của hắn chính là giải quyết u phủ đại hạm bên trong một ít khó ứng phó t ô n g sư vì vậy hắn chỉ cần ra tay một lần không cần khống chế trong cơ thể chân nguyên hiện tại nhiệm vụ này dĩ nhiên hoàn thành hắn kế tiếp muốn cam đoan liền đầu là an toàn của mình mà lại để cho u phủ đại hạm trong những thứ này chung với trịnh tụ cùng nguyên vũ tu hành giả khó có thể lý giải chính là trịnh tụ cùng cái kia trùng dài cũng rút lui t r ư ờ n g tôn thiện tuyết chứ nhỉ nàng cùng đàm thai quan kiếm thối lui phương vị nhất trí tầm mắt của bọn h ắ n trong chỉ còn lại này một gã âm u đứng yên áo đen thiếu niên nhưng mặc dù là người này áo đen thiếu niên lúc này cũng tựa hồ cũng không có xuất thủ ý định bầu trời đột nhiên mình phát sáng lên người này áo đen thiếu niên thậm chí lui về sau đi một tí mây đen thiêu đốt đứng lên tất cả u phủ đại hạm bên trong tu hành giả hoảng sợ nhìn xem bầu trời mây đen bị đốt xuyên thủng vô số đạo màu vàng đỏ hòa cầu dây đặc đến giống như là một trận mưa to hướng về những thứ này ưu phủ đại h ạ n g những thứ này hỏa cầu trong không có tiêu thạch quặng kali ni chát cùng lưu hình mùi vị đầu có một loại khí tức thuần khiết nóng rực mánh liệt mỗi một viên h ỏ a cầu đều giống như một cái rút nhỏ mặt trời chương tám trăm sáu mươi không phải thiên mộ sơn quen thuộc viên thứ nhất màu vàng đỏ hỏa cầu cùng ưu phủ cự hạm chính thức gặp lại v u ê n h một tiếng giống như là một viên rơi vào nồi chảo h ỏ a cầu màu vàng đỏ hỏa diễm cùng màu đen âm khí chạm nhau không có lẫn nhau bị diệt mà là dọc theo màu đen âm khí mãnh liệt thiêu đốt đứng lên càng ngày càng nhiều màu vàng đỏ hỏa cầu rơi vào ưu phủ cự hạ mặt ngoài mỗi một viên màu vàng đỏ hỏa cầu đều là như thế tất cả ưu phủ cự hạ mặt ngoài đều thiêu đốt lên những thứ này màu vàng đỏ hỏa diễm dọc theo màu đen âm khí đốt và ưu phủ cự hạ mặt ngoài phủ dọc theo phủ thông đạo xâm nhập ưu phủ cự hạ bên trong vô số thanh niên hoảng sợ tại ưu phủ cự hạ bên trong ở chỗ sâu trong v ă n g lên thế gian này có lẽ không có bất kỳ một loại hỏa diễm có thể đốt xuyên ưu phủ cự hạm cứng dày thiết giáp sau khi những thứ này màu vàng đỏ hỏa diễm cùng những thứ này âm khí t ư ơ n g d u n g nhưng là tách ra càng kinh người nhiệt lực bắt đầu đốt xuyên cái này ưu phủ cự hạm điểm yếu nhất là tại nội bộ nhất là những cái kia p h á p t r ậ n những cái kia tinh thạch cấu thành trận trụ cột p h ù cung pháp trận tổn hại liền có nghĩa là nguyên khí bạo tán từng đợt tiếng nổ mạnh từ ưu phủ cự hạm ở chỗ sâu trong không ngừng vang lên vứt bỏ hạm lúc trước c á i kia phát ra quân lệnh quát trói thai âm thanh lần nữa vang lên chẳng qua là lần này quát trói thai trong tiếng tuy nhiên cũng mang theo thanh â m rung động mở ra cửa khoang trong xoáy lên vô số đ ạ o phong tất cả tu hành giả cùng trận sư trước tiên chạy ra khỏi cửa khoang tiếp theo liền là quân đội vốn là lộn xộn mà kịch liệt bộ pháp thanh â m tiếp theo chính là đều nhịp không loạn chút nào tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa bánh xe âm thanh từng chiếc từng chiếc u phủ cự hạm toàn thân thiêu đốt đứng lên giống như là lưu lại dầu nóng nào đó quái vật làm cho người hoàn toàn tưởng tượng không xuất ra lúc trước bộ dáng theo hắn trong bụng tuân ra những thứ này tu hành giả cùng trận sư quân đội giống như là nội tạng hoặc là bài tiết vật tại trên mặt băng lan tràn hỏa diễm thiêu cháy lấy mặt băng mặt băng bắt đầu hóa nước những thứ này toàn thân thiêu đốt lên u phủ cự hạm bắt đầu chậm dại xuống trúng xuống đại lượng nóng hổi hơi nước phun ra lấy mở ra cửa khoang trong khởi điểm phun ra đến chính là gió hiện tại phun ra đến trong gió cũng đã kẹp lấy cái này nóng hổi hơi nước cùng từng sợi hòa diễm thậm chí những thứ này hỏa diễm dần dần nối thành một mảnh nhưng mà như thế cuối cùng t ừ ư u phủ cự hạng bên trong rút khỏi quân đội nhưng như cũ bộ pháp ổn định như trước không loạn chút nào hỏa diễm thậm chí cắn nuốt tối hậu phương chiến xa khiến cho những thứ này chiến xa từ mảnh lửa trong xuyên lên ra nhưng mà mặc dù những thứ này chiến mã cùng quân sĩ trên người háo giáp đều thiêu đốt đứng lên nhưng là động tác của bọn hắn nhưng như c ũ không có, có bất kỳ thay đổi nào những thứ này chính là tượng binh mã chính tụ dựa vào cải biến cả trận chiến tranh đô vật nàng từ ngày xưa vương kinh mộng trên người lấy được tăng thêm toàn bộ quận giao đông vô số năm tích lũy giao phó nàng đấy liền hợp thành quân đội như vậy làm cho nàng triệt để cải biến yên tề vận mệnh gần vạn tượng binh mã cũng là lúc này tất cả tại trên mặt băng thất hồn lập phách kinh hại đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tần tu hành giả cùng bọn cuối cùng lực lượng nhất là những cái kia chung với trịnh tụ cùng nguyên vũ tướng lãnh bọn họ kinh hại đến từ chính những thứ này hữu phủ cự hạng bị hủy chỉ thế thôi chẳng qua là mặt băng cái kia bưng tên kia áo đen thiếu niên còn đứng lấy tỏ rõ hắn và ba sơn kiếm tràng mục đích nhập lại không chỉ là muốn hủy diệt những thứ này u p h ù hạm đội bản thân mà là muốn đem t r ọ n chi u p h ù hạm đội lực lượng toàn bộ bị diệt như vậy dựa vào cái gì cái kia lúc trước không ngừng tại phát lệnh tướng lãnh là từ duệ hắn là từ phúc ban thưởng họ tâm phúc hắn đắm chìm trong trong ngọn lửa nhìn xem tên kia yên lặng bất động áo đen thiếu niên bởi vì kinh hãi cùng đau lòng khuôn mặt vặn vẹo đến khó có thể tưởng tượng tình trạng sắc hắn lại phát một đạo quân lệ cuối cùng ly khai u phủ cự hạm tượng binh mã giống như thủy triều tại trên mặt băng bắt đầu đi về phía trước những thứ này tượng binh mã đáng sợ nhất chỗ là thân thể của bọn hắn bất quá là thể xác chỉ cần bên trong một ít hạch tâm pháp b ó n g ánh không mất chỉ cần trịnh tụ trong tay những cái kia có thể cái này tượng binh mã tượng sư vẫn còn mặc dù là tàn phế thân thể tượng binh mã cũng có thể phục hồi như cũ từ ý nào đó trên mà nói đây là một c h i dũng manh nhất chính thức không sợ tử vong không chết quân đội một ít phi kiếm sen lẫn tại đây chút ít tượng binh mã giữa Tiếng gió nước nở thượng binh mã bắt đầu chạy nhanh tất cả bộ quân tiếng bước chân hết sức nhất trí kỵ quân cùng chiến xa đi theo tại phía sau của bọn hắn trình tề bước chân tại trên mặt băng sinh ra kinh khủng chấn động trên mặt băng xuất hiện vô số đạo vết d ạ n sâu đến đáy sông theo bước chân tiếp tục trà đạp vết dạn bên trong tái sinh vết dạn vô số hóng ánh vụn băng trở lên tung tóe mà bắt đầu quân đội như vậy công kích khí thế mặc dù là lại để cho từ duệ cùng những cái kia xuất thủ tu hành giả đều cảm thấy run sợ nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn xem tên kia trở mặc như trước bất động áo đen thiếu niên trong lòng của bọn hắn đều là điểm xấu dự cảm bọn hắn làm cho nhìn không tới đáy sông trong bùn có hắc khí dâng lên hắc khí đậm đặc như mực ngựa trong n g á y mắt nhồi vào hàn băng vết dạn bên trong khoảng cách trở lên lặng yên lan tràn một đoá màu đen nụ hoa tại mặt băng trong khe hở sinh trường trong nháy mắt nở hoa một đoá sau đó chính là vô số đoá trắng đoan trên mặt băng biến thành một mảnh biển hoa một mảnh màu đen biển hoa vô số âm thanh ngược lại rút hơi lạnh thanh â m vang lên tựa hồ vinh viễn cũng sẽ không giảm bớt tốc độ tượng binh mã đại quân tốc độ đ ố n g nhiên biến chậm liền những cái kia theo đuôi lấy phi kiếm đều cảm nhận được mãnh liệt trói buộc lực lượng cảm nhận được khắc thường ăn mòn nhưng mà cái này như trước chẳng qua là bắt đầu có người ở trong núi đánh đàn tiếng đàn nước nở nghẹn ngào giống như khóc thê lanh thanh đạm làm cho không người nào không cảm thấy bi thương cơ khổ băng trong khe không có gì ngoài đ ó a hoa có hát trúc bắt đầu sinh trưởng rất nhiều tại tượng binh mã phía sau tu hành giả trong lòng bắt đầu trở nên nặng dị thường bọn hắn bắt đầu tỉnh nộ cái này hát trúc cùng tiếng đàn đến từ người phương nào nếu là dứt bỏ ngày xưa ba sơn kiếm chàng cùng nguyên vũ trịnh tụ ở giữa ân oán không nói đại tần vương triều rồi lại thủy trung thiếu thương ra một câu trả lời thỏa đáng như cô hồn g ã quỷ thương g a bé gái mồ côi thủy trung có thể gõ đau nhức tất cả người tần trái tim thượng binh mã đại quân như trúng xuống vũng bùn mặt băng rồi lại đang tiếp tục văng tung t ó é từng khối khối băng trở lên quần quận phía dưới vô cùng vô tận giống như hắc khí dâng lên u phủ cự hạm phần lớn đã biến mất thiêu đốt thành cực lớn mục nát sát chìm nghỉm tại trong nước nhưng mà cái này trên mặt băng đã có như u phủ cự hạm giống như quái vật khổng lồ bay lên đó là một tòa núi màu đen trên núi có vô số mộ đ ị a từng đạo âm thanh mãnh liệt q u á t lên cùng kiếm rõ ràng thanh âm kịch liệt vang lên hầu như tất cả tu hành giả cùng trận sư ra tay liền thương gia đại tiểu thư cũng đã xuất hiện nếu là còn có bạch sơn thủy đám người đã đến nếu như không có cách nào lại để cho tượng binh mã đại quân thoát khốn gia nhập chiến đấu bọn hắn liền thật sự có toàn quân bị diệt khả năng nhưng mà cái này thiên mộ sơn dĩ nhiên không phải là thế gian tu hành giả làm cho quen thuộc thiên mộ sơn tại đây chút ít mộ bia giữa có từng đạo thân ảnh xuất hiện cái này từng đạo thân ảnh đều là lượn lờ lấy từ khí không là vật sống nhưng mà lại hết lần này tới lần khác nhộn nhạo cái loại này chỉ có tông sư mới có thể có khí tức rất nhiều đạo kiếm quang theo bản năng dừng lại trên không t r u n g trúng bước uý xúc bất tiện những thứ này kiếm quang chủ nhân vô cùng rung động chứng kiến những thứ này cũng không phải là vật còn sống thân ảnh xuất hiện đến càng ngày càng nhiều hơn nữa đi ra thiên mộ sơn đi hướng tượng binh mã đại quân Trường 861, Tá đào Sát Nhân Đào Xuy phía trước nhất một g ã tượng binh mã bộ quân trong tay huyền thiết kiếm hung hăng đâm vào một đạo từ thiên mộ sơn trong đi ra bóng đen nhưng mà cái này đạo bóng đen không có ngã xuống đâm vào thân thể của hắn huyền thiết kiếm rồi lại nhanh chóng mục nát khói đen dọc theo trôi này huyền thiết kiếm chạy xuôi đến cái này tượng binh mã bộ quân trên người người này tượng binh mã trong cơ thể cũng phát ra mục nát thanh âm trong đồng tử quang diễm nhanh chóng ảm đạm thất khiếu chi giữa dòng chảy ra màu đen khói khí người này nhìn như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ động tác tượng binh mã suy sụp túi đầu sụp đổ giống như quỳ xuống cái này từng đạo quanh quẩn lấy hắc khí thân ảnh xông vào tượng binh mã trong trận cùng tượng binh mã đại quân so sánh với những thứ này thân ảnh lộ ra cô đơn cùng lúc này tiếng đàn giống nhau thê lương bi hay nhưng mà bọn hắn làm cho kinh chỗ rồi lại như là giống như một trận ôn dịch chạy qua những cái kia đối với thế gian quân đội mà nói vô cùng cường đại tượng binh mã đại quân yếu ớt đến giống như là tùy thời gặp bị gió thổi đến tràn giấy từng tên một tượng binh mã suy sụp ngã xuống đất từng tên một tượng binh mã giống như rượu bị đứt dây bình thường bị c ư ờ những thứ này tượng binh mã quân đội đáng sợ ở chỗ không chết nhưng mà gặp được đồng dạng không chết lực lượng của đối phương rồi lại càng cường đại hơn liền không còn có đáng giá tiêu ngạo địa phương lúc màu hắt chiều khắp nơi qua những thứ này tượng binh mã đại quân lúc ưu p h ù hạm đội trên thực tế cũng đã bị diệt bởi vì ưu p h ù hạm đội chính thức đáng sợ không phải là ở chỗ chúng nó chuyên trở những thứ này tu hành giả cùng bình thường quân sĩ mà là ưu p h ù đại hạm bản thân cùng với những thứ này tượng binh mã h ư n g hực thiêu đốt ưu p h ù cự hạm tại hóa thành mục nát sắt chìm nghịm tại đáy nước lúc trước sớm đã chiếu sáng nửa bầu trời mặc dù là ngư dương quận tên kia cũng sớm đã ở ẩn vô danh tông sư đều ở phương xa tuyết phong trên thấy được như vậy ánh lửa phát ra tán thưởng biết rõ chi kia đã từng tung h à n h hải ngoại liên tục không ngừng vì đại tần vương triều chuyển vận lấy đại lượng tu hành tài nguyên lưu phù hạm đội tại sau ngày hôm nay không còn tồn tại lúc này cùng cái này chi bị diệt hạm đội rời đi thêm gần trịnh tụ tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì trên thực tế lúc những cái kia như là mặt trời giống như màu vàng đỏ hỏa cầu trên không trung xuất hiện lúc hành đ ầ u tại tuyết trong rừng nàng cũng đã quay người nhìn lại màu vàng đỏ hỏa diễm chiếu sáng nàng chỗ cái mảnh này tuyết rừng chiếu rọi đến nàng toàn thân đều là màu vàng đỏ thậm chí xuyên thấu qua quần áo của nàng chiếu dọi ra nàng hoàn mị thân thể hình dáng nàng cũng không trông thấy thiên mộ ra tay nhưng mà nàng thập phần hiểu rõ đ i n h linh hoặc là nói ngày xưa vương kinh ngộng nàng biết rõ đối phương nhất định là có triệt để giải quyết chi hạm đội này kể cả nàng cái kia tượng binh mã đại quân phương pháp nếu không liền sẽ không xuất thủ từ diệp tân hà chết đi đến bây giờ tâm cảnh của nàng rốt cuộc lần thứ nhất đã có vi diệu chấn động nàng không ngờ đến linh đinh đã đã có được lực lượng như vậy trên người hàn ý càng ngày càng đậm đúng lúc này nàng đã nghe được cách đó không xa trong núi rừng tiếng sói chu ngư dương quận khu vực trong núi rừng vốn núi hổ lang cực ít hơn nữa cái kia tiếng sói chu dị thường hữu lực du dương nàng thong xuống mí mắt rốt cuộc biết muốn muốn đào thoát không còn là đơn giản như vậy không còn là những cái kia từng tại trường lang phát sinh đấy nàng cố ý nhường cho trò, trò chơi may mắn nàng vẫn có đầy đủ kiên nhẫn không có đơn giản như vậy liền có nghĩa là như vậy chạy trốn cùng đuổi rét cần nhiều thời gian hơn cơ hồ là theo bản năng nàng rút xuống chân gài tóc trên đầu nhìn như tùy ý giống như đâm vào bên cạnh gỗ thông d ư ớ i d a mỗi một lần đâm rạch đều có thể rất dễ dàng lấy ra một cái mập c h á n màu trắng cây trùng nàng trực tiếp nhai nuốt lấy những thứ này cây trùng nuốt nuốt xuống mùi vị kia rất đắng chát khó tả nhưng mà nàng tại quận giao đông tu hành lúc liền sớm thành thói quen loại này mùi vị có thể làm thức tỉnh nàng rất nhiều đã ngủ say giống như bản năng tại băng hàn bên trong hành t ẩ u muốn sống muốn lấy ấm không ở ngoài ấm áp hỏa diễm đồ ăn quần áo hoặc là tu hành giả bản thân chân nguyên nhưng mà nàng biết rõ đằng xà trên trời xoay quanh không chỉ có quan sát đến khói khí ánh lửa thậm chí sẽ có người quan sát núi rừng nhỏ bé đ ậ u tĩnh có đến từ ô thị thanh lang tại trong núi rừng tìm tòi thoáng m ù i máu canh sẽ gặp hấp dẫn chú ý của bọn nó cho dù là chân nguyên trong thân thể cực trong phạm vi nhỏ lưu động cũng cũng không an toàn bởi vì đinh ninh đang ở phụ cận nàng nhập lại không biết hắn c ử u tử tàm cũng không biết hắn c ử u tử tẩm có thể cảm giác nhiều cự ly xa ở trong rất nhỏ nguyên khí giao động không cách nào xác định liền không thể mạo hiểm may mà nàng từng có rất nhiều lần như vậy chạy trốn kinh nghiệm may mà cái này ngư dương quận khu vực núi rừng đầy đủ cứu rộng rãi cây cối rậm rạp tuyết rơi nhiều bao trùm phía dưới chỉ cần cẩn thận xử lý tốt bản thân g i ấ u chân liền cuối cùng có cơ hội chạy trốn đi ra ngoài đúng lúc này nàng rồi lại ngửi được một cỗ mới lạ khói lửa khí khói lửa khí trong có rất nồng nặc mùi lưu hình nói còn có một loại mùi vị là đến từ yên cảnh phía bắc dầu đen tâm cảnh của nàng lần thứ hai xuất hiện chấn động nàng ngẩng đầu lên Đôi một gã mặc màu xám áo bào tu hành giả đang ở đó vài miếng bốc cháy lên trong núi rừng cháy bùng mặc dù là tại đây hình dáng thì khí trời trong như vậy núi lửa cũng đủ để thiêu hủy cái này vài miếng núi rừng từ trên cao nhìn xuống cái này mấy mảnh núi rừng liền nhìn một phát là thấy hết cái này liền phong kín trịnh tụ ở đằng kia chút ít trong núi rừng hành tẩu khả năng người này mặc màu xám bảo phục tu hành giả là thân huyền lúc trước hắn tại trường lăng là bị truy tung người mà bây giờ hắn nhưng là truy tung lúc trước hạ lệnh vây bắt hắn tên kia nữ chủ nhân hắn cũng là trường lăng am hiểu nhất tẩn nấp người một trong đồng dạng hắn cũng là am hiểu nhất đuổi bắt người một trong xa xa cái kia vài miếng bốc cháy lên núi rừng thực sự không phải là nhất định phải qua đường nhưng mà có thể đi đường nếu là bị không ngừng đào đi cái kia vòng qua vòng lại chỗ trống nhỏ hơn bị phát hiện khả năng tự nhiên càng lớn t r í n h tụ hít sâu một hơi nàng dập tắt bản thân tức giận trong lòng biết rõ đinh ninh lần này làm đủ chuẩn bị đúng lúc này khoảng cách nàng cũng không xa rất nhiều trong núi rừng dấy lên rất nhiều mới khói khí đó là khói bếp hôn tạp lấy đồ ăn mùi thơm đồng thời cũng đại biểu cho những địa phương kia đều có truy tung người của nàng những người kia có thể tùy ý nhóm lửa ăn ấm áp mà hương vị ngọt ngào cơm canh như là cắm trại giã ngoại hơn nữa nàng cũng không có cách nào phân biệt cái kia một đạo khói bếp chỗ có đinh đ i n h nhưng mà nàng nhưng không cách nào đốt lửa không dám nhiều sinh ra một đạo không thuộc về những người này khói bếp nàng chỉ có thể nhìn khói khí bị ép ngửi ngửi đồ ăn mùi vị nàng thậm chí không dám tức giận bởi vì nàng biết rõ đây là đinh đ i n h c ố ý xếp đặt thiết kế thủ đoạn là chậm đao cắt thịt như l ă n g trì chính là muốn làm cho nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được đồ ăn mùi thơm rốt cuộc dần dần nhạt những cái kia truy tung người của nàng dùng qua bữa ăn này nhưng mà nàng còn chưa tới kịp tại trong lòng chửi tới một đoàn bóng mờ cũng đã xuất hiện ở bầu trời đó là một đoàn đen nhánh đám mây tại loại này thời tiết trong vốn không nên xuất hiện mây rơi xuống nước tự nhiên thành băng hóa thành tuyết rơi bay múa rơi xuống mặt đất nhưng mà cái này đoàn đám mây cũng rất thấp cũng không phải là tự nhiên dạ xách lánh t r i n h tụ sắc mặt như băng nàng biết rõ ai vậy đã đến mưa to bắt đầu mưa như chút nước rơi xuống đám mây đảo qua rất nhiều mảnh núi rừng kể cả nàng chỗ cái mảnh này ly chương a i t r tám trăm sáu mươi hai kinh ngộng thời điểm này nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một điểm ngày xưa vương kinh ngộng hôm nay linh linh tại trường lăng chi biến lúc trước cũng không thể hoàn toàn hiểu nàng ở trước đó nàng hiểu rõ hơn hắn mà tại trường lăng chi biến sau đó khi hắn biến thành cái kia ngõ hẹp bên trong đinh ninh khi hắn cùng trường tôn thiện tuyết vành thai và tóc mai chạm vào nhau song tu hắn rốt cuộc trở nên hiểu rõ hơn nàng trận mưa này cũng không thể làm cho nàng bại lộ dấu vết dạ sách l á n h dùng hết chân nguyên trong cơ thể thả trên như vậy một trận mưa liền đi chính là vì xối nàng một thân mưa nhìn như không có chút ý nghĩa nào nhưng liền là cố ý nhục nhã làm cho nàng ăn trùng làm cho nàng nhuộm phong hàn làm cho nàng gặp mưa làm cho nàng như chó nhà có tang tại đây trong núi rừng hối hả ngược xuôi tránh né truy minh thậm chí không dám ra tay đối phó bất kỳ người nào chẳng qua là đối phương tận lực tại đem nàng đánh về nguyên hình đem nàng từ đại tần hoàng hậu vị trí đánh về tên hướng kia tại quận giao đông muốn sống nữ tu mà hết t h ể này liền nguyên ở đinh ninh đối với nàng giải đúng là loại này hiểu rõ hàn tính đã đến diệp tân hà rất có thể thụ nàng chi mệnh đi giết chết tên kia ngư dương quận yến tông sư sau đó hắn giết chết diệp tân hà sau đó tìm tới chính mình vị trí đồng thời những thứ này nhằm vào thủ đoạn của nàng cũng là đang nhắc nhở lấy nàng năm đó nàng cũng là như thế đối với hắn hôm nay hắn và nàng giữa đã mất tình nghĩa đang nói chẳng qua là muốn đem năm đó k i ự u hận cùng n ụ c nhã toàn bộ hoàn trả một loại cùng phẫn nộ hoàn toàn bất đồng tâm tình theo rét lệnh cùng một chỗ tại trong cơ thể của nàng bay lên nàng là có thể nhìn thẳng bản thân nội tâm tồn tại cho nên hắn rõ ràng biết rõ đây là cái gì hình dáng tâm tình những năm này đối với nguyên vũ thất vọng càng ngày càng nhiều thậm chí hoàn toàn thất vọng nàng không có khả năng không có hối hận thời điểm từ năm đó trường lăng đến bây giờ ngoại trừ nàng đối với vương kinh ngộng có chút để trong lòng qua còn lại những thứ này tiêu hủng thiên hạ những cái kia cừng giả tại trong ánh mắt của nàng cũng đều là cá mẹ một lứa không có gì có thể để trong lòng đấy cho nên hắn hoàn toàn chính xác rất lãnh khúc rất nhiều thời khắc người chẳng qua là về phía trước nhìn chỉ có khi đi đến năm đó chỗ đã thấy vị trí kia lúc nàng mới có thể nhìn lại nhìn lại sau đó có hối hận nàng liền cũng từng nghĩ tới có lẽ có trở lại lúc trước cơ hội nàng liền cùng vương kinh ngộng cùng một chỗ nhưng mà loại này ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hối hận lại bị sự thật cùng lạnh mưa đâm thủng thành thành tổ h o n g không thực tế ngây thơ bị vô tình hủy diệt cái này là nàng lúc này tâm t ì n h chỗ trình tụ tại đây lạnh trong mưa đứng yên hồi lâu sau đó nàng đi về hướng trong rừng tuyết động chỗ càng sâu nàng nghĩ cách tại không ở lại bất cứ dấu vết gì điều kiện tiên quyết đem bản thân trôn ở tuyết động trong sau đó nhắm lại hai mắt đây không phải muốn mai táng bản thân chỉ là bởi vì sắp tới đêm đã đến gió tuyết đêm như vậy trong đống tuyết ngược lại có thể làm cho nàng duy trì thân thể một ít nhiệt độ bên ngoài gặp càng rét lạnh lúc giả sách l á n h chân nguyên dẫn động mưa to lúc hạ xuống đinh linh trên đầu khởi động một thanh rất lớn giấy dầu cái r ù giúp hắn cầm cái r ù chính là trần quốc tiểu thư k ỳ thanh thanh nếu nói là cựu hận nàng cùng trịnh tụ ở giữa hận cựu hận cự tuyệt không thua gì đinh linh cùng trịnh tụ ở giữa cựu hận bởi vì từ ý nào đó trên mà nói trên mặt nàng cái này một đạo bởi vì trịnh tụ đưa tới vết kiếm hủy nhân sinh của nàng đinh n i n h ánh mắt xuyên qua màn mưa rơi và o phía trước tuyết động phốc phốc rơi xuống núi rừng ánh mắt của hắn rất bình tĩnh lúc triệt để chém rụng những cái kia qua lại bước tiến của hắn liền càng ngày càng dễ dàng cùng kiên định hắn cũng không có nở rộ bất luận cái gì khí cơ thân thể cũng thỉnh thoảng truyền đến h ắ n ý nhưng mà trong cơ thể hắn khí h ả i ở giữa chân nguyên khí tức nhưng là càng ngày càng h o à n mỹ đạt tới lúc trước hắn chưa bao giờ có hoàn cảnh lại rất nhỏ khúc mắc cũng là khúc mắc mỗi một tia khúc mắc cởi bỏ đối với tu vi của hắn mà nói rồi lại đồng dạng cũng là chặt đứt một cái gông s i ề n g trận này đ ổ i giết đối với hắn mà nói cũng là một trận tu hành một trận rất đặc biệt tu hành ven đường nhập lại không cái gì rõ ràng dấu vết hoàn toàn chính xác cũng không phải là năm đó trường lăng trò chơi tìm kiếm tung tích của nàng không có đơn giản như vậy nhưng mà một người thói quen yêu thích có kỹ năng thường thường chính là một cái người không thể thay đổi là cấn lúc trận mưa này rơi sau đó hắn biết do trịnh tụ rất có thể gặp tìm kiếm một chỗ tránh gió cùng độ nóng hơi cao địa phương dừng lại tại phạm vi mấy trăm dặm trong núi rừng chỗ như thế rất nhiều nhưng mà trịnh tụ không sử dụng chân nguyên có rất nhiều phong tỏa nàng đi sẽ không rất xa đinh ninh cũng ngừng lại hắn kiên nhẫn chờ hết mưa rồi Dạ sách lanh tùy ý phóng túng chân nguyên dẫn tụ mấy trong phạm vi trăm dặm hơi nước khiến cho cái này phiến thiên địa t r ó n g không chỉ là không có tuyết rơi liền mây đều trở nên cực kỳ thưa thớt trần quốc tiểu thư kỳ thanh thanh thu cái dù trầm mặc chờ đợi tại đinh n i n h sau lưng một gã mặc xanh ngọc bảo phục mân sơn kiếm tông tu hành giả xuất hiện ở tầm mắt của n ắ n g trong người này mặc xanh ngọc bảo phục mân sơn kiếm tông tu hành giả không phải là đàm thai quan kiếm mà là thanh diệu ngâm có không ít người theo sau hắn mà đến giúp đỡ hắn đã mang đến một ít nhìn qua rất bịt kín hòm gỗ lúc mở ra những thứ này hòm gỗ sau đó trong thiên địa vang lên vô số rất nhỏ vỗ cánh âm thanh trịnh tụ đang ngủ say trong tỉnh lại từ trong ngậu bừng tỉnh Thân thể của nàng cơ n ă n g đã hạ thấp như con r ù a con rắn ngủ đông giống như tiêu chuẩn hô hấp cực kỳ yếu ớt thậm chí ngay cả trái tim đều ngẫu nhiên nhảy lên một cái chẳng qua là thanh â m không đủ để làm cho nàng tại loại này quy tức trong lúc ngủ say tỉnh lại nàng ngoài thân đất tuyết đã triển khai tại cảm giác của nàng trong có thật nhiều c ô n t r ù n g trên không t r u n g bay múa sau đó tìm kiếm lấy tương đối mà nói thoáng ấm áp chi đ ị a rơi xuống chui vào trong tuyết chui vào trong tuyết càng ấm áp ở chỗ sâu trong thiên sơn tuyết phong sớm đã không có bay múa côn trùng tồn tại mà những thứ này côn trùng trên người đặc biệt d ư khí cũng làm cho da thịt của nàng tự nhiên sinh ra c h ậ p trọn cảm giác làm cho nàng trong nháy mắt kịp phản ứng cái này xuất từ người nào thủ bút trái tim của nàng mãnh liệt co rút lại sau đó kịch liệt nhảy lên trong cơ thể nàng những cái kia gần như đông lại khí huyết trong nháy mắt sống lại điên cuồng chạy xuôi có vài chục một mình cao cấp màu quỷ dị côn trùng đã xuyên qua trên người nàng trồng chất tuyết rơi vào trên người nàng đang cùng nàng da thịt tiếp xúc trong nháy mắt trên da thịt của nàng dâng lên tầng một vóng ánh nguyên khí những thứ này côn trùng im ắng đánh chết nhưng mà tại dưới trong tích tắc những thứ này côn trùng toàn thân bao vây lấy màu ư u lục hòa diễm t h i ê u đốt đứng lên biến thành khối không khí đống tuyết trở lên nhấc lên biến thành một đoàn huyết vụ trình tụ thân ảnh như quỷ mị bình thường từ trong lao r a trong nháy mắt biến mất tại đây mảnh núi rừng nàng hoàn mỹ khuôn mặt như mảnh s ứ vỡ giống như phát lệnh nàng không phải ẩn nấp hành tích của mình bởi vì nàng đã bại lộ cũng ở nơi này trong tích tắc bên trên bầu trời một tiếng trống trận đánh vang giống như nổ vang yên tĩnh trong núi rừng đồng thời dâng lên hơn mười đạo cực lớn hỏa trụ đem cái này một mảnh sơn cốc phía trên đều chiếu lên như là ban ngày giống như sáng đinh ninh từ đỉnh đầu hành quân trong doanh trướng đi ra t r ì n h tụ thân ảnh rất nhanh nhanh đến làm cho bầu trời xoay quanh đằng x a đều căn bản thấy không rõ nhưng mà tại cảm giác của hắn trong nhưng là rõ ràng xuất hiện cái k i a một đạo lưu động gió thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt tại đây hành quân doanh trướng trước biến mất cùng lúc đó trong núi rừng vô số thanh lang giống tiếng vang lên làm như tại vì hắn trợ uy t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba hoán hội hội gặp gỡ rất nhiều người đều lập tức cảm giác đã đến trịnh tụ tồn tại ngay từ đầu vô luận là tại bị hỏa thiêu thành than cốc cái kia mảnh trong núi rừng yên lặng cùng đợi thân huyền còn là nghỉ ngơi tại đinh linh bên cạnh cách đó không xa trong doanh t r ư ớ n g trần quốc tiểu thư toàn bộ đều nhanh chóng đi theo nhưng mà rất nhanh bọn hắn đều bưng t h a cho bởi vì vô luận là trịnh tụ còn là đinh linh bọn hắn đều quá nhanh nhanh đến vượt qua lẽ thường nhanh đến vượt qua lẽ thường liền có nghĩa là có vượt qua lẽ thường trả giá không chỉ có có nghĩa là chân nguyên bằng tốc độ kinh người tại hao tổn đồng thời thân thể vẫn phải gánh chịu vượt qua cực hạn chân nguyên phun r a tốc độ như vậy mỗi một cái hô hấp lúc giữa tiểu sẽ khiến tu hành giả trong cơ thể không ngừng xuất hiện tổn thương lúc cảm thụ được trịnh tụ cùng đinh ninh nhanh chóng đi xa thân huyền cùng kỳ thanh thanh đám người trầm mặc im lặng nếu là lấy tốc độ như vậy bỏ chạy đang lẩn trốn đến bọn hắn cảm giác cực hạn khoảng cách lúc trước bọn họ chân nguyên cùng thân thể chỉ sợ cũng đã khó hỏng duy trì nhưng mà trịnh tụ vẫn còn trốn vì vậy dù là trịnh tụ dù thế nào bị buộc đến như chó nhà có tang bình thường tại tu vi cùng thuần túy lực lượng hướng mặt hay là muốn vượt qua bọn hắn những thứ này thất cảnh trong cừng giả chẳng qua là một chạy một đuổi cũng đã so với trên đời tuyệt đại đa số thất cảnh tông sư ở giữa cuộc chiến sinh tử còn muốn h u n g hiểm trịnh tụ như s ứ trắng giống như trên da thịt mơ hồ xuất hiện rất nhiều huyết tuyến ở nơi này chút ít huyết tuyến tựa hồ liền đem chạy ra đến trong chốc lát đầu ngón tay của nàng bắn ra một viên trong suốt như ngọc hạt sen bắn tại phía trước không trúng sau đó môi son hẽ mở hàm tại trong miệng hạt sen tại nàng trong miệng tan ra nhảy vào ngực trong bụng nhanh chóng làm những cái kêu huyết tuyến biến mất lại để cho da thịt của nàng lại trở nên nóng ánh như hoàn m ỹ nhất xứ trắng lúc xứ trắng bên trong lần nữa lộ ra huyết tuyến lúc đầu ngón tay của nàng liền lần nữa bắn ra một viên hạt sen như thế vòng đi vòng lại nhìn như bình thản không có gì lạ trong quá trình không biết t ẩ n chứa bao nhiêu hung hiểm cùng thống khổ nhưng mà lại để cho trịnh tụ đôi mắt càng ngày càng rét lạnh đấy là nàng thủy t r u n g không cách nào thoát khỏi đằng sau đạo kia gió đạo kia gió mỗi lần đều bị nàng kéo đến rất xa nhưng mà lúc nàng chân nguyên trong cơ thể đem kiệt lúc thân thể nàng tiếp cận cực h ạ n cần phải dựa vào linh liên hạc sen đến chữa trị trong khoảng thời gian này đạo này gió tuy nhiên cũng có thể lại đuổi theo nàng minh bạch đinh ninh sẽ không so với chính mình chậm hắn chậm chẳng qua là không muốn làm cho thân thể xuất hiện tổn thương bởi vì hắn chỉ cần đuổi kịp nàng không mất đi tung tích của nàng nhưng trong cơ thể hắn chân nguyên tổng sản lượng đâu rồi vì cái gì cũng tựa hồ vô cùng vô tận so với rất nhiều năm trước thật sự là hắn đã có rất lớn cải biến trở nên so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn lúc thân thể của nàng lần thứ bảy xuất hiện huyết tuyến sau đó hay bởi vì ngậm vào miệng trong một viên hạ sen mà huyết tuyến lần nữa biến mất lúc nàng ngừng lại đã rời xa ngư dương quận một mảnh kia tuyết phong nàng dừng lại thời điểm cách đó không xa có một mảnh nông trại có một mảnh hạnh lâm nàng mặc qua hạnh lâm trực tiếp đẩy cửa tiến vào một gian nông trại gian phòng này nông trại trong có một gã phu nhân đang tại dệt vải bên cạnh trong nôi còn có một tên chính đang ngủ say hài nhi cho ta canh nóng nàng không có bất kỳ dư thừa nói lạnh lùng phân phó người này phu nhân như thường ngày tự nhiên uy nghiêm hơn nữa nàng cường đại tu hành giả chỉ có khí tức cảm giác lại để cho người này phu nhân không dám có chút cãi lời sợ hai bắt đầu nhóm lửa nóng lên trong nồi t h ử nước cơm nàng ở nơi này tên phu nhân nguyên lai ghế gỗ trên ngồi xuống trên mông còn có tên kia phu nhân lưu lại độ nóng nàng chỉ l à như vậy đang ngồi yên lặng ngẫu nhiên liếc mắt nhìn bên cạnh trong nôi tên kia h ả i nhi nhưng chẳng biết tại sao đã kinh hoảng vô cùng tên kia phu nhân càng thêm tâm h o à n g lên lúc đầu vốn chuẩn bị dùng cho quáy thử nước cơm cây m ô i rứt tại t u ổ i lửa trong cũng không phát hiện thế lửa mới vừa vặn giấy lên rơi xuống tại t u ổ i lửa trong cây m ô i bị dẫn đốt bắt đầu tách ra sáng lợi màu vàng hòa diễm có một trận gió quét tới đây nóc nhà cỏ tranh bị thổi rơi đi một tí bay là tả hất tới ngoài phòng khác một bên ruộng rau trong đinh ninh thân ảnh xuất hiện ở gian phòng này nông trại ngoài cửa t r i n h tụ cũng không có kéo cửa lên vì vậy hắn dễ dàng thấy được bên trong hết thảy hắn lông mày cao lại sau đó liền trực tiếp đi lên phía trước đi đi vào gian phòng này nông trại t r i n h tụ vẫn không nhúc nhích nhìn xem hắn thấy được rất cẩn thận đinh ninh cũng lẳng lặng nhìn nàng sau đó tại đối diện với của nàng cách đó không xa ngồi xuống mang theo phía sau gặp dũng mánh vào hàn khí cửa ngươi vì cái gì dám một mực như vậy đuổi theo ta thàng đến hắn ngồi xuống trịnh tụ mới mở miệng nói cái này một câu rõ ràng là liều lĩnh muốn phải liều mạng bỏ chạy một phương nhưng mà nàng rồi lại nói ra một câu như vậy chẳng qua là đinh ninh minh bạch lý của nàng các ngươi quận giao đông có người nói cho ta biết một bí mật đinh ninh bình tĩnh nói linh liên hạt sen mặc dù có trên đời tốt nhất linh dược cũng không bằng chữa thương năng lực cùng nhất định được bổ sung chân nguyên năng lực nhưng mà mỗi một lần phục dụng thực tế phục dụng đều sẽ phá hư chúng ta tu hành giả thân thể bản thân phục hồi như cũ năng lực thân thể của ngươi gặp trở nên càng ngày càng kém càng về sau thân thể của ngươi gặp trở nên cùng giấy giống nhau yếu ớt trên người mặc dù còn có linh liên tử đối với ngươi mà nói cũng là vô dụng nguyên lai、like、là như vậy t r í n h tụ đã trầm mặc một lát lạnh lùng nói ra ngươi bởi vì này điểm vì vậy không sợ ta lợi dụng linh liên tử giết lại ngươi chỉ có đến chính thức đem muốn giết chết một người thời điểm mới có thể đã gặp nàng hay không còn cất giấu cái gì đinh linh cũng lạnh lùng nói ra ta nếu đoạt mất ngươi một kiện có thể dựa đồ vật chính tụ hồi lâu không nói gì lòng bếp bên trong hỏa diễm vừa rồi thử nước cơm bắt đầu đã có nhiệt khí người này nông phụ là đất t i ê n nhất so với bình thường còn bình thường hơn một gã phu nhân nhưng mà mười mấy năm trước phát sinh ở trường lăng những cái kia chuyện xưa nhưng cũng là thế gian này nhất oanh động sự tình vì vậy nghe hai người những thứ này đối thoại nàng cũng bắt đầu kịp phản ứng hai người này đến cùng là người nào nàng toàn thân bắt đầu run rẩy không là bởi vì chính nàng mà sợ hãi mà là vì trong truyền thuyết tên kia nữ nhân lanh khốc bởi vì nàng hài nhi đang ở đó danh nữ người bên cạnh rất tốt trả thù rất hoàn mỹ báo thù không thể tưởng được cựu tử tằm có thể cho ngươi biến thành một cái hoàn toàn bất đồng người t r í n h tụ đột nhiên n ở nụ cười cười đến rất lạnh trong lúc vui vẻ tràn đầy miệng mai thế gian có chính thức thân mật khăng khít cùng ý hợp tâm đầu sao ngươi năm đó vì cái gì không nói cho ta cựu tử tằm bí mật bởi vì ngươi lòng dạ cùng người khác không giống vậy đinh ninh nhưng là rất bình tĩnh hắn nhìn lấy t r í n h tụ trả lời vô cùng trực tiếp ngươi rất có d ạ thâm trong mắt của ta cựu tử tằm đối với tu hành giả mà nói cũng không khá lắm công pháp rất nguy hiểm ta chỉ là sợ ngươi biết được cựu tử tầm công pháp sau đó nhất định phải tu hành chỉ là của ta thật không ngờ dã tâm của ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn còn muốn điên cuồng t r í n h tụ hơi trào phúng ngươi nguyên lai sớm đã cảm thấy ta dã tâm lớn đinh ninh đạ m ặ c nói chẳng ai hoàn mỹ quý tại bao dung quý tại lấy thành đối đãi cựu tử tầm đến cùng là dạng gì một thứ gì t r í n h tụ nhìn xem đinh ninh thanh âm của nàng đột nhiên vang đi một tí ngươi là đang cầu xin ta nói hay là muốn coi bọn nàng với tư cách trao đổi đinh ninh nhìn thoáng qua tên kia phu nhân cùng trong nôi h ả i nhi hỏi chương 864, kiếp sau chương 172, kiếp sau người cứ nói đi trịnh tụ không có trả lời vấn đề của hắn ngược lại hỏi lại đinh ninh rất đơn giản nhảy lên lông mày căn bản không nói lời nào người thủy chung là sẽ thay đổi trịnh tụ để tay tại cái nôi bên cạnh ngón tay khẽ chọc lấy cái nôi khó được ôn nu nói ta nghĩ biết rõ ràng ngươi bây giờ là một cái dạng gì người đinh ninh như trước không có trả lời bởi vì hắn cảm thấy như vậy đối thoại không có cần thiết hơn nữa rất nhàm chán t r í n h tụ rồi lại nhìn xem hắn nói tiếp ngươi lúc ấy có thể bởi vì trường lăng một số người sinh tử mà bản thân đi tìm chết cái kia nếu như ngươi thực là như thế này một cái không tiếc hy sinh người của mình ngươi được hay không được bởi vì này hài nhi mà đi chết hoặc là sẽ khiến ta sống ta cảm thấy ngươi từ ban đầu là sai rồi đinh ninh cười lạnh nhìn đối phương hoàn mỹ khuôn mặt hắn nhưng căn bản không cách nào nữa nhớ tới năm đó bất luận cái gì ngọt ngào sự tình chỉ có ghét cay ghét đắng chưa từng có tuyệt đối vô tư cùng vì người khác có thể không hề lựa chọn hy sinh người của mình bất luận cái gì lựa chọn đều cùng người yêu của mình ghét có quan hệ năm đó ta lựa chọn đi chết trận chỉ là bởi vì hai nguyên nhân một cái là bờn bã lớn không ai qua được tử tâm một cái là những cái kia người của bà sơn kiếm t r ạ n g bản thân chính là cùng ta cùng sinh cùng tử c h i kỷ là của ta tay chân vì vậy mặc dù là ta chết ta cũng muốn bọn hắn sống mà bây giờ cái này i ê n cảnh một đôi mẫu tử tuy rằng người vô tội nhưng mà ta lúc trước cùng các nàng cũng không thâm hậu cảm tình ngươi nói m ù ô n cho ta vì bọn nàng mà chết tha thứ ta không có như vậy vô tư nếu là ngươi nhất định phải lấy sinh tử của các nàng áp chế ta vậy ngươi cũng là thủ phạm ta chỉ có thể giết chết ngươi vì bọn nàng báo thủ hơn nữa thả người như ngươi đi sẽ có thêm nữa giống như các nàng như vậy người vô tội bởi vì ngươi mà chết chắc hẳn nàng cũng có thể lý giải đinh ninh một câu nói sau cùng này chính là đối với cái kêu bình thường nông phụ theo như lời nguyên bản người này bình thường nông phụ đã sợ hãi tới cực điểm nhất là lúc trịnh tụ ngón tay tại cái nôi trên khe chóc lúc nàng càng là toàn thân run r u dậy thậm chí nhịn không được muốn động bước chẳng qua là bị đinh ninh bình tĩnh ánh mắt ngăn lại lúc này nghe được đinh ninh những lời này người này bình thường nông phụ thân thể tuy rằng như t r ư ớ c run nhẹ nhẹ nhưng mà trong ánh mắt rồi lại đột nhiên hơn nhiều chút ít những thứ khác ý vị thậm chí đối với lấy đinh ninh hơi hơi nhẹ gật đầu trịnh tụ đã trầm mặc hồi lâu sau đó mở miệng chậm r a i nói trừ ngươi ở ngoài chưa từng có người nào chính thức biết được cựu từ tầm bí mật nếu như trừ ngươi ở ngoài không người biết được người đó có thể biết rõ ngươi không phải cố ý đau bồn u t ì n h không phải là xác định có thể sau khi chết trùng sinh trở nên càng mạnh hơn nữa ta cũng cần sao đinh ninh dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng đua cận nói địch cần gì phải chết một lần trùng tu nếu là thay đổi ngươi ngươi sẽ buông tha cho dễ như t r ở bàn tay đ ổ vật sau đó mạo hiểm chết một lần sau đó trùng tu sao chỉ là vì cho ngươi càng áy náy ngươi sẽ được càng áy náy không cái này có ý nghĩa sao nhìn xem lần nữa lâm vào trầm mặc t r ì n h tụ đinh ninh lại bổ sung một câu t r ì n h tụ không cách nào trả lời bởi vì xác thực không có ý nghĩa nếu như ngươi vẫn là cùng trước kia người nọ giống nhau ta đây có thể tin tưởng ngươi ta có thể cầu ngươi cầu ngươi nói cho ta biết cựu tử t ă m bí mật ta sẽ bỏ qua cái này một đôi mẫu tử t r ì n h tụ thời gian dần qua ngẩng đầu lên nhìn xem đinh ninh bởi vì ta hoàn toàn chính xác rất muốn biết cựu từ tầm đến cùng là vật gì đinh ninh nhàn nhạt nhìn nàng một cái sau đó đối với trịnh tụ phía sau tên kia nông phụ nhẹ gật đầu lại đưa tay đem trong nôi tên kia hải nhi b ế lên đưa cho người này nông phụ người này nông phụ không nói gì nước mắt trong mắt đối với đinh ninh quỳ xuống dập đầu cái đầu sau đó nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài l y khai tiếng bước chân của nàng càng ngày càng xa hoàn toàn biến mất gian phòng này nông trại trở nên tuyệt đối an tĩnh lại trịnh tụ bắt đầu uống canh nóng nếu như t ử không có ví dụ không có sư phó dạy ngươi không có người thử qua chẳng qua là ngươi đạt được một bộ tàn phế điện tịch trên điện tịch ghi chép nói cho ngươi biết môn công pháp này tại đem ngươi chết thời điểm có thể theo như phương pháp đó mà làm liền có khởi tử hồi sinh khả năng ngươi sẽ tu luyện ngươi sẽ thử thử nó thật sự bộ không có được phần này công hiệu sao đinh ninh nhìn xem nàng hỏi trình tụ dừng một chút bởi vì n h i ệ t khí mà một lần nữa trở nên tươi đẹp m ô i lưu lại tại thô giáp chén ăn cơm bên cạnh nàng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó nói có khả năng gặp có thể đạt được trùng tu cơ hội đinh ninh lắc đầu vì vậy ngươi cùng người bình thường không giống nhau coi như là ta được đến ưu đế truyền thừa đã nhận được cựu tử t ầ m thậm chí ta nguyên vẹn cân nhắc ra cựu tử t ầ m phương pháp tu hành nhưng là không có tiền lệ mà theo thậm chí ngay cả ưu đế mình cũng chết rồi không thấy chúng sinh vì vậy trong nội tâm của ta đối với cựu tử t ầ m khởi tử hồi sinh là căn bản không tin đấy như thế nào lại lấy thân mà thử chính tụ nói vì vậy ngươi năm đó không nói cho ta cựu tử tàm cũng là cảm thấy ta cùng người bình thường không giống nhau ngươi thậm chí lo lắng ta được đến công pháp này liền đi thật sự thử một lần sợ liền như vậy đã mất đi ta đinh ninh nhìn nàng một cái không có trả lời t r i n h tụ cười lạnh nếu như cảm thấy ta dã tâm lớn lại l à như thế điên của người vì sao còn muốn chọn ta ta và ngươi đã từng nói qua chẳng ai hoàn mỹ đinh ninh bình tĩnh nói mặc dù là tại lý gia cùng thương gia sự t ì n h lên ngươi đã tiếp cận chạm đến đến của ta danh giới cuối cùng nhưng ta và ngươi gặp mặt ta sau khi nói qua ngươi nói sẽ sửa ta liền cho rằng ngươi thật sự sẽ sửa nhưng mà sự thật chứng minh trong lòng ngươi lại cũng không là nghĩ như vậy cái kia hoàn toàn chính xác còn là ta sai rồi trịnh tụ thời gian rất lâu không nói gì như vậy đối thoại làm cho nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện nhưng mà nàng cũng cuối cùng cùng đinh ninh giống nhau cảm thấy những điều này xác thực đã không có ý nghĩa mặt mũi của nàng trở nên nặng mới lạnh lùng đứng lên sau đó nói cựu tử tầm công pháp bản thân đến cùng như thế nào ngươi đến cùng vì sao đốt người thành cho vẫn còn có thể sống lại nếu chỉ nói ra lý cũng rất đơn giản đinh ninh nhập lại không do dự rất trực tiếp nói ra loại công pháp này có thể giống như tu luyện bản m ệ n h vật giống nhau cho ngươi cắt ra ra một đoạn khí huyết nghiêm phong cất vào kho tại một chỗ lúc tu hành giả bản thể tử vong tinh thần ý chí tựa như gửi vào phi kiếm phù văn bình thường dung nạp tại cái k i a đoạn bản m ệ n h khí huyết bên trong ta cùng nguyên vũ cũng nghĩ đến có khả năng như thế cho nên mới phải dùng chân hỏa đốt sạch ngươi khí huyết nhưng mà lại không có nghĩ qua cắt ra ra một đoạn khí huyết có thể niêm phong cất vào kho tại bên ngoài cơ thể một chỗ sống động sinh mệnh vật lại há có thể trường tồn t r í n h tụ nhìn xem đ i n h n i n h nói ra cái này tại tu hành giả thế giới trong điện tịch đều không có bất kỳ ghi chép giống như thịt tươi thời gian dài liền tự nhiên biến thành thịt thối vĩnh cữu bất biến cái này không có bất kỳ đạo lý khí huyết sinh mệnh vật theo lý mà nói hoàn toàn chính xác không cách nào ly thể sau đó ở đợ nhưng mà sẽ có chút ít trường hợp đặc biệt Ví dụ nàng h h ư cực hàn dưới đ ó n băng, còn sống thời gian sẽ gặp trở nên lâu dài. Đinh ninh thản nhiên nói, u đế có u minh gặp có sẽ thời trở dài. kiểu lâu ưu ưu đế vì ư ơ n g kiếm. Trinh tình bị tổn thương lúc ly khai trưởng lăng liền hỏi vào ta một câu nếu là kiếp này đã thôi nếu có kiếp sau ta có thể hay không cùng nàng cùng một chỗ ta liền tặng nàng k i u u minh vương kiếm t r i n h tụ nói vì vậy ngươi lúc ấy tặng kiếm lúc một đoạn bản mệnh khí huyết liền đã bị ngươi phong ấn tại trong kiếm ta vốn không tin cựu tử t ầ m thật có thể chết mà phục sinh tuy rằng tặng kiếm nhưng căn bản không nói với nàng có quan hệ cựu tử t ầ m sự tình nhưng không nghĩ tới thật sự có kiếp sau đinh ninh bình tĩnh nói về sau ngươi cùng nguyên vũ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn gạt ta đã diệt công tuân ra nàng tưởng rằng ta bày mưu đặc kế đối với ta hiểu lầm rồi lại thủy trung không có vứt bỏ cái này cựu u minh vương kiếm cho đến ta tại trường lăng chết trợ nàng mang theo cựu u minh vương kiếm vào trường lăng kỳ tích rồi lại thật sự xuất hiện ta mượn này mà sinh cho đến nàng trở về trường lăng ngươi mới mượn này mà sinh t r i n h tụ ánh mắt nhảy bỗng núp đ í t nghe được manh mối cựu tử tằm làm ý niệm không tiêu tan k h ô n tại chết trận chi địa đối với ngay lúc đó ta mà nói không biết người ở chỗ nào cảm giác giống như thủy trung vây ở hắc cám dưới mặt đất không cách nào thoát khốn tựa như thủy trung tại nhậu bên trong không cách nào phá kén mà ra cho đến nàng mang kiếm trở về trường lăng muốn báo thu cho đến ta chết trận chi địa tế điện nghiêm phong cất vào kho tại cựu u minh vương kiếm bên trong khí huyết mới rút cuộc sống lại cùng ý thức kết làm một thể đinh ninh nhàn nhạt, nhạt nói ra khí huyết lặng yên thoát ly cựu u minh vương kiếm huyết nhục trùng sinh nhanh chóng kết thai giống như hóa thành hài nhi chẳng qua là tại người không xem xét kỹ cảm thấy nước sông bờ mấy ngày sự tỉnh nhưng mà đợi đến lúc ta một lần nữa có ý thức quay đầu l y lại hỏi thời gian đã là nguyên vũ đầu năm thứ tư chương tám trăm sáu mươi lăm không có trường sinh chân chính, chính tụ lông mi khê dun mặc dù là nàng cũng biết ý thức cảm giác khốn tại vô biên trong bóng tối không thể thoát khỏi hơn nữa tiếp tục mấy năm đó là một loại hạng gì đáng sợ cảm thụ ngày xưa ta được cựu từ tầm lúc ưu đế sớm liền trở thành truyền thuyết không có sư thừa không có ví dụ mà theo hết thể đều là không biết số lượng nhưng hiện tại đã có ta làm thí dụ hơn nữa hôm nay ta đã nói cho ngươi biết ta sự tình kinh qua nhưng nếu như ta cẩn thận nói cho ngươi biết cựu từ tầm phương pháp tu luyện ngươi chọn tu hành sao đinh ninh nhìn xem nàng bình tĩnh hỏi coi như là còn có hoàn hảo cựu u minh vương kiếm cho ngươi ngươi còn dám đổi pháp trùng tu còn dám cùng ta giống nhau chết một lần sau t r í n h tụ trầm mặc không nói không có lên tiếng đinh ninh cũng không nói chuyện chẳng qua là nhìn xem nàng t r í n h tụ lại đã trầm mặc một lát lắc đầu nói sẽ không bởi vì ta sẽ không đem bản thân sinh tử khống chế tại ly biệt nhân thủ vì vậy ngươi sẽ không yên tâm lại để cho bất luận kẻ nào đảm bảo cựu u minh vương kiếm ngươi sẽ không đem cựu u minh vương kiếm giao cho bất luận kẻ nào đảm bảo bởi vì thực tế lúc đó cầm lấy cựu u minh vương kiếm người tựa như nắm bắt mạng của ngươi đinh ninh hơi châm biếm nói vì vậy báo không nói cho ngươi cựu tử tằm thì như thế nào ly biệt kể chuyện xưa ngay tại lúc này cũng giống như vậy ít nhất ta đã biết cựu tử tằm bí mật t r i n h tụ lạnh lùng nhìn xem đinh ninh nói ít nhất ta biết rõ cựu u minh vương kiếm đã hủy cựu tử tằm đã không có khả năng làm bất luận kẻ nào chết mà phục sinh đinh ninh cũng lạnh lùng nói ra ngươi có thể thử xem lần này có thể không thể giết chết ta trên đời chưa bao giờ chính thức trường sinh trong truyền thuyết cựu tử tắm như thế tổ sơn bất tử dược cũng giống như vậy còn có ta cái này linh mạch tiên liên cũng thế giống nhau Trinh tụ đầu lên, tự ta trường thẻ. Trinh tụ thật thể thẻ tĩnh ta thể tâm. Trinh tụ một một tay một hạt túi trà rêu cười cười. Đinh ninh cười nói, sinh, hối ngươi hối Đinh ninh bình tĩnh nói, biến viên ngầng lên, lạnh cũng không không hận không không hận không bình an tâm. Tụ uống một ngụm đã một lần nữa biến lạnh nước canh, đầu ngón tay của nàng nóng ánh hạt sen. Nàng chỉ khỏ đầu cầu cầu đầu, đầu được đã đầu lắp làm lao có có của có sao. đem viên này hóng ánh hạt sen ngậm vào miệng trong đây là nàng một viên cuối cùng linh liên tử cũng là thân thể nàng có khả năng dung nạp cùng tiếp nhận một viên cuối cùng linh liên tử động tác của nàng rất ưu nhã bởi vì nàng biết rõ linh linh sẽ không ngăn trở h ạ n tại hôm nay gặp nhìn xem nàng dùng hết mọi át chủ bài tinh thần đến cực điểm linh khí tại trong cơ thể của nàng bằng tốc độ kinh người tan ra như ôn hòa nước suối cọ rửa qua nàng kinh mạch tổn thương chỗ nhập lại đem những cái kia tổn thương chỗ nhanh chóng vớt lên đây đối với tu hành giả mà nói là một loại tuyệt vời chữa thương cảm thụ nhưng mà loại này tuyệt vời chữa thương cảm thụ sau đó những thứ này như ôn nhu nước suối cọ rửa qua kinh mạch những cái kia bị nhanh chóng nuốt lên tổn thương chỗ nhưng là giống như mất nước r a thịt giống nhau khô héo thậm chí cứng đờ đóng vẩy khi nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên cái này một viên cuối cùng linh liên tử biến thành linh khí đã hoàn toàn trong thân thể biến mất nàng khí hải chỗ sâu ngọc cung trở nên càng thêm móng ánh nhưng mà lại như cứng rắn nhất bảo thạch không phải mềm mại một cỗ không hiểu cường đại tĩnh mịch khí tức từ cực cao hư không phía trên rơi xuống cỗ khí tức này cường đại thậm chí khiến cho cái này một phương trong trời đất dưới mặt đất những cái kia ngủ đông sinh vật đều sống lại mà bắt đầu đều cảm nhận được tử vong uy hiếp rất nhiều ở h ẩn dưới mặt đất xà trùng nhao nhao từ bùn trong động lao ra tận khả năng thiêu đốt tính mạng của mình lực lượng mặc dù là những cái kia lanh huyết con rắn cá chúng nó trong cơ thể khí huyết đều điên cuồng lưu động đứng lên khiến chúng nó tại băng trong nước du n g ọ động tại trong đống tuyết ghé qua tuy rằng dùng không có bao nhiêu thời gian đều như trước bị triệt để đông lại chính thức chết đi côn trùng còn không muốn chết huống chi là ta chính tụ hờ hưng mà cao ngạo n ở nụ cười nói ta nghĩ thử lại lần nữa có thể không thể giết chết ngươi nếu là có thể giống như chính thức tu hành giả giống nhau quyết đấu đây mới là khoái ý ân cứu đương i ninh n nhàn nhạt nở nụ h c ờ i đ ư nhiên ta s á t nhập trường lăng chính là muốn cùng ngươi cùng nguyên vũ công bằng đánh một trận nếu là bị các ngươi giết chết cũng là không ổ n g đáng tiếc thẳng đến lúc này mới rút cuộc nên đón thời khắc như vậy sao t r í n h tụ không nói thêm gì nữa thân thể của nàng gia thịt mặt ngoài có vô số ánh sao lóng lánh mà bắt đầu tựa như có vô số khối h óng ánh kim cương từ thân thể của nàng gia thịt trong xuyên qua đi ra giờ khắc này trên đời rất nhiều tu hành giả đều cảm giác đã đến tại q u a n trung trường lạc thành trong từ phúc ngẩng đầu lên hắn nhìn đến trong bầu trời ngôi sao có thật nhiều khối đều sáng trói mắt tại yên tĩnh hành cung bên trong nguyên vũ cũng ngẩng đầu lên hắn một mực không có gì kịch liệt tâm tình chấn động trên mặt giờ phút này cũng xuất hiện chính thức khiếp sợ thậm chí có một ít sợ hãi hắn đoán được đang tại phát sinh cái gì hắn đầu là hoàn toàn thật không ngờ trịnh tụ sẽ không pháp tránh được đinh ninh đổi g i ế t hắn biết rõ tối nay sau đó chỉ sợ toàn bộ thiên hạ lại đem triệt để cải biến toàn bộ đại tần vương triều chỉ sợ gặp nên đón không có hoàng hậu t ầ n thế giới nhưng mà như vậy cải biến hắn vẫn hoàn toàn không có phòng bị hắn vẫn căn bản không có chuẩn bị cho tốt đã bắt đầu tại khoảng cách quan trung rất xa quận giao đông lâm Chử tiệu cùng trương thập ngũ so với nguyên vũ càng xác định xảy ra chuyện gì trương thập ngũ nhìn xem những cái kia trở nên sáng n g ờ i trói mắt ngôi sao nhưng là tại cảm giác không chung bên trong mặt khác một loại ý vị hắn có chút cảm khái đối với lâm Chử tiệu nhẹ nói nói kiếm ý của hắn rất trong sạch ta chưa từng có hoài nghi tới hắn lâm Chử tiệu n ở nụ cười ta chưa bao giờ cho rằng tâm ý của hắn gặp bởi vì từng đã là tình cũ cải biến so sánh với trương thập ngũ nụ cười của hắn trong càng là có thêm vô số cảm khái ý vị bởi vì hắn tại đại phù thủy lao bên trong vùi lấp rất nhiều năm chẳng qua là làm một giọt hy vọng mà sống hắn thậm chí rất rõ ràng nguyên vũ cùng trịnh tụ sở dĩ lại để cho hắn còn sống là vì muốn dẫn xuất ba sơn kiếm tràng dư nghiệt vô luận là tư phúc nguyên vũ còn là trương thập ngũ lâm trừ t i ể u đều là cùng đinh ninh cùng trịnh tụ quan hệ rất sâu có lớn lao liên hệ người nhưng mà lúc này thiên hạ tất cả tu hành giả ở bên trong cảm giác bên trong chấn động nhất k ị liệt nhưng là triệu kiếm lô triệu tứ tiên sinh nàng cùng tên kia ngư dương quận vô danh yến tông sư giống nhau thoái ẩn tại là một loại vô danh núi rừng nhưng mà nhưng vào lúc này trên người nàng ánh sáng màu đỏ hiện ra nàng ngẩng đầu lên xác định cao giữa không trung chui này tiểu kiếm sắp bắt đầu dùng nàng nợ nụ cười vui vẻ so với lúc ấy cùng đình l ì n h công bằng so kiếm lúc còn muốn sáng lạc ò n muốn ngạo nghễ thế hệ làm cho nhận thức tinh hỏa kiếm đều là đến từ không trung rơi xuống như tinh quang chạy nước đấy mang theo không là người này thế gian lực lượng kinh khủng nhưng mà tại đây lúc giữa nông chỗ ở trong tinh hỏa kiếm lực lượng lại không phải đến từ bầu trời mà đầu tiên xuất từ trịnh tụ trên người trịnh tụ thân ảnh trong không khí n h ạ t đi v ạ n mèo loại này quang ảnh v ạ n mèo đến từ chính toàn bộ không gian không khí v ạ n mèo trên người nàng lộ ra những cái kiệt như kim cương giống như vầng sáng đều biến thành từng sợi chân thật trắng xanh tinh hỏa gian phòng này nông chỗ ở tại trong một tích tắc biến thành cho bụi biến mất vô tung vô ảnh mỗi một đám thật nhỏ tinh hỏa biến thành một thanh tiểu kiếm phóng tơi đứng yên lấy đinh n i n h chương 866, t h u kiếm chương 174, t h u kiếm đinh n i n h bình tĩnh nhìn nàng hắn thậm chí không hề động thân thể của hắn chung quanh liền xuất hiện vô số đạo vây quanh hắn xoay tròn kiếm khí những thứ này kiếm khí giữa nhìn như có khe hở nhưng mà khe hở sau đó nhưng như cũng là rất nhỏ kiếm khí từng sợi tinh h ỏ a tiểu kiếm trùng kích tại đây chút ít kiếm khí lên giống như đưa vào cối say hạt gạo bình thường bị nghiền nát hóa thành một bao quanh không có ý nghĩa lưu diễm mặt hoa tàn kiếm trên thật nhỏ bạch hoa tại sinh diệt những thứ này tinh hỏa tiểu kiếm hóa thành màu bạc lưu diễm cũng đang không ngừng nở rộ biến mất đây là hắn ma thạch kiếm ý thiên hạ mạnh nhất phòng ngự kiếm thức thậm chí so với năm đó trịnh tụ làm cho hiểu rõ vương kinh mộng thi triển một kiếm này đều muốn mạnh mẽ nhưng mà vô luận là trịnh tụ còn là đinh ninh nhìn xem những thứ này tinh hỏa kiếm bị cái này một đạo kiếm ý ngăn lại t h ầ n sắc nhưng đều là không có chút nào biến hóa trịnh tụ biết mình một cách này rét không chết được đinh ninh đinh ninh cũng biết trịnh tụ không chỉ là như vậy một kích lúc ngân quang lửa ngọc như trước tại đinh ninh quanh người liên tục sinh d i ệ t lúc trịnh tụ tâm thần đã rơi vào trôi này tại trong hư không phiêu lưu tại trắng xanh tinh hỏa không ngừng bao bọc rèn luyện lấy trên tiểu kiếm trôi này tiểu kiếm bắt đầu rơi xuống nó trong nháy mắt phá vỡ phương này tiên h địa nguyên khí theo tinh quang trong nháy mắt chính thức xâm nhập cái này phiến thiên địa vây một tiếng thiên địa chấn động một vòng ánh sáng màu bạc sóng tại giữa tầng mây hướng bốn phương thiên đ i ệ tạt ra trong bầu trời giống như là xuất hiện một tòa vòng tròn núi mà cái này núi trung tâm nhưng là tạo thành nguyên khí chân không khu vực đầu có một đạo cô độc mà lạnh lùng kiếm quang đang điên cuồng rơi xuống cái này đạo kiếm quang trên bao quanh tinh quang cùng đinh ninh ngoài thân những cái kia ngân quang lửa ngọc sinh ra không hiểu liên hệ lúc nó vẫn ở trên không trong lúc có vô số sợi mắt thường có thể thấy được như nước c h ả y bình thường tinh quang đã từ đạo kia trên thân kiếm liền đã đến đinh ninh ngoài thân những thư này màu bạc lửa ngọc trên ánh sáng đinh ninh ngoài thân du động kiếm ty bắt đầu văng tung tóe hắn n h ư mày nhanh chóng kịp phản ứng trịnh tụ cái này đạo kiếm quang làm sao có được lực lượng như vậy một cổ kinh khủng áp khí từ hắn nơi khí hải bắt đầu ra bên ngoài nhộn nhạo nhưng mà nhưng vào lúc này hắn rồi lại cảm ứng được một thứ thú vị c a o chặt lông mày trong nháy mắt bung ra sắp từ hắn trong khí hải t u ô n ra vẻ này đáng sợ bản mệnh lực lượng cũng theo đó biến mất tần xuống dưới trịnh tụ bị trắng xanh tinh hỏa ánh đến trắng bệnh hai cái đồng tử ở chỗ sâu trong xuất hiện một điểm lửa đỏ ánh sáng cái này chính như trôi này tiểu kiếm kiếm thai chỗ sâu nhất kiếm hạch thanh kiếm này nàng thậm chí giấu g i ế m được nguyên vũ là nàng lưu lại lúc có một ngày cần cùng nguyên vũ gặp phải như vậy tan vỡ lúc vận dụng nàng thật không ngờ gặp sớm như vậy đã bị bước đi ra triệu kiếm lô chân hỏa là này nhân thế lúc giữa mạnh nhất lửa mà nàng tinh hỏa tức thì là tới từ ở thiên địa này bên ngoài tuyệt đối mất đi lúc cái này hai loại cực hạn mà tuyệt đối bất đồng hỏa diễm cương ép dung hợp cùng một chỗ tất nhiên sẽ sinh ra dị thường đáng sợ lực lượng nàng tin tưởng ngưng chắc đủ để phá vỡ đinh linh phòng ngự kiếm thức chẳng qua là ngoại trừ đinh bên ngoài lúc này trên đời này còn có một người không phải như vậy muốn trên đời này có một cái dáng người so với nàng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhưng mà một mực bị người tôn kính xưng là tiên sinh nàng chính là triệu kiếm lô triệu tứ tiên sinh thanh kiếm này nguyên bản chính là bùn mạng kiếm của nàng người triệu kiếm lô hạn gì g cao ngạo thực tế khi nàng đuổi theo lấy nàng ân sư bước chân rốt cuộc chính thức nhận thức cùng đạt tới nàng ân sư năm đó có khả năng đạt tới cảnh giới thậm chí đang tại vượt qua nàng lại làm sao có thể không tự tay thu hồi thanh kiếm này lúc trôi này ẩn chứa trịnh tụ làm cho có hy vọng kiếm rơi xuống đến cái này thế gian lúc liền cũng là nàng thu hồi bản thân kiếm thời khắc triệu tứ tiên sinh nạo nghễ mà cười cười nàng dưới chân đất đá bắt đầu bị trên người nàng tản mát ra k h í tức hòa tan biến thành nóng hở nham thạch nóng chảy trôi này điên cuồng rơi xuống tiểu kiếm lại cảm giác của nàng trong trở nên vô cùng rõ ràng trôi này tiểu kiếm kiếm thai chỗ sâu nhất kiếm hoạch bên trong ánh sáng màu đỏ bắt đầu ra bên ngoài lan tràn quay lại nàng một tiếng thất quát thanh âm này nhập lại không vang dội nhưng mà lại vô cùng quyết liệt không chỉ là trong cơ thể nàng chân nguyên đã liền tinh thần cùng sinh mệnh lực đều tựa hồ tại đây trong tích tắc triệt để thiêu đốt đứng lên cùng trôi này tiểu kiếm hoàn toàn kết nối phốc một tiếng vang dội trong bầu trời này tòa vòng tròn nguyên khí núi trong nháy mắt chấn vỡ biến thành vô số vỡ mây trung tâm cái k i a đạo kiếm quang đột nhiên đỏ đến chói mắt đỏ đến giống như cái thật lớn lò luyện trên không trung tạo ra cái loại này màu đỏ đến làm người không thể tưởng tượng con diễm đem trắng xanh khí diễm cùng màu bạc tinh quang đồng loạt ra bên ngoài sắp xếp trịnh tụ thân thể bỗng nhiên run rẩy lên c h ô i này tiểu kiếm giờ phút này tức là nàng ẩn nấp đã lâu chính thức bản mệnh kiếm nhưng đồng thời cũng là triệu tứ tiên sinh bản mệnh kiếm nàng cùng triệu tứ tiên sinh giữa lúc này là chính thức lấy bản mệnh tranh chấp giống như là song phương riêng phần mình huyết đ ụ c xe rách cái này trong tích tắc lực lượng của nàng không đến nỗi thua cho triệu tứ tiên sinh nhưng mà nàng không cách nào giữ lẫn nhau bởi vì triệu tứ tiên sinh chính thức đem tính mạng của mình cùng nhiệt bắt lại đi lên triệu kiếm lâu kiếm ý Đã là nàng h thế không tiếc hết thầy. ư tiếc n có thể rõ ràng cảm giác của thể triệu tứ tiên sinh tình nguyện mất đi tính mạng của mình, cũng nhất đoạt một sinh mình, định phải rõ ràng đến, nguyện mạng cũng đi lại không i ế m muốn này. Nàng muốn sống. Nàng k cách nào cùng triệu tứ tiên sinh đồng quy vô tận đến tranh đoạt một kiếm này vì vậy ở nơi này trong tích tắc nàng đã mất đi thanh kiếm này màu đỏ đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tiểu kiếm kiêu ngạo xuyên r a trắng xanh lửa đoàn kéo lấy cực lớn quần quận lửa ngọc đôi bay về phía phương xa bay về phía triệu tứ tiên sinh chỗ cái k i a một cổ kinh khủng tới cực điểm lực lượng liền biến thành một chuyện cười cựu như cùng biến thành một cái bay hơi ra mảng trên không t r ú n g cồn loạn n g ả y múa tinh hỏa sáng lạ bầu trời nở rộ sau cùng nồng nặc diễm lệ pháo hoa đinh ninh ngửa đầu nhìn xem như vậy nộ phóng h á n thuần túy với tư cách một g ã quân chúng căn bản không cần bản thân ứng đối trịnh tụ một kiếm này nộ phóng pháo hoa xuống trịnh tụ khuôn mặt vô cùng ảm đạm nàng không cách nào nói một trận chiến này không công bằng bởi vì này trôi kiếm bên trong rất nhiều lực lượng bản thân liền không thuộc về nàng hơn nữa một kiếm này thất bại chỉ tại tại nàng không có hoàn toàn chinh phục một thanh này kiếm còn có cái gì đinh ninh không có nhìn nàng hắn n g ử a đầu yên tĩnh hỏi cái này một câu linh tuyển tiên liên cũng đã mất d ụ n g âm thầm luyện chế đã lâu bản mệnh kiếm còn chưa thi triển cũng đã bị triệu tứ tiên sinh thu hồi còn có cái gì nếu như vẫn có cái gì vậy lần này cũng chỉ có thể lấy ra rồi đinh ninh bình tĩnh một câu nói kia trong rồi lại ẩn chứa không nói ra được niềm ai không nói ra được uy thế cùng k h o á i ý bởi vì trịnh tụ khó đối phó nhất địa phương ngay tại ở nàng vĩnh viễn n ắ m chắc bài cái kêu bây giờ còn có sao trịnh tụ lạnh lùng nhìn xem dưới chân mặt đất không có trả lời không chung trong có một đạo sáng ngời đến cực điểm tinh quang cột sáng rơi xuống hướng về đinh ninh cùng lúc đó thân thể của nàng hướng sau lướt đi ra ngoài đinh ninh xuất kiếm trong cơ thể hắn vừa mới lộ ra vẻ này đáng sợ bản mệnh khí tức giống như chính thức gác thú chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể đây là hắn lần thứ nhất chính thức toàn lực vận dụng cựu từ tầm cùng đại hình kiếm lực lượng phương này trong thiên địa vang lên vô số nhỏ vụn khủng bố thôn vệ âm thanh cái này một đạo đánh đâu thắng đó kiếm quang như là bổ sung lấy vô số nhìn không thấy tầm nhỏ đem ven đường nguyên khí thậm chí ngay cả mất đi tinh quang đều thôn vệ đến không còn một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đã đến trịnh tụ trước người trịnh tụ trên người quần áo đều trong nháy mắt vỡ vụn biến thành cho bụi nàng thân không mảnh vải hoàn mỹ thân thể bại lộ tại lạnh như băng trong không khí chương tám trăm sáu mươi bảy thủ đoạn cuối cùng thiên địa nguyên khí sẽ rách bất ổn tại trịnh tụ chặt chẽ rầm rạp như sứ trắng trên da thịt cắt ra nhàn nhạt, nhạt vết máu thân thể của nàng đối phương nhập lại không phải là không có bái kiến thậm chí hết sức quen thuộc nhưng mà lúc này hoàn cảnh nhưng chỉ là làm cho nàng cảm thấy cảm thấy thẹn c ù n g phẫn nộ đây mới thực là cuối cùng một khối nội khố thoát đi một nữ tử lại như thế nào cao quý lúc trên người nàng che đậy thân thể quần áo đều không còn tồn tại cái kia cùng bình thường nữ tử cũng không có bất kỳ khác nhau đinh ninh đồng tử ở chỗ sâu trong ngược lại ấn ra cái này hoàn mỹ thân thể nhưng mà hắn không có chút gì do dự bất quyết đi phía trước chém ra đại hình kiếm tức thì đánh ra một cỗ lực mới theo hắn hai chân mánh liệt đạp mặt đất như núi lửa buộc phát giống như từ trong thân thể của hắn tuân ra nhìn theo trên tay bản bệnh kiếm đánh ra đi ra ngoài vê anh hắn và trịnh tụ thân thể giữa như có một tòa cự sơn bị hắn trực tiếp đập vỡ trịnh tụ một tiếng kêu to có một cỗ làm lòng người kinh hại khí tức từ trên không trung rủ xuống bảy khối ánh sáng màu bạc hiện hiện tại trước người của nàng l i ê nàng tục k h phun g dẫn dắt ra một búng máu sương mù nàng trắng loan thân thể trên không trung quấn liên tục như bị cuồng phong xoáy lên lá cây giống như yếu ớt bất luận cái gì tư mật c h t đều không thể che giấu trên người nhiễm lốm đa lốm đốm vết máu đinh n i n h thân thể gió rít mà đi tay phải một tay cầm đại hình kiếm đại hình kiếm trước người phá vỡ tất cả xuyên thẳng qua trước người màu bạc xạ tuyến hắn tay trái nhập ngón tay lại làm kiếm dẫn dắt mạt hoa tàn kiếm c h ô i này tàn kiếm thiêu đốt lên trước đó chưa từng có ý chí chiến đấu nở rộ lấy vô số trắng đoán hoa nhỏ đã trước với hắn lại lần nữa đã đến trịnh tụ trước người trịnh tụ nhìn xem c h ô i này đâm về bản thân tâm mạch chỗ tàn kiếm trong đầu của nàng bên trong xuất hiện thanh kiếm này chủ nhân yên tâm lan ngày xưa bộ dáng chẳng qua là một hơi giữa vẫn tràn ngập sỉ nhục cùng phẫn nộ đôi mắt lại lần nữa trở nên không hề tâm tình thân thể của nàng mặt ngoài nhộn nhạo lên tầng một ánh sáng nhu hòa tàn kiếm đâm đến giữa hai ngọn núi trên ngực nàng cũng là bị tầng này ánh sáng nhu hòa làm cho ngăn thân thể của nàng tựa hồ trở nên căng nhẹ bị thanh kiếm này kiếm khí thúc đẩy lấy tốc độ nhanh hơn hướng sau bay ngược nhưng mà ven đường bất kể là nông trại còn là cây cối toàn bộ bị nàng chân bóng phía sau lưng chấn thành p h ấ n vụn Thân thể tựa tàn tàn trên từ thân thể hồ chôi dính nhau nhau, chôi nhưng phía sau không nàng cùng này này lượng, nàng ngừng của lực của sau ra. vào kiếm lại với kiếm là lộ đây i ninh biết rõ tại sao lại sinh n như trạng. h rõ ra sao vậy dị đ là linh hư kiếm môn minh tịnh kiếm thần là thế gian giảm bất lực cùng mượn lực mạnh nhất pháp môn từ ý nào đó trên mà nói thậm chí mạnh hơn so với hắn ma thạch kiếm kinh chẳng qua là trước đó linh hư kiếm môn trải qua hơn mười thế hệ cũng căn bản không có cái gì thiên phú cao cự tuyệt tu hành giả có thể lãnh nộ cùng vận dụng đạo pháp này nữa người nào sẽ nghĩ tới đạo pháp này cửa sẽ ở trịnh tụ trên người xuất hiện nếu bàn về thiên phú chỉ sợ đinh ninh mình cũng không hơn trịnh tụ quá nhiều nàng đích sắc là quận giao đông chờ đợi mấy trăm năm mới đợi đến lúc thiên tài cuối cùng đem hết t h ể đặt cửa tại trên người của nàng chỉ là như vậy nhìn như không gì phá nổi trong vắt thân kiếm vào lúc này đinh ninh trong mắt cũng cự tuyệt chố vô dụng hắn chẳng qua là lấy lực phá pháp trong thiên địa lại là oanh một tiếng nổ mạnh trong tay hắn đại hình kiếm mang theo toàn thân hắn lực lượng hung hăng đánh tại mạt hoa tàn kiếm trên chuôi kiếm giống như một thanh cự truy manh liệt đánh một cái dính tại trịnh tụ ngực cái đinh lúc lực lượng hoàn toàn không có ở đây một cấp bậc bất luận cái gì p h á p môn cũng đã đã mất đi ý nghĩa tàn kiếm xa hơn trước một tấc chẳng qua là tiến vào một tấc liền đâm xuyên qua trịnh tụ ngoài thân ánh sáng nhu hỏa thô lệ bất bình thân kiếm đứt gây đâm vào trịnh tụ giữa huyết n ụ c song phong giữa hai quả bưởi ấy một vòi máu tươi tại xứ trắng giống như trên da thịt chảy xuôi cái loại này thô bạo kiếm ý đã xuyên trong cơ thể nàng đinh ninh thân thể đã bị mãnh liệt phản xung lực hơi ngừng trên không trung mặc dù đã là như thế ưu thế áp đảo trình tự làm cho thân thể hiện ra thực lực như trước ngoài dự liệu của hắn chẳng qua là còn có cái gì có thể cải biến kết quả sau cùng trừ phi nàng có thể tại đây thời gian chiến tranh đột phá đến bắt cảnh phía trước đuổi theo trốn những cái kia linh liên hà sen vận dụng đã lại để cho nàng cơ năng của thân thể bắt đầu suy bại hơn nữa lúc này một kiếm này nàng như thế nào đều khó có khả năng trong nháy mắt phá đến bắt cảnh nhưng mà thẳng đến loại này thời khắc đinh ninh nhưng như cũ bảo trì mãnh liệt cảnh giác bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào cũng hiểu rõ trịnh tụ hắn cảm thấy trịnh tụ còn không có cuối cùng tuyệt vọng hắn trực giác trịnh tụ còn có cuối cùng vũ khí không có sử dụng mà hắn chính là muốn đem trịnh tụ cuối cùng này đ ồ vật nghiền ép đi ra trịnh tụ thân thể trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất nàng vết thương trên người càng ngày càng nhiều mau chạy đến cũng càng ngày càng nhiều nàng rất mệt mỏi c ũ nhưng g rất k ố chốt n nhất chính là, trên n Mấu là, g ờ i à n liền giấu. đều thân quần không có, hết thể chất vật, càng không cách nào Nhưng che có, chật cách có che thể hết thể đậy đây vật, áo mà đúng lúc này nàng còn là lạnh lùng n g n g đầu nhìn về phía đinh n i n h sau đó mở miệng nói ngươi biết năm đó ta vì cái gì như vậy cố hết sức ủng hộ ngươi kiến tạo trường lăng những cái kia vọng lâu vì cái gì lúc mặc thủ thành sau khi chết ta liền lại không tiếc hao tổn kinh người nhân lực vật lực tu luyện trường lăng tường thành đinh n i n h hơi hơi nhữ mày không có trả lời chính tụ nhìn xem hắn lắc đầu cũng không phải lúc à thành sau, thành là là vệ, mà là hoàn là làm này là ên ngại trường lăng biến chiến trường, tường cũng không phòng năng xuất hiện hôm nay như vậy cảnh, là vì có thể làm cho ta tại địa phương mặt đất này đều trở về trường lăng. nôm na truyền tống tại phải dưới Hiểu xuất thể ta mặt đất trở trận l khả hôm cho có có về vì vệ, vì vậy vì về đều sau địa ấy.、Lúc、những lời này của nàng vang lên thời điểm trong miệng của nàng phát ra một tiếng vỡ âm nàng một cái răng răng vỡ vụn hàm răng trung tâm là một cây thật nhỏ hóng ánh trụ một cột toàn có khắc mắt thường khó có thể thấy rõ phù văn trận pháp trụ cột tại nàng hàm răng vỡ âm hưởng lên trong nháy mắt căn này hóng ánh trụ cũng bắt đầu hóa thành bụi phấn bắt đầu tan r ã những cái kia mỏng nguyên khí nhưng là trở về tinh không bình thường trong nháy mắt cùng trong tinh không mấy viên ngôi sao sinh ra cảm ứng tại xa xôi trường lăng tất cả vọng lâu chấn động lên tại tất cả sừng trên lầu tất cả trận sư kinh hai chứng kiến tất cả pháp trận lấy một loại bọn hắn chưa có tiếp xúc qua khó có thể lý giải phương thức bắt đầu tự hành vận chuyển từng đạo trùm tia sáng từ nơi này chút ít vọng lâu đỉnh bắn về phía không trung đạo kia quay t r u n g quanh trường lăng mới tu trên tường thành tản mát ra khắc thường khí tức cùng những thứ này chùm k i a sáng tạo thành một cái lớn trận không có gì ngoài lực lượng của ngươi bản thân hao hết cuối cùng thủ đoạn trở lại trường lăng vẫn có ý nghĩa gì đúng lúc này đinh ninh nhưng là bình tĩnh nhìn trịnh tụ hỏi cái này một câu lúc thanh âm của hắn vang lên trong nháy mắt trịnh tụ trong cơ thể nơi khí hải phát ra cực lớn sụp đổ âm thanh nàng chân bong trong bụng da thịt sinh ra một loại quỷ dị như vòng xoáy giống như xoay tròn nàng tức giận biển ở chỗ sâu trong ngọc cung vỡ vụn sụp đổ ý vị này tu vi của nàng gần như toàn bộ phế vô số sáng trói tinh quang từ toàn thân của nàng dâng lên thẳng tắp trở lên phương hướng vô tận không t r ú n g mang theo thân thể của nàng đều trở l ê n bay lên cái này trong tích tắc nàng tựa hồ phải đổi thành ngôi sao bay về phía tinh hải không đến cuối cùng vô luận là dạng gì tu sĩ cũng sẽ không cam lòng bước đi tu vi mà chạy sinh chẳng qua là đinh ninh lại không nghĩ như vậy nhìn xem nàng biến mất ở trước mắt như vậy chạy trốn lúc trước hắn không có lập tức ra tay là bởi vì hắn một mực ở điều động tất cả có thể vận dụng chân nguyên cùng nguyên khí hắn nhưng vào lúc này xuất kiếm t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám lạc địa lạc địa rơi xuống đất đây là hắn cùng trịnh tụ giao thủ đến nay mạnh nhất một kiếm cũng là hắn cho đến tận bây giờ mạnh nhất một kiếm lúc kiếm ý của hắn bắt đầu hình thành trong thiên địa lúc giữa được gọi mà đến lực lượng bắt đầu ngưng kết hình thành chân chính s á t ý lúc thế gian rất nhiều tông sư đều cảm ứng được kể cả tại phía xa đất sở bạch sơn thủy kể cả vừa mới thu hồi bản thân bản mệnh kiếm triệu tứ tiên sinh cái này hai đại tông sư đồng thời sinh ra cảm ứng đều là không khỏi im lặng nghĩ đến thế gian này còn có ai có thể chịu đựng được như vậy một kiếm cái nhìn của bọn hắn liền đại biểu cho tất cả cảm ứng được tông sư cách nhìn loại này sắc ý làm tại phía xa tha hương các bậc tông sư đều cảm thấy kính sợ cảm thấy không hiểu tim đập nhanh khi bọn hắn tất cả mọi người xem ra một kiếm này xuất hiện liền chỉ có thể có nghĩa là đinh ninh cùng trịnh tụ một trận chiến này chung kết đinh ninh trong tay đại hình kiếm hướng vô tận tinh không vung lên hán trước người thổ địa y mắng vỡ ra một cỗ đến từ sâu trong lòng đất u minh khí tức từ tách ra thổ địa t r o n g phun ra mà ra mang theo vô số màu đen h ạ t cát giống như là địa ngục đã mở một cánh cửa cùng đợi trịnh tụ hàng lâm một đạo vô cùng cự đại kiếm hình ảnh từ dưới đất b ư ớ c lên mà ra quét về phía đã bay đến giữa không trung trịnh tụ trên người trịnh tụ trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn nàng ngoài thân tinh quang kịch liệt đung đưa từ vô tận trong hư không vung vãi tinh quang tại đây trong tích tắc trở nên cực kỳ trói mắt tạo thành mấy trăm trượng độ rộng của sáng cực độ ánh sáng phía dưới đinh n i n h cái này một đạo kiếm ảnh lộ ra càng thêm u minh hát ám tinh quang như sắt t h ư ờ n g không ngừng văng tung tóe đứt gãy tinh quang chùm tia sáng không có tư tán mà là giống như đứt gãy xiềng xích bình thường tại c ộ t sáng bên ngoài điên cuồng vung vầy trường lăng nội thành cùng bầu trời những cái kia ngôi sao cùng với lúc này chỉnh tụ ngoài thân tinh quang tương liên vọng lâu cùng tường thành bắt đầu kịch liệt đung đưa m ã i hiên lúc giữa tường thành trong khe hở bụi đất bắt đầu như tuyết rơi trong thành trường lăng tuyệt đại đa số người không biết lúc này đang tại phát sinh cái gì khi bọn hắn ánh mắt hoảng sợ trong cái kia mới xây nguy nga tường thành đầu tiên chịu đựng không được như vậy khí cơ chấn động bắt đầu xuất hiện vết rách những thứ này vết rách mang theo kinh khủng tiếng vang bằng tốc độ kinh người tại trên tường thành kéo dài sau đó vết rách trong có đá vụn không ngừng rơi xuống tiếp theo là càng lớn đá vụn tường thành một đoạn đoạn bắt đầu sụp đổ tiếp theo là vọng lâu xuất hiện vết rách pháp trận trong vọng lâu bắt đầu tan vỡ tinh quang tràn đầy như nước chạy từ trong pháp trận chạy xuôi mà ra nhìn theo vọng lâu vết rách từ trên mặt tường thẩm thấu mà ra trường lăng tất cả vọng lâu bị loại này đáng sợ ánh sáng nhen nhóm đinh ninh hai tay cực độ ổn định mặc dù hai tay của hắn trên da thịt cũng bắt đầu dạn n ư ớ có c máu tươi nhìn theo cổ tay không ngừng chạy xuôi đến trong tay háo nhưng mà hắn đại hình kiếm mang ra ưu minh kiếm ý nghĩ nhưng như cũ tại vững bước đi về phía trước vô số đứt gãy tinh quang như xiềng xích giống như quật ở đằng tia đạo cự đại ưu minh kiếm hình ảnh trên tinh quang chùm tia sáng trung tâm cảm thụ được cái này cố kiên định thiết cắt chi ý trịnh tụ đột nhiên điên cuồng hét dầm lên nàng đã thủ đoạn ra hết lúc đi ra quận giao đông tiến vào trường lăng đến lúc này nàng lần thứ nhất không cách nào khống chế vận mệnh của mình cùng sinh tử nàng giống như là đặt trên thất một cái vô năng vô lực con cá chỉ có thể mặc cho bằng trường lăng pháp trận cùng đinh ninh kiếm trong tay quyết định nàng rất rõ ràng nào pháp trận lực lượng nhưng mà nàng không cách nào tưởng tượng đinh ninh kiếm lại vẫn phía trước tiến lại vẫn đang không ngừng phá vỡ bao vây lấy nặng cái chủng loại kia lực lượng khổng lồ đinh ninh thân thể hướng sau c h ấ n bay ra ngoài đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đối kháng tại cảm giác của hắn trong cái này p h á p trận khổng lồ u y áp tựa h ồ tại sau một khắc liền đem thân thể của hắn triệt để nghiền nát nhưng mà ngay một khắc n à y h ắ n cũng p h á t r a m ộ t t i ế n g kêu to. n ư ơ n g t h e o l ấ y hắn m ộ t t i ế n g này kêu t o t r o n g tay hắn đại hình kiếm hóa chém làm đâm mà trong cơ thể trải qua không ngừng áp súc vài luồng chân nguyên biến thành thế gian này nhất sắc bén kiếm khí từ lại hình kiếm m ũ i kiếm đều bật phát ra ngoài óng ánh kiếm khí đè ép đã thành dịch thể dọn lại nhanh chóng ngưng kết giặc giặc một tiếng kiếm này khí bẻ gãy nhưng mà lại đã đâm xuyên qua tầng tầng tinh quang đứt gãy tại cổ sáng bên trong cái này một đoạn kiếm khí tại trịnh tụ trước mặt lượn vòng từ trước mặt của nàng lướt qua cùng lúc đó đinh ninh tay trái cũng đã trở lên không chỉ ra trong cơ thể hắn còn lại lực lượng đều theo ngón tay hội tụ ở đằng kia một thanh mạt hoa tàn kiếm bên trong mặt hoa tàn kiếm anh một tiếng bạo vang trôi kiếm đều nổ bể ra một đoạn trôi này còn sót lại tiểu kiếm mang theo điên cuồng khí thức mang theo một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngọc nát đá tan khí thức xuyên qua đã sắp khép lại t ì n h quang nước ra lần nữa nhanh như tia chớp đâm về trịnh tụ tâm mạch giữa suy một tiếng nước ra vang một cô máu tươi tại mui kiếm chỗ phốc rơi vãi ra trôi này tàn kiếm m ộ t lấy máu tươi liền trên thân kiếm màu trắng hoa nhỏ đều lộ ra dị thường kiểu diễm trịnh tụ thân ảnh nhưng vào lúc này trở lên không nhặt đi thân kiếm giữa có một cái như loại bạch ngọc bàn tay tàn ảnh bàn tay bị xuyên thủng cắt ra bộ dạng này hình ảnh lưu lại tại đ ì n h ninh trong đôi mắt một cái trước mắt lại trong nháy mắt biến mất tất cả từ phía trên không rủ xuống tinh quang cũng trong nháy mắt này biến mất ngưng kết như xiềng xích tinh quang nhao nhao n ứ t vỡ biến thành vô số sáng trói quan điểm như ngân quang mảnh giống như bay là tả tại trong thiên địa c h i n h tụ tàn ảnh cũng theo bay ra tại đây đầy trời ngân quang mảnh t r ò n làm cho người ta cảm giác tựa hồ nàng cũng đã hóa thân thành vô số ngân quang mảnh biến mất tại đây phiến thiên địa trong nguyên khí trở về tinh không đinh ninh chậm rãi thu hồi đại hình kiếm chương tám trăm sáu mươi chín điên đinh ninh ngồi xuống trong cơ thể hắn tích góp rộng lượng chân nguyên cũng đã hao hết giống như cự tượng ngã nhào trên đất liền so với bình thường thú con càng khó b ò lên giống nhau thể nội lực lượng càng mạnh trong lúc thời không hư n h ư lúc mang đến mọi mệnh cùng cảm giác vô lực liền cũng càng mạnh hắn mỏi mệt đến nỗi ngay cả đầu khớp xương đều là một loại khó tả khó chịu tư vị nhưng mà hắn biết rõ trình t ụ có thể so với hắn càng khó chịu hắn sinh ra cái kia cuối cùng một kiếm nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa đem phẫn nộ của hắn cùng oán khí toàn bộ chém đi ra ngoài vì vậy tâm tình của hắn lúc này cũng là không có gì ngoài tất cả hơi mủ hết sức nhẹ nhàng vui vẻ bầu trời truyền đến đằng xà tiếng gào thét một gã nữ tu xuất hiện ở đinh ninh sau lưng nàng là trần quốc tiểu thư kỷ thanh, thanh theo đằng xà mà đến người có không ít nhưng mà mặc dù là trưởng tôn thiện tuyết cùng thanh diệu ngâm đều tận lực rất lại phía sau một bước nàng đã chết sao k ỳ thanh thanh có chút có chút không biết giải quyết thế nào mang theo một ít cổ g á i thần khí hỏi không có đinh ninh nhìn xem nàng cười cười lắc đầu nói nhưng mà ta hoàn thành đối với lời hứa của ngươi tại trên mặt của nàng chém một kiếm nàng bị thương tuyệt đối so với ngươi năm đó muốn nặng hơn nữa những cái kia linh liên h ạ t s e n đã đối với nàng không có hiệu quả k ỳ thanh thanh thân thể hơi hơi rung động lắc lư lấy nàng đã trầm mặc thật lâu trầm d ã i nói ra như thế là tốt rồi sau đó nàng liền cầm cái rủ phóng thích chân nguyên giúp đỡ đinh ninh ngăn cản hà khí nàng như chính thức tùy tùng hầu hạ ở bên chờ đợi những người còn lại đến đinh ninh hoàn thành đối với lời hứa của nàng nàng liền cũng tuân theo trong lòng ước định tại ba sơn kiếm chàng cùng nguyên vũ ân oán cũng triệt để giải quyết lúc trước trở thành đinh ninh bên cạnh tùy tùng t r í n h tụ rốt cuộc bắt đầu cảm giác đến thống khổ thân thể của nàng bắt đầu làm cho nàng cảm nhận được thống khổ không chỉ là trên mặt vết thương tay trái trên bàn tay cực lớn miệng vết thương còn có nàng toàn thân da thịt huyết nhục ở chỗ sâu trong đều là vô cùng đau đớn nàng tuy rằng có thể k h ô n g chế những cái kia mất đi tinh thần nguyên khí nhưng mà những cái kia tinh thần nguyên khí dù sao không phải là vật của cái thế giới này nàng đối với những thứ này tinh thần nguyên khí k h ô n g chế cựu như cùng khi còn bé đ ù a lửa lúc thế lửa thủy t r u n g tại k h ô n g chế ở trong liền cảm thấy ấm áp hỏa diễm nhảy lên cùng biến hóa làm cho người ta cảm thấy thú vị song khi thế lửa không bị k h ô n g chế ngược lại đốt lên quần áo đốt tại t r ê nhưng t â n chính n thể, h là như là cực h ì h n n à tại trường pháp trận tích chi lăng nhiều n góp ă bố pháp mà tinh thần tạo t nguyên khí h n hết tinh cầu, làm cho nàng lên cho cầu, cao làm đ n hạn không vô r trước ra ù dù cùng n như đinh ninh chặt đứt, nhưng vẫn là làm cho nàng chạy ra tìm đường g mặc làm tìm chặt cuối ước, cho chạy bị là sức ố xuống n an ổn rơi xuống đất. Nhưng g rơi đất. hết mà s cường đại tinh thần nguyên khí cũng đã không bị nàng khống chế thấm vào thân thể nàng tinh thần nguyên khí tựa như cùng khi còn bé dẫn lửa thiều thân tiêu cháy nàng khí hải chỗ sâu ngọc cung vỡ vụn tu vi toàn bộ phế không cách nào chống cự những thứ này nguyên khi ăn mòn cùng làm cho mang đến thống khổ càng là mấu chốt chính là thân thể của nàng đối với thế gian này tốt nhất chữa thương thánh dược linh tuyển tiên hạ sen cũng đã sinh ra chống đỡ d ự tính mặc dù còn có linh liên từ nơi tay nàng cũng không cách nào chữa thương huống chi nàng hiện tại thân không m ạ n h vải liền băng bó miệng vết thương vải vóc đều không có một mảnh nàng nhìn thấy bản thân hầu như tách ra hai nửa tay trái bàn tay bờ ngôi bắt đầu run rẩy hoàn hảo tay phải cũng bắt đầu run rẩy sau đó nàng cắn răng ngắt lấy hơn mười cột khô héo dài cây cỏ dùng hàm răng cùng tay phải trà sắt thành cây cỏ dây thừng cứng rắn đem tay trái cột chắc tiếp theo nàng dùng hết toàn thân lực lượng đứng lên có vô số kim đâm cảm giác một mực từ chân của nàng nắm chắc chuyển vào thân thể nàng cốt cách ở chỗ sâu trong hai chân của nàng bắt đầu run nàng nhìn thấy thân thể của mình da thịt giống như là thuộc da chế tạo thất bại thuộc da che kín lấy xanh đen màu thối giữa miệng vết thương một ít huyết mạch hiện hiện tại trên da thịt tựa hô tại dưới một người hô hấp sẽ phải phía sau tiếp t r ư ớ c từ r a thịt trong chui r a trên người nàng những cái kia đã từng đủ để khiến thiên hạ nữ nhân đều cực độ địa phương lúc này thậm chí có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung cái này rốt cuộc làm cho nàng đều không thể thừa nhận ra một tiếng thê lương như bị tổn thương dã thú giống như gào rú không có người chú ý đây là khoảng cách trường lăng còn có rất xa một mảnh vùng đồng nội bởi vì nàng tại năm trước xuân trong bắt đầu đại lượng trưng binh toàn bộ đại tần vương triều tất cả quận huyện đều thiếu khuyết đầy đủ lao động rất nhiều ban đầu đồng ruộng đều rất hoang vu dài khắp lấy cỏ dại tân cảnh ở trong rất nhiều địa phương còn chưa tuyết rơi cái mảnh này vùng đồng nội cũng thế những thứ này dài cây có khô héo mà bị hàn khí đông lạnh đến dứt khoát nhìn qua càng là thê lương tại nàng trong tầm mắt chỉ có bên trái phía trước xa xa có một mảnh thôn trang nàng tiếng gào thét đưa tới cái kia mảnh thôn trang một hồi chó sủa không biết qua bao lâu trịnh tụ bắt đầu hướng phía cái kia mảnh thôn trang hành t ậ u đầu gối của nàng rất mềm nàng thậm chí cảm thấy hai chân của mình đều mềm giống như trường lăng m ỹ sợi giống nhau bình thường đối với nàng mà nói căn bản không tính khoảng cách khoảng cách rồi lại trở nên vô cùng xa xôi cũng không biết qua bao lâu nàng rốt cuộc đi vào cái mảnh này thôn trang hai chân của nàng cùng trên đùi bị cỏ dại cùng đùi gai cắt ra càng nhiều nữa miệng vết thương mới lạ huyết dịch mùi vị cùng nàng trầm trọng tiếng thở dốc hấp dẫn trong thôn trang những cái kia t u ổ i khuyển chú ý có mấy cái con chó trước tiên từ khác nhau dưới mái hiên hoặc là góc phòng sau trôi ra hướng phía nàng xông lại nhưng mà còn không đợi tiếp cận những thứ này con chó liền ngửi được nguy hiểm k h í thức cảm nhận được trên người nàng nhộn nhạo cái chủng loại kia mất đi tinh thần nguyên khí mùi vị những thứ này con chó trong nháy mắt g ấ p lên cái đôi nước nở nghẹn ngào thấp kêu lấy điên cuồng chạy xa nàng đi về hướng một gian sân nhỏ trước cây lê xuống chỗ đó phơi lấy một ít phu nhân quần áo nhưng mà không biết là những cái kia con chó khác thường âm thanh vẫn là tiếng bước chân của nàng cùng tiếng hít thở quá mức trầm trọng lúc tay của nàng còn chưa tiếp xúc đến những cái kia vải thô quần áo lúc cái kia lúc giữa sân nhỏ cửa sân k ế t một tiếng mở một g ã trên tay vẫn nắm bắt một ít không hái sạch rau quả phu nhân đi ra đ ỗ n g nhiên chứng kiến trịnh tụ khuôn mặt người này phu nhân sợ hai đến lui về sau một bước há miệng sẽ phải theo kêu ra tiếng cũng nhưng vào lúc này trịnh tụ theo bản năng vươn hai tay tại nàng trong tiềm thức người này phu nhân kế tiếp trong tích tắc cũng sẽ bị nàng giết chết bởi vì nàng không muốn làm cho người này phu nhân kêu ra tiếng âm cũng không muốn lại để cho đã gặp nàng bộ dạng này bộ dáng người còn sống nhưng mà nàng hai tay phía trước trong không khí một tiếng vang nhỏ mang theo lực lượng chẳng qua là lướt nhẹ qua triển khai người này phu nhân trên c h á n dọn người này phu nhân tiếng thét trói thai trong không khí nổ vang dưới trong tích tắc trịnh tụ đã đến trước mặt của nàng hai tay méo ở cổ họng của nàng trịnh tụ trong đầu có chút trống r ố n g hai tay của nàng đang không ngừng lực lượng nhưng mà đây cũng là nàng suy yếu nhất thời khắc trong cơ thể rồi lại không lực mới sinh ra thân thể của nàng mềm hầu như dựa vào ngã vào người này phu nhân ngực phu nhân bị bóp đến sắc mặt tím têu không ra t i ế n g đến mấy tiếng tiếng kinh hô cùng tiếng hét phẫn nộ rồi lại ở chung quanh trong sân vang lên nơi nào đến bà điên đ ồ n g một tiếng theo một tiếng tức giận mắng vang lên t r í n h tụ bị một cột tủi khô đánh ngã xuống đất trước mắt của nàng ánh sáng mất đi thiên địa khai bắt đầu màu đen thiên kia chưa tỉnh hồn phu nhân sợ hãi đến khóc ổ lên có phỉ nhổ thanh âm vang lên t r í n h tụ thấy không rõ đồ vật nàng còn sót lại trong ý thức tựa hồ bị người lại đá hai chân sau đó nàng quận mình đứng lên tựa h ồ bị người kéo dài tới cách đó không xa tuổi trồng chất bên cạnh lại qua hồi lâu có người có chút thương cảm cầm một kiện xưa cũ quần áo che ở trên người của nàng làm bậy a như thế nào điên thành như vậy biến thành cái dạng này đây là người lão phu nhân thanh âm trình tụ thân thể lạnh run run nàng giống như một gã chính thức nữ nhân điên cùng tên ăn mày giống nhau c ó giúp ở cái này xưa cũ dưới áo chương tám trăm bảy mươi ma quỷ chương một trăm bảy mươi tám ma quỷ gần lúc mặt trời mọc trịnh tụ ngửi được khói lửa khí tức trong thôn làng người đã bắt đầu một ngày làm việc tay chân tại trong h o à n g hốt nàng đã nghe được tiếng bước chân nàng nhanh chóng cảnh giác lên ý thức thanh tỉnh chút ít một gã lao phu nhân thở dài đi tới bưng một cái thô bát xứ trong bát là búp hơi nóng màu đỏ tô mì phía trên bay hành thái cùng dầu vừng trịnh tụ khoác trên vai quần áo ngồi dậy nàng bắt đầu ăn mì khi nàng ăn xong chén này bên trong tất cả trước mặt uống xong nước mì thân thể của nàng bắt đầu có đi một tí ấm áp tay chân c h ậ m dai đã có chút ít khí lực ta đặc xá ngươi nàng đối với một lần nữa đi về tới thu bát người này lão phu nhân nói ra vẫn nói cái gì ăn nói khủng điên nghiệp c h ư n g a lão phu nhân một hồi lắc đầu nhìn xem người này nữ nhân điên nàng cảm thấy thật sự đáng thương nhịn không được lại muốn đi những k i a giày xiêm mỹ cùng không dùng xưa cũ c h ắ n đông để tránh người này nữ nhân điên rất nhanh chết quóng nhưng mà trịnh tụ đã đứng lên tại đây tên lão phu nhân ánh mắt khiếp sợ t r ò n g trịnh tụ đi đến phía trước cách đó không xa trong kiện phơi lấy ộ n thùng thình g á đem một cột nội g để đất, phơi quần áo cây gậy cắm trên mặt t tay bẻ gãy. Cây gậy thanh ệ t thanh tại rất trói thai. Trong ra nơi này sáng nội âm sớm lộ ra rất chói trong nội viện ngày hôm qua tên kia phu nhân bước nhanh đi ra chứng kiến cầm trong tay một cột đoạn cây gậy trúc trịnh tụ người này phu nhân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn nhưng nàng không có có thể ra thanh â m gì bởi vì trịnh tụ trong tay căn này đoạn cây gậy trúc đã đâm xuyên qua cổ họng của nàng mặc dù đã không có chân nguyên ủng hộ trình tụ tại phương diện khác như cũ là thông sư một kiếm này ngoại trừ lực lượng mà nói trên nhiều khía cạnh như cũ là trên đời này tuyệt đại đa số tu hành giả không cách nào với tới v ừ a m ớ i bẻ gãy cây gậy trúc rất c ù n hơn nữa mang theo rất nhiều dài ngắn không đồng nhất đứt gãy vì vậy người này phu nhân bị đâm thủng cổ họng miệng vết thương rất đáng sợ máu tươi từ trong vết thương mang theo xùy xùy âm thanh phun đi ra một tiếng thê lương tiếng kinh hô vang lên ra cái này tiếng kêu sợ h ã i chính là tên kia nâng trước mặt bát lão phu nhân toàn bộ thôn trang bị lão phu nhân tiếng kêu bừng tỉnh càng nhiều nữa tiếng kinh hô cùng nổi g i ậ n quát tiếng vang lên nhưng mà bị máu tươi phun ra một thân trịnh tụ không có bất kỳ tâm tình biến hóa nàng có chút đờ đẫn xoay người trong tay cây gậy c h ú t lần nữa đâm thủng một gã bổ nhào vào phía sau nàng nam tử cổ họng máu tươi nương theo lấy khí lưu s u y s u y phun ra thanh âm lại lần nữa vang lên càng ngày càng nhiều cầm trong tay các loại nông cụ người n à o tới có người rất xa hướng phía nàng ném hòn đá nhưng nàng bắt đầu đi đi lại lại không có bất kỳ một kiện đồ vật có thể rơi xuống trên người của nàng trong tay nàng cây gậy trúc cùn trên đầu trúc giọt đều bị h u y ế t nhục ma bình tất cả nàng trong tầm mắt người toàn bộ ngã xuống trong vũng máu ngoại trừ tên kia láo phu nhân ta nói ta đặc xá ngươi đặc xá ngươi bất kính chi tội nàng xem thấy người này đã nói không ra lời lao phu nhân lại nhẹ nói cái này một câu nữ nhân đ i ê n ngươi cái thẳng trời đánh lão phu nhân bỗng nhiên khóc hô lên đem trong tay nàng bắt đánh tới hướng trịnh tụ sau đó hướng phía trịnh tụ lao đến chẳng biết tại sao lần này trịnh tụ không có né tránh trước mặt bắt đập vào trên người của nàng vỡ thành vài miếng nàng có trong tích tắc hơi hơi hoảng hốt nhưng mà trong tay cây gậy trúc còn là đưa ra ngoài đâm xuyên qua người này lao phu nhân cổ họng ta đã miễn sáng ngươi chẳng qua là ngươi không muốn nàng đối với người này lão phu nhân thi thể nói cái này một câu ngửi ngửi đồ ăn mùi vị đi vào một gian nông trại uống b á t mì nước canh ăn một cái khô màng sau đó nàng thay đổi thân sạch sẽ quần áo văng bó trên tay miệng vết thương đi ra cái thôn này trang lúc trong thân thể thương thế không phải chuyển biến xấu thật đúng nguyên không cách nào khôi phục mà khí lực dần dần phục t r ì n h tụ trong đầu cũng dần dần rõ ràng nàng nghĩ tới một người nàng cảm thấy người nọ có lẽ có thể làm cho nàng dùng mặt khác một loại bất đồng phương thức khôi phục lực lượng của nàng hoặc là nói làm cho nàng có thể khôi phục có thể tu hành năng lực khi nàng ly khai cái thôn kia trang hồi lâu sau chính ó mấy tụ r ở n n phân biệt phương hướng tại trời màu bắt đầu tối thời điểm nàng đi tới một cái chấn nhỏ nàng che lại bản thân khuôn mặt thừa lúc cảnh ban đêm hàng lâm nàng tiềm nhập một nhà thương nhân giàu có trong nhà dễ dàng ám sát cái này thương nhân giàu có trong nhà tất cả mọi người đưa bọn chúng thi thể vứt bỏ tại trong giếng sau đó nàng dùng bữa tối rửa sạch thân thể đổi lại một kiện ấm áp áo lông bảo nàng đã viết một phong bí mật thư tại trong bóng đêm đi ra ngoài tại đây trên thị trấn một chỗ nhìn như rất bình thường nông hội trước đ ê m cái này phong bí mật thư đặt ở một cái cũ nát thổ thần giống như phía dưới sau đó thoáng chuyển đ ỗ n g n ú c nhích trước tượng thần mấy cái không ngờ hòn đá vị trí sau đó nàng quay trở về tên kia thương nhân giàu có người nhà bắt đầu chờ đợi quận giao đông đã mất đi đã liền tu vi của nàng cũng đã mất đi nhưng mà tiếp cận trưởng lăng những cái kia quận giao đông để mà truyền lại tin tức thủ đoạn vẫn còn những cái kia hiệu chung với nàng mật thám vẫn còn nàng cái này phong bí mật thư sẽ rất nhanh truyền lại đi ra ngoài cuối cùng ý của nàng sẽ truyền lại đến lúc này tại đại tề vương triều hết sức quan trọng tô tần trong tay nàng cũng không biết tô tần lúc này đã cường đại đến cái dạng gì tình trạng nhưng mà nàng rất rõ ràng tô tần là một đầu cực độ tham lam ấu thú nàng tin tưởng tô tần nhất định sẽ tiếp nhận nàng giao dịch nàng tướng tinh h ỏ a kiếm cùng quận giao đông một ít đặc thù tu hành thủ đoạn nói với tô tần mà tô tần đem nàng cần thiết âm thần quỷ vật công pháp nói cho nàng biết thân thể của nàng đã không cách nào thừa nhận bình thường tu hành thủ đoạn nhưng mà tề vương triều âm thần quỷ vật công pháp có lẽ có thể đem thân thể của nàng biến thành cái loại này chạy tại bên bờ sinh tử quái vật c h i thân nàng cảm thấy lấy thiên phú của nàng cùng thủ đoạn nhất định có thể thời gian dần qua khôi phục lực lượng nhưng mà những thứ này đều là nàng sau cùng tốt đẹp chính là tưởng tượng nàng không để ý đến một cái đã từng nắm giữ quận giao đông rất nhiều thủ đoạn người mà người này bây giờ đang ở hồ hợi bên người đây là người tình nguyện bỏ qua tu vi biến ảo dung mạo của mình báo thủ mà hắn hiện tại không chỉ là âm thầm biết được lấy quận giao đông một ít con đường đồng thời hắn cũng đã nắm giữ trường lăng rất nhiều truyền lại tin tức con đường vì vậy trịnh tụ cái này phong bí mật thư nội dung cũng không có nhìn theo ý của nàng rất nhanh truyền lại đến tô tần trong tay mà là trước tiên bị người này biết được người này rất dễ dàng đã biết từ yên cảnh đào thoát nàng lúc này chỗ phương vị từ yên cảnh tin tức chuyển đến thậm chí cái này phong bí mật thư nội dung bản thân hắn cũng rất dễ dàng suy đoán ra trịnh tụ lúc này tình cảnh đại tần trong hoàng cung triệu cao bắt đầu đắm chìm thay quần áo hắn rất long trọng thay đổi bộ đồ mới sau đó rời đi hoàng cung cùng một ít đủ để giết chết trịnh tụ tử sĩ cùng một chỗ thừa lúc ngồi xe ngựa đi hướng trịnh tụ chỗ hắn lúc này trong hoàng cung tất cả mọi người trong mắt chỉ là một tên y quan tuy rằng bởi vì hồi hợi cùng hắn từ thân thủ đoạn bắt đầu có một ít quyền thế nhưng lại không phải tu hành giả nhưng ngày hôm nay trong làm đi theo hắn tử sĩ có chút không h i ể u là chính hắn cũng mang theo một thanh kiếm chỉ có triệu cao tự mình biết hắn rốt cuộc chờ đến thời cơ hắn đem sẽ đích thân giết chết cái này quận giao đông đi ra ma quỷ chương 871, t thành toàn trường lăng có chút hỗn loạn những cái kia đứng sừng sững như cự nhân vọng lâu ở đằng kia sụp đổ hơn phân nửa thậm chí ngay cả mới tu tưởng thành đều là sụp đổ rất nhiều chỗ nguyên vũ hoàng đế tại quang trung đại tần quân chủ lực đội đều tại toàn lực đổi u g i ế t yên tề tháo chạy quân đội triệu cao ly khai hoàng cung lúc gáp c h ế chẳng qua là cực kỳ bình thường xe ngựa không có gì quyền quý bây giờ đang ở quan tâm như vậy một ga uy quan hành động ngoại trừ một người một cũ cũng đồng dạng rất bình thường xe ngựa đã đến triệu cao chỗ bên cạnh xe ngựa chiếc xe ngựa này t r ò n ngồi chính là giám thiên ti trần giám thủ bình thường xe ngựa trong xe bởi vì sự hiện hữu của hán mà tràn đầy một loại khó tả âm m u khí tức tựa h ồ trong không khí có vô số nhìn không thấy cỏ s ỉ rêu tại sinh trường người muốn làm gì trần giam thủ hỏi vô cùng trực tiếp người ly khai trường lăng có thể hay không bảo đảm không có người biết được nếu như không thể cũng đừng có cùng theo ta triệu cao trả lời cái này một câu trần giam thủ nhữ mày nói hiện nay trường lăng có rất ít người ly khai g i á m thiên ti lại không biết nhưng người của g i á m thiên ti ly khai sẽ rất ít không ai biết về phần ta ta phải ly khai không có người sẽ biết triệu cao dị thường nói đơn giản nói cái kia hay theo trần giam thủ không có hỏi nhiều đợi đến lúc ra trường lăng dọc theo vị hà bên cạnh con đường tại vùng đồng nội ghé qua triệu cao mới lên tiếng giết trịnh tụ thật đúng nguyên cho người biến mất hết t h ể thân thể cơ năng liền đều tại suy yếu kể cả cảm giác trịnh tụ cảm giác trở nên yếu đi rất nhiều khi nàng cảm giác đến một ít tu hành giả khí tức lúc đã có tiếng bước chân tại nàng ngoài phòng ngủ vang lên tiếp cận nhất nàng cố khí tức này đối với nàng mà nói rất quen thuộc hô hấp của nàng bắt đầu không khoái toàn bộ thế giới đều tựa hồ trở nên âm u đứng lên ngực của nàng phổi giữa đều tựa hồ tại sinh trường rêu xanh cửa dễ dàng biến mất như là phong hóa mục nát biến thành bụi bay t r í n h tụ từ ngồi dậy nàng xem thấy cửa trần giam thủ rốt cuộc xác định không phải là của mình cảm giác xảy ra vấn đề nàng có chút không biết làm thế nào bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới xuất hiện ở nơi đây lại là g i á m thiên ti, ti thủ t trần giam thủ đã gặp nàng lần đầu tiên tâm thần cũng sinh ra kịch liệt chấn động hắn nhìn lấy trên mặt nàng đáng sợ miệng vết thương nhìn xem nàng biến sắc da thịt hắn cũng từ không nghĩ tới tên kia cao cao tại thượng trường lăng nữ chủ nhân thậm chí có một ngày sẽ biến thành lần này bộ dáng triệu cao cảm giác so với trịnh tụ thoái hóa đến còn muốn lợi hại hơn thân thể của hắn cũng dần dần đã trở nên cùng người bình thường không kém bao nhiêu hắn tại trần giam thủ tập trung gian phòng này sân nhỏ sau đó mới theo tới nhưng mà tại đi qua cái kia miệng giếng lúc hắn như trước ngửi được mùi máu tươi cảm giác đã đến giếng nước bên trong những cái kia thi thể còn tức, muốn lấy ven đường truyền tin một lấy tới ít hắn biết bị cái kia đi ổ d ệ t thôn xóm cũng nhất cũng xóm đến ị trịnh n cùng tụ có quan、hệ. Như vậy bản thân chính thức người nhà、đâu. Ban đầu là hay không cũng bị quẩn giao đông người, liền trong một trong đảng h hệ. thức hay có lúc giao g tụ một đâu. đầu vậy bị i là lờ t chết. h k ô g mang trần h thương như e o bất tựa luận cái gì thương cảm, gì ờ đường, i đi giết kiến. tại người, liền tiện đi đến trên tùy chết một ít con kiến. Nhân mạng tại trong mắt của người, liền thật thì t r con Nhân mạng nhẹ như vậy thì tiện sao? Hắn vậy ý của sao. sự giam thủ bên người nhìn xem ngày xưa nữ chủ nhân hỏi trịnh tụ nhìn xem hắn bỏ ra hồi lâu thời gian mới nghĩ vậy người tự hồ là trị liệu hồ hợi tên kia y quan nàng nghĩ mãi mà không rõ đối phương tại sao phải theo sau trần giam thủ đi vào trước mặt của mình làm sao sẽ bên trên mà nói một câu nói như vậy n g ư ờ i là ai nàng nhịn không được hỏi ngươi có lẽ biết ta chẳng qua là ngươi không có nhận ra ta đến triệu cao đối với nàng không người cái này hành lễ động tác hắn tại trước mặt nàng làm vô số lần là ngươi chính tụ cuối cùng nhớ ra hắn là ai trong ánh mắt bắt đầu tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin tâm tình triệu cao đứng thẳng người hắn thời gian dần qua nói ra hiện tại đến ngươi rồi vẫn thiếu nợ của ta màn thời điểm t r i n h tụ khuôn mặt trở nên tái nhợt trong chấp nhoáng này nàng là vì phẫn nộ nhưng ở kế tiếp trong n g á y mắt nàng rồi lại là vì sợ hãi nàng quay đầu nhìn về phía trần giam thủ đột nhiên lệ n ở nụ cười ngươi lại là vì cái gì chẳng lẽ ta và ngươi cũng có kẻ thù bởi vì dạ sách lánh trần giam thủ đã trầm mặc một lát nói tiếp mới đầu chỉ là bởi vì nàng về sau bởi vì mặc thủ thành bởi vì hoàng chân vệ bởi vì ta bản thân phản bội rồi các ngươi đều phản bội rồi toàn bộ trường lăng đều phản bội rồi chỉ là của ta không biết trình tụ đột nhiên nổi điên giống như nhọn nở nụ cười nhìn xem người này cùng tên kia lãnh khốc nữ chủ nhân căn bản không cách nào cùng một chỗ điên quần g nữ tử t r ầ n giam thủ hít sâu một hơi thời gian dần qua nói ra ngươi bây giờ mới có thể đủ minh bạch năm đó vương kinh ngộng cảm thụ một đạo sáng ngời kiếm ánh sáng phát sáng lên triệu cao rút ra mang theo kiếm hướng phía nàng đâm tới hãn tại d i vãng tu hành cảnh giới tự nhiên cùng trịnh tụ không cách nào so sánh với nhưng mà hắn ít nhất đã từng là cường đại tu hành giả hơn nữa hắn ít nhất không có thụ bất luận cái gì tổn thương bây giờ trịnh tụ nguyên bản rất khó chống đỡ được hắn một kiếm này thực tế lúc này trịnh tụ tâm thần kịch liệt g i a o động phù một tiếng nhẹ vang lên một kiếm này hung hăng đâm xuyên qua trịnh tụ phân bụng đem trịnh tụ thân thể đều đâm vào hướng sau công lại máu tươi nhìn theo trên thân kiếm d á n h máu liên tục phun mạnh ra ngoài vọt tới triệu cao trên tay tiếp theo nhuộm hồng cả hắn bên thân thể trịnh tụ thảm hô ra tiếng nhưng mà nàng không cách nào chết đi bởi vì triệu cao không nghĩ nàng dễ dàng như vậy chết đi hắn một kiếm này tránh được trong cơ thể nàng chỗ hiểm triệu cao tay trái đưa ra ngoài méo ở trịnh tụ yết hầu trịnh tụ kêu thảm thiết đều thảm kêu không được thân thể quận mình run rẩy giấy ruộng nàng hiện tại rất giống một con chó triệu cao trong mắt không có bất kỳ thương cảm hắn nghĩ đến người nhà của mình n ă m đó có lẽ chính là giống như con chó giống nhau bị giết chết mà hắn hiện tại cũng muốn giống như tàn sát con chó giống nhau giết chết trình tụ hắn rút ra đâm vào trình tụ trên người kiếm liền đem lần nữa chém rụng là đinh ninh giúp n g ư ờ i báo thủ n g ư ờ i không muốn giúp hắn cũng nhưng vào lúc này trình tụ đột nhiên đình chỉ dãy ruộng nổi điên giống như nợ nụ cười từ cổ họng t r o n g chen lấn xuất ra thành â m triệu cao ngừng lại hắn bông u ra cầm theo trình tụ tay trình tụ ánh mắt cũng đã có chút vung lỏng nhưng mà nàng điên cuồng vui vẻ rồi lại ngược lại càng thêm nồng nặc ta cùng nguyên vũ dùng qua hắn t ạ i ý nghĩ một số người ép buộc hắn tiến vào trường lăng ngươi cũng có thể lưu lại ta không chết b ư ớ c nguyên vũ làm một ít thanh âm của nàng vào lúc này ngược lại vô cùng rõ ràng ta muốn nhìn một chút nguyên vũ sẽ làm thế nào triệu cao trầm m ặ t lại hắn không muốn đêm dài lắm ngậu nhưng mà hắn rồi lại đồng ý trịnh tụ lúc này yêu cầu hắn ném ra kiếm trong tay ngươi đã vẫn muốn xác định năm đó ở nguyên vũ cùng vương kinh mộng ở giữa thật là ngươi chọn sai ngươi đã còn muốn đối với cái thế giới này tuyệt vọng một lần ta đây thành toàn ngươi hắn g ư ờ i lạnh nói xong câu đó sau đó bắt đầu giúp đỡ trịnh tụ băng bó miệng vết thương hắn hiện tại bản thân liền là một ga y quan hắn có thể bảo đảm trịnh tụ sẽ không chết đi nhưng hắn càng thêm có thể bảo đảm trịnh tụ lại cũng không cách nào trở thành một tên tu hành giả hắn càng thêm có thể xác định lúc trịnh tụ chính thức chết đi thời khắc đó tuyệt đối sẽ so với hiện tại thống khổ hơn t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai chính m u ô n phong đinh ninh vẫn còn yên cảnh khi hắn nhận đến đến từ tần cảnh một phong bí mật thư đối diện với của hắn ngồi chính là tạ trường thắng tự yên tề vi phạm ý nguyện của hắn phạt tần mới bắt đầu đinh ninh liền không muốn lại nhúng tay yên tề cùng tần t r i n h phạt sự tình về phần giết chết diệp tân hà giải quyết l u phủ hạm đội cùng đuổi giết chính tụ đây cũng là đinh ninh đang giải quyết tân đoán của mình mà không phải nhúng tay đ i ê n cùng tần ở giữa t r i n h chiến đương nhiên cái này trong lúc vô hình nhưng là giúp yên một chút nếu không gu phủ trong hạm đội tượng binh mã đại quân tại yên cảnh bên trong tàn sát bừa bãi đã tại đất tần liên tiếp bại lui y ế n quân không biết gặp tan tắc thành bộ d á n g gì nữa dù vậy bây giờ yên cảnh còn là rất loạn chẳng qua là so với lúc trước vương thành bị trực tiếp công hám sở hơi đỡ một ít đối với tạ i trường thắng như vậy tự xưng là thương nhân mà nói càng loạn liền càng tồn tại kiếm lớn đặc biệt kiếm cơ hội cùng tại trường lăng học ở trường lúc so sánh v ớ i bây giờ tạ i trường thắng cực kỳ ít xuất hiện hãn tại sở cùng đất yên hành tẩu vì cùng quan trung mở ra quan hệ thậm chí mượn danh nghĩa mình là ngày xưa trần quốc hoàng thất sau đó dùng tên giả trần thắng hắn bây giờ có được thực lực cùng hắn ít xuất hiện kém xa hôm nay tại toàn bộ sở cảnh cung đất yên có được quân lực tối đa đấy chỉ sợ không thuộc về yên sợ là bất luận cái cái gì một gã tướng lãnh cùng vương hầu mà là hắn Như vậy phá ra chi vậy ra tử, như vậy tốc độ phát triển lại để cho đinh ninh cũng rất cảm khái lại để cho hắn càng thêm cảm khái chính là tại trường thắng diễn xuất vẫn luôn không có gì cải biến tạ trường thắng cùng hắn t r ư ớ c người xây trà là đất yên một năm đầu sản sổ hai gốc cây giả ngân t r o n g trà hơn nữa còn là trải qua mười năm để đặt trần hóa vị tốt nhất lúc lao trà xứng trà hai phẩm tiểu điểm nhất phẩm là chỉ có yên hoàng thất mới có thể có cơ hội hưởng dụng lấy được yên bắc cổ đông tơ vàng tổ yến huyết còn có một phẩm tiểu phẩm thì là xuất từ yến đô cửa hiệu lâu đời ngũ vị hương thị khô cái này cũng không chỉ là chống đỡ mà là trung nhân phú liễu đối mặt đinh ninh như thế trêu chọc tạ trường thắng rồi lại là khinh thường cười ta ăn là tinh xảo cũng không phải giá tiền mấy thứ này cho người khác ăn còn không bằng cho ta ăn cái gì cùng xa xỉ cực mớn trong mắt ta cũng giống như vậy chẳng qua là hai cái tiểu điểm bị ta ăn ngược lại vẫn còn so sánh bị những cái kia nhà giàu mới nổi lên ào ào tốt đối với cái này đinh ninh là nhịn không được cười lên một tiếng trong lúc lúc hắn mở ra trong tay cái này phong bí mật thư hắn lại nhịn không được cảm khái cười cười như thế nào tạ trường thắng cảm thấy hắn cười đến có chút quỷ dị nhịn không được những mày vông xuống trong tay trà chén nhỏ hỏi đinh ninh không có lập tức trả lời lời của hắn chẳng qua là nhẹ giọng phản hỏi một câu ngươi tin hay không nhẫn quả việc buôn bán người đầu tiên tiền lãi tạ trường thắng cười nhạo nói chính tụ còn không có có thể đào thoát đinh ninh hít sâu một hơi chậm rãi thở ra nàng đã rơi vào trong tay triệu cao vậy cũng được hả hê lòng người tạ trường thắng hơi ngẩn ra hơi trào phúng khiến cho trường lang giống như t ậ n thế không thể tưởng được cuối cùng còn không có chạy thoát hưởng phí công phu đinh ninh có chút cảm khái hắn chân thành nói ta nguyên lai tưởng rằng lấy tính tình của nàng nhất định sẽ nghĩ cách gần nấp không xuất ra mặc dù tu vi toàn bộ phế nàng cũng nhất định sẽ đi nghĩ cách một lần nữa tu hành thủ đoạn lại không nghĩ rằng nàng nhanh như vậy liền rơi vào trong tay triệu cao tạ trường thắng cũng thu liễm vui vẻ chăm chú nhìn hắn hỏi nàng đã chết đinh ninh lắc đầu thản nhiên nói nàng còn có cuối cùng yêu cầu nàng muốn nhìn một chút nguyên vũ tâm ý nguyên vũ như vậy người tâm ý có cái gì tốt nhìn đấy tạ trường thắng lông mày t r a o lên trước sau như một lời nói ác độc nàng là muốn buồn nôn bản thân còn là muốn cô ý cuối cùng buồn nôn nguyên vũ bất quá mặc kệ như thế đối với ta mà nói dù sao vẫn là một trận trò hay năm đó nguyên vũ dùng ti tiện thủ đoạn b ứ c ngươi vào thành bây giờ nhìn nhìn h ắ n cái này thân là phu đấy như thế nào đối với bị bắt thế tử nhìn xem đinh ninh một thời trầm ngâm không nói tạ trường thắng rồi lại lại hỏi đã là có trịnh tụ cái này bài tẩy nơi tay ngươi chuẩn bị đối với nguyên vũ khai ra hạng gì điều kiện đinh ninh hơi ngửa đầu m ộ tạ cái c n ngọc trường o cho n chén tơ vàng hiến bình tĩnh nói khai điều kiện quá lớn phản n g g Khai tơ tổ làm máu quá Sau điều đó i ta Cho c h là ú thắng a cố ý làm k ó có dễ Chúng sách cái yêu cầu được nhỏ nhỏ Nhìn nguyên vũ có bỏ được hay không h liền nguyên trường ta Tạ t đấu yêu vũ bỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn ngươi còn là ngô đồng dụng lá cái kia bộ dáng có chuyện có thể không thể dứt khoát nói xong cũng không có gấp đinh ninh mỉm cười điểm một cái màu đỏ bùn nhỏ trên lò lửa nấu lao trà nói nóng vội liền uống không đến tốt nước canh chúng ta vài chục năm mới rút cuộc đời đến lúc dù sao vẫn là nếu muốn hiểu rõ ràng ta cảm thấy đến từ phúc tọa hạ cái k i a kiếm trận không tệ tạ trường thắng không có chút nào bởi vì đinh ninh thân phận biến hóa mà có chỗ c â u nghệ hắn nhịn không được trào phúng cười rộ lên diệp tân hà đã xong ưu phù hạm đội cũng xong rồi tượng binh mã đã xong trịnh tụ lại tu vi t ậ n phế bây giờ đối với ngươi cùng ba sơn kiếm tràng mà nói coi như uy hiếp chính là từ phúc từ phúc cái k i a đồng nam đồng con nữ kiếm trận nguyên vũ còn ngươi nữa cái tia đối nghịch trời sư h u n h tô thần từ phúc tu vi lại đã không phải là bí mật đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì uy hiếp ngươi sau cùng đều muốn đối phó chính là cái này kiếm trận ngươi vẫn nguyên do làm trò cái gì mê hoặc đinh ninh nhịn không được bật cười người làm ăn cái gì cũng tốt chính là quá mức khôn khéo hơn nữa quá không hàm xúc rất khó nói chuyện h i ế m trực tiếp là chuyện tốt nhưng mà rất dễ dàng lộ ra cường hào khí tức quá nặng chưa đủ văn nhã ta lại không phải là cái gì tông sư tạ trường thắng xem thường nói ta chỉ biết là biết thời biết thế trong mắt của ta đây đã là đả thông quận giao đông cùng yên chỉnh t ề thông đạo thời cơ tốt nhất có thể làm được biết thời biết thế nắm giữ đại thế cũng đã là chính thức tông sư đinh n i n h nhìn xem tại trường thắng nói khẽ hiện tại quân tần dốc sức liều mạng truy kích t i ê n tề quân đội tam quân đều không thể bận tâm quận giao đông cùng sở ưu phù hạm đội đã diện không có khả năng cản phía sau hoặc là thừa lúc bên ta quân đội chủ lực ly khai quận giao đông mà tập kích bất ngờ quận giao đông đúng là khống chế sở toàn cảnh thời cơ tốt nhất lâm trừ tựu sẽ cùng ngươi hợp binh một chỗ trước hết giết diệp tân hà tái dẫn ra trịnh tụ cùng u phủ hạm đội diệt u phủ hạm đội cùng tượng binh mã đại quân đi trừ có khả năng bị tập kích lưng bụng phúc bối hậu hoạn tiếp theo liền giao đông g i a quân thu phục sở cảnh kế tiếp lại diệt từ phúc tọa hạ kiếm trận đinh ninh ngươi cái này chơi cờ nhìn như lộn xộn lùi bước bước khấu chặt vậy ngươi nếu là đã diệt từ phúc tọa hạ kiếm trận sau đó có phải hay không lại có thể thẳng đến trường lang rồi hả tại trường thắng cái này nghĩ đến rõ ràng thật sự bội phục ngươi không phải nói đối với chúng ta có uy h i đấy còn có ta cái kia một cái nghịch trời sư huynh sao đinh ninh nhìn hắn một cái lại nhìn xem trong tay bí mật thư rất có thâm ý cười cười như vậy xem ra cái kia lúc ta không nói hắn t ạ trường thắng hơi ngẩn ra lại tự rêu giống như cười cười xem ra rất nhanh không có hắn chuyện gì bạch dương động sư huynh có thể nhanh như vậy đứng ở hôm nay loại vị trí này thật là khiến người giật mình đinh ninh nhìn xem hắn nói ra bất quá khiến ta giật mình bạch dương động sư huynh không chỉ hắn một cái t ạ trường thắng lập tức nết miệng tiếp miệng nói Thuống chương i n g i t r ư ơ nghi huynh, cũng chính đích sư xác là tám h khuyên người hướng thiện, h ứ c c quân người n tử, í trăm bảy mươi ba cô độc nghe được tạ trường thắng mấy câu nói đó đinh ninh chẳng qua là cười cười nói nếu không đánh cuộc ngươi cho rằng ta n g u ngốc ca tạ trường thắng lập tức lắc đầu liền trịnh tụ đánh cuộc đều không có đánh qua ngươi ta và ngươi đánh cuộc hắn tuy rằng tiêu ngạo nhưng rất có tự mình biết rõ trịnh tụ tuy rằng thảm bại nhưng không thể phủ nhận nàng đích sắc là t h i ề n cổ đến nay hiếm thấy kiêu hùng không phải hắn có khả năng so sánh v ớ i hơn nữa trịnh tụ là còn hơn ngày xưa vương kinh mộng sau đó hiện tại mới thảm bại hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy bản thân còn hơn trịnh tụ t a đây sẽ chờ trò hay mở màn tạ trường thắng rời đi trước nhìn xem đất thiên cánh đồng tuyết thở dài một tiếng thật sự là cô đơn lạnh lẽo như tuyết tùy tiện xài tiền bậy bạ liền cải biến thiên hạ bố cục cuối cùng bị ghi vào sử sách ít tại đó cố làm ra vẻ tự biên tự diễn đinh ninh vừa bực mình vừa buồn cười tiện tay xoáy lên một đạo tuyết dòng chảy đem hắn ném bay ra ngoài hung hăng đập phá cái b ổ i nào sử sách trên gặp ghi chép ta là duy nhất có thể tại vương kinh mộng trên tay ủng hộ một chiều hơn nữa một điểm tổn thương cũng không thụ tồn tại t ạ trường thắng ăn một cái tuyết nhưng là cũng không quay đầu lại cười hắc hắc đối với đinh ninh khoát tay áo đinh ninh nhìn xem bóng lưng của hắn thu liễm vui vẻ trong óc nhưng là xuất hiện tịnh lưu ly thân ảnh t ạ trường thắng cùng hắn quen thuộc những năm kia khinh tài tuần đám mặc dù lại như thế nào không bị trói buộc rồi lại dù sao vẫn là trông coi thế gian này vô cùng nhiều q u ý củ nhưng mà tịnh lưu ly nhưng lại không giống vậy chỉ cần nàng cho rằng đúng đấy sự tình nàng liền sẽ không để ý bất luận cái gì q u ý củ cái này chính là hắn chính thức lo lắng địa phương tại rất nhiều năm trước trường lăng hắn nhìn người không cho phép nhưng mà trong bóng đêm trầm luân nhiều năm lại được trọng sinh về sau hắn nhìn người liền rất cho phép trực giác của hắn cũng rất cho phép lúc này hắn làm cho lo lắng tịnh lưu ly đang tại một cây cây đào xuống cây đào tại vào đông đã sớm tàn lủi đến nỗi ngay cả một mảnh lá cây đều không thừa nhưng mà cái này gốc cây đào rất g i à rất lớn lại đang một mảnh tĩnh lặng tiểu hồ bờ nhưng như cũ có một loại phong cách cổ xưa tráng lệ cảnh trí thương thế của nàng như trước k h ô n g phục lúc này ăn mặc giày bông bài b ả o sắc mặt đông lạnh đến có chút bầm đen cùng những cái tia thân thể suy nhược bình thường thiếu nữ nhìn đã dậy chưa quá lớn khác biệt đ ộ c cô bạch nhìn xem cây đào ở dưới tỉnh lưu ly hắn không rõ tỉnh lưu ly suy nghĩ cái gì phía sau của hắn là một tòa trúc lầu nhỏ mà tinh xảo hết thẻ đồ dùng đều rất chú ý kể cả hắn lúc này dùng để nấu cháo n ồ i sắt đều là đến từ ấm sơn bên ngoài thép trời mà dùng để quay cháo thìa bạc thì là xuất từ sở cảnh s ư ở n g thiên công cư trú gian phòng này s ư ở n g cùng chiến tranh không quan hệ sinh ra toàn bộ đều là một ít đối với tu hành giả mà nói vô dụng nhưng mà đối với một ít quý tộc cẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày rồi lại rất vật hữu dụng ví dụ như cái này thìa bạc trên khắc dấu phủ văn trong sẽ tự nhiên trì h o á n phóng xuất ra ra một ít nguyên khí cái này nguyên khí có thể sử dụng đến cái này nổi cháo quần c u ộ n càng thêm đều đều hạt gạo càng thêm không dễ dàng nghiền nát nấu đi ra cháo nước canh càng thêm hương nồng mà thanh tịnh cháo mới vừa vặn s ô i chảo thìa bạc mới vừa vặn để vào bình tĩnh này ven hồ một bên rừng đào trong rồi lại bỗng nhiên dâng lên đáng sợ sát ý đạo này sát ý độc cô bạch nhập lại không xa lạ gì đến từ theo sau lý tư tên kia nữ sát thủ mục hồng yên lúc trước hơn mười ngày lúc giữa chính là vì người này đáng sợ sát thủ tồn tại mới khiến cho hắn và tịnh lưu ly còn sống mặc dù là những cái kia trên thế gian cực kỳ nổi danh tông sư đều cũng không phải là người này nữa sát thủ đối thủ nhưng ngày hôm nay cái này sát ý nhưng là trong nháy mắt liền biến mất rõ ràng cho thấy sợ hãi lạc nhiên biến mất tận tại trong rừng sát thủ cùng tử sĩ thân cận tùy tùng bất đồng tại phát hiện có không có khả năng ứng phó đối thủ lúc bọn hắn làm không phải là đem tính mạng của mình điền đi lên mà là ẩn ấp chạy trốn tìm kiếm lấy lần nữa ra tay ám sát cơ hội nhưng là người nào có thể trong nháy mắt lại để cho mục hồng yên người như vậy đánh mất tin tưởng đ ộ c cô bạch vô cùng khiếp sợ xoay người sang chỗ khác sau đó hắn nhìn thấy hai đạo thân ảnh một gã mặc bình thường vải thô quần áo nam tử phía sau của hắn như bóng dáng bình thường theo sau một gã trẻ tuổi tu hành giả đ ộ c cô bạch hô hấp trong nháy mắt dừng lại hắn đã được đến đáp án bốn nguyên vũ hoàng đế t ử d ừ n g đào lúc giữa đi ra hoàng c h â n vệ c u n g bước tiến của hắn hoàn toàn nhất trí đi tại phía sau hắn bóng răng trong nguyên vũ hoàng đế nhìn xem cứng ngay tại chỗ độc cô bạch nhưng lại không có bất kỳ thần sắc biến hóa chẳng qua là nhẹ giọng nói một câu độc cô hầu phủ nhà người quả nhiên đều không phải tục v ậ t vẫn nhìn tĩnh lặng mặt hồ tịnh lưu ly li đứng lên nàng dùng sức lắc lắc tay loại trừ lấy trên người h ắ n ý sau đó hơi ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao hơn không ít nguyên vũ sau đó hỏi ngươi muốn gặp ta là vì cái gì nghe được nàng những lời này đọc cô bạch vốn đã thoáng thả lòng hai tay đột nhiên trở nên càng thêm cứng ngắc tâm rồi lại trầm xuống n g u y ê n vũ hoàng đế không có trả lời ngay nàng mà nói mà là quay đầu nhìn mục khói hồng v ẻ này sát ý bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên biến mất ẩ n phương vị nói ra lý tướng bộ hạ đều theo ngươi chắc hẳn là bởi vì ngươi muốn hoàn thành lý tướng đều muốn hoàn thành sự tỉnh tĩnh lưu ly hơi trào phu nói n lý tướng bộ hạ cũng chỉ có nàng một người theo ta cái kia tự nhiên là nàng mới cũng coi là lý tướng chính thức bộ hạ có nàng một người liền đã đầy đủ nguyên vũ nhàn nhạt n ở nụ cười ngón tay khẽ nhúc ních một đạo bạch quang nhưng là hướng về tịnh lưu ly bạch quang rơi vào tịnh lưu ly trong tay linh khí g i a o động không thôi nhưng là một viên nóng ánh sáng long lanh linh tuyển tiên hạt sen nguyên bản quả nhân hoàng hậu cũng cho từ phúc một viên linh liên tử nhưng mà quả nhân nhưng lại không cho từ phúc hiện tại từ phúc cũng tự nhận viên này linh liên tử cho người càng hữu dụng nguyên vũ nhìn xem tịnh lưu ly bình thản nói tiếp trừ lần đó ra quả nhân gặp đem ta biết hết t h ể tu hành tri lý nói cho ngươi biết kể cả hoàng thất một ít chỉ có tu hành bí pháp đinh ninh đã dạy ngươi tu hành bản thân ngươi chính là mân sơn kiếm tông nhất đệ tử xuất sắc vì vậy từ ý nào đó trên mà nói ngươi sẽ là vương kinh ngộng bách l y tố tuyết cùng quả nhân ba người đệ tử chân truyền t h ị n h lưu ly chẳng qua là yên tĩnh nghe nói như vậy lời nói cũng không có lại để cho tinh thần của nàng sinh ra cái gì chấn động n g ư ơ i muốn ta làm cái gì nàng đầu tiếp tục g ơ lên đầu nhìn xem nguyên vũ ánh mắt hỏi đã diệt yên nguyên vũ dị thường đơn giản trả lời tiên chết tề nhất định diệt đại tần nhất thống thiên hạ cái này bản thân chính là lý tướng rất muốn nhất hoàn thành sự tình t h ị n h lưu ly lắc đầu ngươi trả giá điều kiện quá lớn bởi vì quả nhân không có có lòng tin n g u y ê n vũ hoàng đế chậm rãi thở ra thở ra một hơi chắp tay nhìn về phía quận giao đông phương hướng hoàng hậu x a ngút ngàn dặm không tin tức tại qua lại rất nhiều năm qua quả nhân chưa bao giờ như thế cô độc tác chiến qua cũng chưa từng có như thế không có có lòng tin qua t h ị n h lưu ly hơi trào phúng nở nụ cười ngươi cho là ta tương lai sẽ giúp ngươi đối phó đ i n h n i n h cái kia chỉ là một cái khả năng nguyên vũ hoàng đế cũng hơi trào phúng nợ nụ cười tương lai quả nhân nếu là thật sự chính thua ở trên tay hắn trên đời này ít nhất cũng phải có một cái sẽ không hoàn toàn dựa theo hắn ý tưởng làm việc người hoặc là nói có can đảm cùng hắn là được người không phải là có thể hay không mà là có dám hay không chương 874, chia tay nếu là ngươi nói như thế cái kia mấu chốt chỉ tại ngươi có dám hay không thật sự dạy ta t ị n h lưu ly thu liễm đùa cợt vui vẻ nàng xem thấy nguyên vũ hoàng đế trên mặt không có bất kỳ tâm tình nếu như ta cơ hội ta sẽ trước hết giết ngươi quả nhân tin tưởng vương kinh mộng ra tay có thể so với ngươi nhanh nguyên vũ hoàng đế nhưng là n ở nụ cười ngược lại nói chi nếu như hắn đều g i ế t không được quả nhân đang giết chết hắn sau đó quả nhân gặp trước tiên giết chết ngươi t ị n h lưu ly không có nói cái gì nữa nàng giống như là ăn một viên bình thường đường đậu giống nhau ăn có thể là trên đời này một viên cuối cùng linh tuyển tiên hạt sen Vên yên tĩnh, liền trong hồ cá đều không hồ hồ rất là đều cá có c ả một giác lặng nhàng từng vòng rung bởi vì này, khối linh liên tử tỏa ra linh khí hấp dẫn, rất nhiều bởi tại bơi nơi điểm đáy cá cá được sắc cạnh cạnh đã đến đ sớm khí, khí hơn hấp lạnh hồ hôn nhẹ nhàng mổ lấy mặt hồ hắn nữa này dẫn, yên lớn này bên bên tỏa ra ra bờ, vì vì lấy tử rất rét mặt mổ ý, cỗ sống động khí tức tại tỉnh lưu ly trong thân thể nở rộ trong cơ thể nàng lộn bại khí tức rất nhanh biến mất ẩ n một loại kỳ dị sáng g i ỏ i tại trong thân thể của nàng không ngừng sống lại mặc dù là liền cứng tại chúc trước lầu độc cô bạch cũng có thể rõ ràng cảm thấy nàng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ độc cô bạch nhìn xem sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phất tỉnh lưu ly cảm giác lấy loại này kỳ dị biến hóa hắn bắt đầu minh bạch rất nhiều chuyện kể cả hiện tại tỉnh lưu ly biến hóa linh tuyển tiên liên hạ sen chỉ có cấp tốc chữa thương cùng bổ ích ngũ khí tác dụng tỉnh lưu ly lúc này trên người loại này khí tức biến hóa chỉ là bởi vì lúc trước bị thương che lấp nàng tại những này qua một mực ở trở nên mạnh mẽ sự thật từ ly sơn trôn chết đến nay Đối mặt nàng i gót tới thích khách, đối mặt những cái tu h i ả cường đích ạ i kia muốn giết muốn tuy nàng, rằng chết cực t tay, nhưng mà tại tu tại thuật ra nhưng hành giải, mà kiếm kiếm đối với tu hành lý giải, tại kiếm thuật kiếm ý á c loại rất n i diện, ề u phương cấp p thật nàng vẫn còn kỳ tốc phát triển. Nàng đích xác là trường lăng từ trước tới nay có được mạnh nhất thiên phú tu hành giả giết chết lý tư giống như là nàng cuối cùng muốn đột phá một cái con ải ở đằng kia sau đó nàng giống như là triệt để mở ra toàn thân c ô n g s i ề n g một mực ở đột nhiên tăng mạnh nguyên vũ thỏ tay bắn ra một cuốn phát hổ ảng sơ rơi vào tỉnh lưu ly trong tay sau đó hắn đôi môi khẽ nhúc nhích độc cô bạch rồi lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào rõ ràng nguyên vũ tại truyền âm vào tỉnh lưu ly trong t a y tại trình bày một ít chuyện quá trình này rằng có mấy thời gian uống cạn chen trà độc cô bạch cụp xuống thấp đầu nhìn xem trong nồi cháo hoa cháo hoa dần dần n ấ u khô biến thành rất khó coi dính rán một đống trong lò lửa cũng dần dần dập tắt nếu không mặc dù liền có cái kia một quả đặc biệt thìa bạc đáy nồi cũng sẽ triệt để khét lẹn tản mát ra khó ngửi mùi nguyên vũ quay người ly khai kể cả như bóng dáng giống như theo sau hắn hoàng c h â n vệ cháo đều nấu đã thành nát cơm bất quá còn có thể ăn tịnh lưu ly không có đi nhìn nguyên vũ ly khai phương vị ánh mắt của nàng đã rơi vào đậu cô bạch bên người trong nồi sau đó cùng thường ngày bình thản ngữ khí ăn cơm trước nếu là ở bình thường đậu cô bạch nhất định bắt đầu giúp nàng chứa cháo nhưng mà hôm nay nghe tịnh lưu ly những lời này hắn nhưng không có động tác hắn nhìn thoáng qua tịnh lưu ly sau lưng mặt hồ hít sâu một hơi chậm rãi mà hỏi ngươi cố ý ngừng ở chỗ này nhập lại không là bởi vì nơi này là diệp tân hà sống chi địa nhập lại không phải là muốn ở chỗ này nhìn diệp tân hà một ít luyện kiếm dấu vết để tìm hiểu mà là đang chờ nguyên vũ cùng ngươi gặp nhau vì vậy ngươi kỳ thật đã sớm cùng nguyên vũ đã đã hẹn ở tĩnh lưu ly sắc mặt không có cải biến nàng yên tĩnh nhìn xem độc cô bạch không có lắc đầu cũng không có gật đầu diệp tân hà luyện kiếm dấu vết ta cũng đã nhìn cũng có làm cho tìm hiểu về phần ở tại chỗ này các loại nguyên vũ cũng là một mặt rất không giống vậy đ ộc cô bạch đã trầm mặc hồi lâu nói cái này một câu t h ị n h lưu ly lông mày cao lại nói cái gì rất không giống vậy có tiếp hay không thủ cùng nguyên vũ nói rất không giống vậy đ ộc cô bạch nhìn xem nàng nói ra vì cái gì không thể cùng hắn nói t h ị n h lưu ly nhìn xem hắn hỏi ngược lại đ ộc cô bạch lại đã trầm mặc thật lâu nhưng mà hắn cũng không phải muốn đoạn thời gian này đến suy tư như thế nào phản bác tịnh h lưu ly hắn chỉ làm u ố n có mấy lời có phải thật vậy hay không phải nói ra cửa hắn cần một ít thời gian làm ra quyết định việc này cửa quan lập trường hắn mở miệng c h ậ m dãi nói đơn giản mà nói chính là được ta nhân tâm trong ngay từ đầu thì có giới hạn người nào là bằng hữu người nào là đ ị c h nhân đối với ta mà nói vừa xem hiểu ngay trong mắt của ta ta tự nhiên là đinh ninh bằng hữu là ba sơn kiếm chàng cùng mân sơn kiếm tông bằng hữu nếu là ta biết rõ nguyên vũ có khả năng ở chỗ này xuất hiện hoặc là nguyên vũ cùng với ta nói ta đây trước tiên nghĩ đến không phải là cùng hắn làm giao dịch gì mà là chuyển tin ba sơn kiếm chàng ở chỗ này tận khả năng mai phục ám sát hắn nhưng mà ngươi cũng không có ngươi chỉ sợ đã đoán được hắn một ít ý đồ đến ngươi chẳng qua là ở chỗ này yên tĩnh chờ, cũng không có làm gì đ ộ c cô bạch nói xong câu đó nhìn xem tịnh lưu ly một thời cũng không có mở miệng hắn liền tiếp theo hỏi một câu ngươi bây giờ đã tiếp nhận hắn một ít tu hành thủ đoạn ngươi kế tiếp gặp thật sự đi giúp hắn đối phó yên sao tịnh lưu ly nhẹ gật đầu ta sẽ đi đối phó yên đ ộ c cô bạch bỗng nhiên có chút khó chịu nói không ra lời nhưng không phải là cùng hắn giao dịch mà là ta từ i ế t lý tư bắt đầu tự chính mình đã nghĩ d i ệ t tiên tể thịnh lưu ly nhìn xem hắn nói ra nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không tại chúng ta chạy trốn ly sơn trên đường có rất nhiều i ê n tể tu hành giả đến đây không có bọn họ tương trợ chúng ta mặc dù có mục hồng yên cũng không có khả năng thoát khỏi những cái kia tần tu hành giả cùng quân tần đội đổi g i ế t đ ộ c cô bạch sắc mặt hơi trắng nhìn xem nàng nhưng mà ngươi kế tiếp rồi lại ngược lại sẽ đi yên không thể tránh né gặp cùng bọn họ giao thủ thời thế bất đồng bọn hắn tới cứu chúng ta chỉ là bởi vì khi đó có cùng c h u n g đ ị n h nhân t h ị n h lưu ly nói ra đại thế là như thế nhưng mà tại đây đại thế xuống chúng ta mỗi một gã tu hành giả đều là đơn độc thân thể chúng ta đều có người yêu của mình tăng đều có lựa chọn của mình có ít người có thể quay đầu lại đi g i ế t đã từng kề vai s ắ t cánh chiến đấu chiến h ư u nhưng là có chút người gặp thủy chung nhớ kỹ t ì n h cũ thủ đoạn không chỗ nào không dùng cùng trong lòng trông coi một cái giới hạn cái này chính là nguyên vũ cùng ba sơn kiếm tràng phân biệt đ ộ c cô bạch nhìn xem tỉnh lưu ly đôi môi của hắn đều run dậy không ngừng đứng lên ta sợ có một ngày ngươi giống như trịnh tụ giống nhau l ê n h khốc đây coi như là trước khi chia tay lời khuyên cảnh báo sao tỉnh lưu ly k h ẽ rũ xuống đầu nhẹ nhặt nói vì vậy ngươi kế tiếp sẽ không theo giúp ta đi yên cảnh cũng sẽ không giúp ta diệt t i ê n lên rồi vì cái gì nhất định phải đi diệt t i ê n đ ộ c cô bạch có chút phẫn g i ậ n lên nói chẳng lẽ không có ngươi đi làm yên t i ể u cũng không diệt đêm dài lắm n g ộ n g hơn nữa có ta ra tay sẽ nhanh hơn Tịnh lưu ly thời gian dần qua nói ra đ ộ c cô bạch phẫn nộ n ở nụ cười cuối cùng đây hắn nhìn lấy tịnh lưu ly có phải hay không nếu có một ngày ngươi cảm thấy ba sơn kiếm chàng cùng mân sơn kiếm tông làm cũng không hợp ngươi ý nghĩ ngươi là hay không cũng sẽ đối với bọn họ đọc kiếm tịnh lưu ly nhìn xem hắn lắc đầu ta nhập lại biết rõ tương lai hết thảy ta tuân theo nội tâm của ta đ ộ c cô bạch rất phẫn nộ nhưng mà hắn lại đột nhiên trở nên càng thêm khổ sở hắn cúi đầu lui về sau một bước nhưng sau đó xoay người nói khẽ bảo t r ạ o tịnh lưu ly nhìn xem hắn biết rõ hắn phải ly khai nhưng mà nàng nhét lấy đôi môi không có rồi hay nói bất luận cái gì một câu t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm sư huynh đệ độc cô bạch thân ảnh tại tịnh lưu ly trong tầm mắt cuối cùng biến mất cháo vẫn nóng lấy nàng bắt đầu h ú c cháo cháo tuy rằng nấu khô nhưng mà hôm nay nàng vết thương tốt hơn muốn ăn nhiều hơn bắt đầu ăn như trước rất t h ơ n g ngon mục hồng yên thân ảnh từ ven hồ trong rừng chậm rãi hiện ra rõ ràng nàng đi đến tịnh lưu ly đối diện không người xuống thân thi lễ một cái sau đó nhìn nguyên vũ hoàng đế phương hướng ly khai nhẹ nói nói trong lòng của hắn có sát ý nhưng không phải là đối với ngươi và ta t ị n h lưu ly suy nghĩ một chút nói hắn cái này sát ý không phải là đối với độc cô bạch mục hồng yên nhìn xem trong tay nàng trong bát cái kia khô như sáp phong cháo hơi hơi nhữ mày nói vì cái gì bởi vì ít nhất tại ta đi đối phó người yên lúc trước sẽ không chọc ta không vui hắn biết do nếu là giết độc cô bạch sẽ để cho ta không vui t ị c h lưu ly nhàn nhạt đáp lại nói độc cô bạch cùng những bằng hữu k i a của hắn đối với hắn mà nói quá yếu không đáng hắn ra tay giống như xác định mục hồng yên cảm ứng không có sai lầm giống nhau t ị c h lưu ly cũng rất xác định nguyên vũ sẽ không muốn lấy giết chết độc cô bạch nhưng mà thế gian này nguyên bản đáng giá nguyên vũ tự tay đi giết người đã không nhiều lắm vậy hắn sẽ đi giết người đó hơn nữa cái người này có lẽ khoảng cách cách nơi này không xa nếu không nguyên vũ không có khả năng lúc rời đi liền toát ra một tia sát ý lại để cho mục hồng yên cảm giác đến thực ị n chân chính thiên h h Lưu Ly là tài. t tế lúc phát hiện đinh ninh chính là ngày xưa vương kinh mộng sau đó thời gian của hắn liền trở nên càng ngày càng quý giá diệp tân hà chỗ này che giấu chỗ ở ngay tại hoa đảo hồ vân hồ mà hắn muốn gặp một người khác ngay tại ven hồ cách đó không xa diệp tân hà đã từng rất ưa thích đi một mảnh vườn trà trong từ năm đó trường lăng chi biến bắt đầu diệp tân hà tại tu hành giả thế giới liền thanh danh không hiện mãi cho đến lộc sơn hội minh mới xuất hiện một lần hành động gài bẫy sảng khoái thế hệ mấy tên cao cấp nhất tu hành giả nhưng ở tiềm ẩn trong những năm này diệp tân hà hết thệ sinh hoạt cần thiết tuy rằng cũng không cùng xa xỉ cực mướn nhưng rất tinh xảo nếu là dùng quan trung lớn hào đám lời nói hình dung cái kia chính là rất có phong cách cái mảnh này vườn trà sản xuất cổ thụ bạch trà bạch mẫu đơn chỉ sợ là toàn bộ đại tần vương triều tốt nhất mà cái mảnh này vườn trà cũng thuộc về diệp tân hà tài sản riêng hàng năm đầu hướng diệp tân hà cung cấp trà diệp tân hà dùng để uống đấy đều là năm năm trở lên vị chính tốt trà già diệp tân hà đã chết trà này vườn trong một ít nông dân trồng trẹ lại như cũ không biết tin tức vì hắn mà tồn tại trà như trước trình tề tại trong khố phòng tồn lấy nguyên vũ hoàng đế đến nơi này mảnh vườn trà lúc còn có thể ngửi được rất nhiều trà mới mùi thơm nhưng g i được rất n i già tinh khiết ề u trà thơm. n h và rõ ràng nhất đấy thì là từ vườn trà trong lương đình phát ra một cỗ nồng nặc âm thần quỷ vật khí tức tại trong lương đình chờ hắn đã đến đấy là một gã rất có thân phận tu hành giả là đại tề vương t r i ề u tu hành giả công nhận minh chủ nhưng mà tại nguyên vũ ánh mắt của hoàng đế trong người này tu hành giả rồi lại cái gì cũng không phải bởi vì hắn chẳng qua là tô tần đẩy ra một gã k h ô i lỗi quả nhân muốn gặp chính là tô tần không phải là ngươi nguyên vũ hoàng đế không có lãng phí thời gian hắn tại trà này vườn cửa ra vào liền dừng lại đối với trong lương đình người này tu hành giả đạ m ặ c nói tôn thượng có việc tại đi không được liền sẽ khiến ta tới đây b à i kiến trong đình tu hành giả nước tề xa xa đối với nguyên vũ hoàng đế thi lễ một cái ta sẽ đem ý của ngài nguyên vẹn truyền đưa cho hắn một chữ cũng sẽ không có sai không cần nguyên vũ hoàng đế lắc đầu nói quả nhân nguyên bản ước hẹn hắn ở chỗ này gặp nhau chính là muốn giết hắn chỉ tiếc hắn liền gặp quả nhân một mặt đảm lượng đều không có cùng tịnh lưu ly so sánh với hắn kém đến q u á xa thủy trung lên không được mặt bàn chưa đủ vì lo hoại tối t â m phiền muộn trong không khí đột nhiên đã có một tia sợ h ạ i ý vị thanh âm tu hành giả trong đình khẽ r u nói thân là đế vương nói cùng tôn thượng trao đổi đại sự cùng có lợi t r u n g lợi có thể nào nói không giữ lời thiết lập sắc cục chẳng qua là xóa sạch diệt không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật xóa sạch đã diệt liền sạch sẽ ở đâu có cái gì nói không giữ lời ngươi cho rằng quả nhân cổ hủ không chịu nổi nguyên vũ hoàng đế không muốn lãng phí thời gian cho nên khi hắn những lời này mở miệng thời điểm phía trên tầng mây đã mở rộng một đạo thánh khiết cột sáng đã rơi xuống tu hành giả trong đình nguyên bản chính là cường đại tông sư tại nguyên vũ thanh â m vừa mới vang lên thời điểm hắn cũng đã một tiếng thét lên ngoài thân bắn ra ra hơn mười đạo mây đen hướng bốn phương bỏ chạy nhưng mà cái này một đạo thánh khiết cột sáng đầu hướng về trong đó một đạo mây đen v a n h một tiếng chầm đục đạo kia mây đen t ứ tán cột sáng lộ ra ra tên kia tể tu hành giả thân ảnh toàn thân hắc khí lượn lờ thân ảnh kịch liệt dãy g i a nhưng mà đã liền kêu thảm thiết thanh âm đều không thể từ cổ sáng trong bỏ trốn đi ra người này tề tu hành giả toàn thân huyết đ ụ c tầng tầng bong ra từng màng bị chấn thành cho bụi tiếp theo là bên trong cốt cách còn lại những cái kia nguyên bản dùng cho ảnh hưởng cùng mê hoặc cảm giác mây đen theo người này tề tồng sư tử vong trong nháy mắt tiêu tán như vậy một gã thất cảnh tông sư ở trước mặt của hắn đúng là liền chút nào phản kháng chỗ c h ố n g đều không có nguyên vũ hoàng đế đều lười đến lại đi nhìn người này khôi lỗi liếc tại hắn xem ra tĩnh lưu ly là đầy đủ sức nặng có thể lợi dụng quân cờ mà tô tần rồi lại là có thể đi đầu d i ệ n chứ mất c h ứ ớ n g ạ i nhất là đối với hắn hiện tại diệt tề mà nói tô tần chính là kia loại không đủ để trí mạng nhưng rất chán ghét chẳng qua là tô tần bản thân cũng không phải là nghĩ như vậy từ hắn tại bạch dương động tu hành thời điểm lên hắn liền nhận thức vì tất cả người đối với cái nhìn của hắn là sai lầm đấy nhất là tại chính mình cùng trương nghi giữa không thấy nguyên vũ cũng là do ở hắn lựa chọn của mình hắn lựa chọn có một cái khác trận nước hẹn hắn tại nguyên vũ cùng trịnh tụ giữa lựa chọn trịnh tụ loại này lựa chọn tại hắn xem ra cực kỳ đơn giản hắn cường đại mỗi một bước trong đều không có ly khai trịnh tụ bằng dáng mấu chốt nhất mà nói tại hắn xem ra bây giờ trịnh tụ đã đến sau cùng suy sụp thời điểm càng hy vọng có được giống như hắn mạnh như vậy hữu lực minh hữu lúc nguyên vũ giết chết hắn người này khôi lỗi lúc hắn đã đi vào bởi vì tiếp tục chiến tranh mà trở nên có chút tiêu điều thị trấn nhỏ trước đó hắn đã xác định các tin tức đích sắc là trịnh tụ chuyển đến mà bộ hạ của hắn cũng đã đã tới cái c h ấ n nhỏ này xác định trịnh tụ liền tại cái c h ấ n nhỏ này trong khi hắn tiếp cận cái kia chỗ phú hộ sân nhỏ lúc trên mặt của hắn không tự chủ được tất cả đều là đùa cợt vui vẻ hắn có loại không thể chờ đợi được hắn rất muốn chứng kiến người này bị đinh linh từ đám mây đánh rất bụi bặm trường lăng nữ chủ nhân hiện tại đối mặt hắn lúc là bực nào bộ dáng hay không còn giống như trước đây cao lạnh chẳng qua là khi hắn đi vào chỗ này sân nhỏ chứng kiến ở bên trong chờ đợi người của hắn lúc hắn trên mặt đùa cợt vui vẻ trong nháy mắt cứng đờ trong đồng tử tốt sắc hóa thành kinh hãi trương nghi đang chờ hắn đến cùng dĩ vãng tại bạch dương động thời điểm giống nhau trương nghi lộ ra có chút câu nệ cùng bất an t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu sư huynh đệ t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba sư huynh đệ độc cô bạch thân ảnh tại tỉnh lưu ly trong tầm mắt cuối cùng biến mất cháo vẫn nóng lấy nàng bắt đầu hút cháo cháo tuy rằng nấu khô nhưng mà hôm nay nàng tổn thương tốt hơn muốn ăn tăng nhiều bắt đầu ăn như trước rất thơ ngon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 nếu không nguyên vũ không có khả năng lúc rời đi liền toát ra một tia s á t ý lại để cho mục hồng yên cảm giác đến t h ị n h lưu ly là chân chính thiên tài thực tế tại trường lăng cùng theo đinh ninh tu hành sau đó nàng thực tế tại nắm chắc nhân tâm hướng mặt đã có được khó có thể tưởng tượng tiến bộ nguyên vũ hoàng đế hoàn toàn chính xác không chỉ là hẹn nàng một người gặp nhau hơn nữa giống như nguyên vũ người như vậy tuyệt đối không bỏ được lãng phí thời gian thực tế lúc cảm giác đinh ninh chính là ngày xưa vương kinh mộng sau đó thời gian của hắn liền trở nên càng ngày càng quý giá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 nguyên vũ hoàng đế đến nơi này mảnh vườn trà lúc còn có thể ngửi được rất nhiều trà mới mùi thơm ngửi được rất nhiều lao trà tinh khiết và thơm nhưng rõ ràng nhất đấy thì là từ vườn trà trong lương đ ỉ n h tràn ra đến một cỗ nồng nặc â m thần quỷ vật khí tức tại trong lương đ ỉ n h chờ hắn đ ã đến đấy là một gã rất có thân phận tu hành giả là đại tề vương triều tu hành giả công nhận minh chủ nhưng mà tại nguyên vũ ánh mắt của hoàng đế trong người này tu hành giả rồi lại cái gì cũng không phải bởi vì hắn chẳng qua là tô tần đẩy ra một gã khôi lỗi Quả nguyên h â n muốn ặ p phải chính không Tần, ngươi. n là là Tô g vũ hoàng đế k h ô lắc đầu nói g phí quả nhân nguyên bản ước hẹn hắn ở chỗ này gặp nhau chính là muốn giết hắn chỉ tiếc hắn liền gặp quả nhân một mặt đảm lượng đều không có cùng tịnh lưu ly so sẻ mới hắn kém đến quá xa thủy trung lên không được mặt bàn chưa đủ là h o ạ tối t â m phiền muộn trong không khí đột nhiên đã có một k i a sợ h ạ i ý vị trong lương đình tu hành giả thanh âm khẽ du nói thân là đế vương nói cùng cỗ trên trao đổi đại sự cùng có lợi c h u n g lợi có thể nào nói không giữ lời thiết lập sắc cụ chẳng qua là xóa sạch diệt không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật xóa sạch đã diệt liền sạch sẽ ở đâu có cái gì nói không giữ lời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 cột s á người lộ l ra ra tên tề tu hành giả thân、ảnh. Toàn thân hành ảnh. kêu khí hắc giả ợ n l thân ảnh kịch l ệ t dãy ruột, này h ư n g m đã liền kêu thảm thiết thanh âm đều đi liền thiết Người thanh không thể từ cổ sáng trong bỏ trốn n kêu thám thể từ cột âm ra. bỏ à tề tu hành giả toàn thân huyết nhục tầng tầng bong ra từng mảng bị trấn thành cho bụi tiếp theo là bên trong cốt cách còn lại những cái kia nguyên bản dùng cho ảnh hưởng cùng mê hoặc cảm giác mây đen theo người này tề tổng sư tử vong trong nháy mắt tiêu tán như vậy một gã thất cảnh tông sư ở trước mặt của hắn đúng là liền chút nào phản kháng chỗ trống đều không có nguyên vũ hoàng đế đều lười đến lại đi khôi lỗi liếc tại hắn t ỉ n h lưu ly là đầy đủ sức nặng có thể lợi dụng q u â n cờ mà tô tần rồi lại là có thể đi đầu diệt chứ mất c h ứ n g ngại nhất là đối với hắn hiện tại diệt tề mà nói tô tần chính là kia loại không đủ để trí mạng nhưng rất chán ghét đ âm chẳng qua là tô tần bản thân cũng không phải là nghĩ như vậy từ hắn tại bạch dương động tu hành thời điểm lên hắn liền nhận thức vì tất cả người đối với sai lầm của hắn đấy nhất là tại giữa chính mình cùng trương n không gặp nguyên vũ cũng là do ở hắn lựa chọn của mình hắn lựa chọn p h ó một cái khác trận ước hẹn hắn tại nguyên vũ cùng chỉnh tụ giữa lựa chọn chỉnh tụ loại này lựa chọn tại hắn kia đơn giản hắn cường đại mỗi một bước trong đều không có ly khai chỉnh tụ bằng dáng mấu chốt nhất mà nói tại hắn bây giờ chỉnh tụ đã đến sau cùng suy sụp thời điểm càng hy vọng có được giống như hắn mạnh như vậy hữu lực minh hữu lúc nguyên vũ giết chết hắn người này khôi lỗi lúc hắn đã đi vào bởi vì tiếp tục chiến tranh mà trở nên có chút tiêu điều thị trấn nhỏ trước đó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 hắn trên mặt đùa cợt vui vẻ trong nháy mắt cứng đờ trong đồng tử tốt sắc hóa thành kinh hãi trương nghi đang chờ h ắ n đến cùng dĩ vãng tại bạch dương động thời điểm giống nhau trương nghi lộ ra có chút câu n ệ cùng bất an t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy giáo h u n ngươi t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn giáo h u n ngươi một cỗ đắng chắt ý vị tại trong miệng tô tần mà tràn ra tại dưới trong tích tắc hắn hít một hơi thật sâu khó khăn cười cười trong tươi cười toàn bộ đều là trào phúng ý vị có đối với trương nghi trào phúng cũng có đối với chính mình trào phúng vì vậy cái này từ đầu tới đôi u đều là cái cảm ấy hắn hướng v ề chậm rãi mà hỏi trương nghi nhẹ gật đầu có chút không biết làm sao giống như xoa xoa đôi bàn tay cũng là trùng hợp lúc chỉnh tụ ở chỗ này ra tin tức sau đó đã bị bắt nhưng mà không nghĩ tới nàng là cho ngươi viết thơ cho ngươi tới đây phải chết cũng không sớm một chút chết kéo đến nơi đây hại người nếu không có lúc trước ta đã thấy nàng tự tay viết thư tử xác nhận là của nàng bút ký không sai ta lại tại sao lại tới nơi này tô tần đạo mặc đấy nói ra trương nghi không biết nên như thế nào đáp lại hắn những lời này vì vậy không có trả lời tô tần thanh e m đột một l ệ n h đinh ninh như thế nào không đến trương nghi lắc đầu thật sự là hắn không biết đinh ninh vì cái gì không tự mình đến tại hắn nghĩ đến có khả năng nhất một nguyên nhân là tô tần không xứng đinh ninh tự mình đến bởi vì chờ đợi ở chỗ này tông sư đã đầy đủ chẳng qua là hắn tính tình quá mức ôn hòa hắn cảm thấy nói như vậy quá mức đả thương người vì vậy không muốn đem tự nhận là khả năng nhất có thể có thể nói ra miệng n g ư ơ i cái gì cũng không biết tô tần trùng trùng điệp điệp cười lạnh một tiếng nếu như như vậy ta đến nói cho ngươi biết nguyên nhân trương nghi ngạc nhiên tô tần cười lạnh nói tiếp bởi vì hắn muốn ta thua cam tâm nếu là hắn ra tay ta tự nhiên không phải là đối thủ của hắn nhưng mà hắn thân phận chân chính là vương kinh ngộng đối với tại chúng ta mà nói hắn là chân chính một đời t r ư ớ c tu hành giả hắn ra tay giao hấn tiểu bối coi như là thắng cũng không kỳ lạ quý hiếm nhưng ngươi không giống nhau ngươi cùng ta đồng môn cùng thế hệ hắn tự nhiên là muốn lấy ta thua trong tay n g ư ờ i vậy là không có bất luận cái gì gì lời nói đó là chân chính thất bại thảm hại trương nghi như trước không có trả lời đây là tô tần suy đoán tại hắn bác bỏ cũng không có ý nghĩa mặc dù tô tần trong giọng nói tràn đầy chính thức nghĩa mai mùi vị nhưng mà hắn sớm thành thói quen vì vậy cũng không có chút nào tức giận tay đang dùng kiếm bị đinh ninh phế bỏ sau đó tô tần tính tình liền trở nên quái gợ lạnh lùng tàn độc rất nhiều thực tế gián tiếp chuyển đến tiên phù tông sau đó tính tình của hắn liền trở nên càng thêm cổ quái lúc này hướng về thản nhiên chỗ hơn nữa hôm nay trong đắc t r í vừa lòng mà đến rồi lại hiện là một c h ế t cục loại này tranh lệch càng làm cho hắn khó có thể khống chế trong lòng tà hỏa từ bạch dương động lúc bắt đầu ngươi chính là người hiền lành đối với mọi người đều là người hiền lành nhưng không ngại nói cho ngươi biết tại bạch dương động lúc bắt đầu ta liền chưa từng có qua ngươi ta vẫn muốn giống như ngươi vậy người tốt nhất chính là đi làm cái thợ dạy học dạy người đọc sách biết chữ nói một chút hiếu nghĩa là tốt rồi ở đâu có thể làm cái giết người kiếm sư t ô tần trong mắt đốt thú hỏa lạnh giọng nói đinh ninh chuyện này ta cảm thấy đến hắn được coi là không tệ nếu là liền ngươi đều có thể đối phó ta ta đây liền thật là không lời nào để nói tâm phục khẩu phục t r ư n g nghi cũng không phải có cây tần khuôn mặt thô bạo nghe như vậy trực tiếp lời nói hắn cũng chầm chậm nhữ mày còn muốn đến tô tần cho tới nay đối với thái độ của mình hắn rốt cuộc cũng bắt đầu có chút tức giận tần hỏi ngược lại hai vấn đề chẳng lẽ tu hành chính là muốn người nào chẳng lẽ tu hành là nhất định phải làm giết người kiếm sư tô tần trâm trọng nói tu hành không vì trở nên nổi bật không vì giết người thu hoạch công danh chẳng lẽ là vì tu đ ứ c ngươi nói chẳng qua là ngươi ý nghĩ của mình trương nghi nói ra vẻ mặt tràn đầy đều là thô bạo sư đệ t r ầ m dãi nói ít nhất đối với ta mà nói bạch dương động thu ta làm đệ tử dạy ta tu hành ta chỉ muốn hiếu kính sư trưởng bảo vệ môn hạ sư đệ vì bản môn làm vẻ vang ta coi như là muốn giết người cũng là vì bảo vệ ta bạch dương động từ lúc trường lăng Tao ít nhưng ấ t thể vì tiết động chủ không cần công dành, có thể tại Mân Sơn kiếm tông trên có chủ cần công có không danh, phụng vì kiếm bồi động Mân Sơn s đệ c ù mà ộ t chỗ chiến đến cuối cùng, cho đến dù l thật muốn trả giá ra tính muốn mạng ra giá con ủ a cam mình, tâm.、Nhưng、mà cũng Nhưng c là ngươi ngươi ngoại trừ nghĩ đến bản thân ngươi vì bạch dương động đã làm những thứ gì tại trong mắt của ngươi ngay từ đầu sư huynh đệ cũng chỉ là tranh đấu đối tượng chẳng quy vữa là ngươi trèo lên đá đặt chân sao tô tần ngơ ngẩn hãn tại bạch dương động lúc đã thông tuệ thiện biện bác lấy sưng nhưng mà hắn lúc này có chút khó có thể đáp lại trương nghi những lời này thực tế trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua trương nghi có thái độ như vậy có như vậy kịch liệt lời nói ngược lại là đã có tiền đồ mấy hơi thở sau đó hắn cười nhạo một tiếng trương nghi cười nhạo bộ dạng trong lòng càng thêm không vui nhanh nhưng mà không chờ hắn mở miệng tô tần đã nói tiếp đi d ư ớ i đi vô luận ta tại tề vương triều ta đã làm gì ta cũng không chính diện trắng trận giết chóc người thần cũng không cùng ba sơn kiếm chàng l à địch đinh ninh dựa vào cái gì c ủ a ta hắn cho ngươi là bởi vì ngươi là ta từng đã là sư huynh có thể ta đã sớm ra bạch dương động ngươi lại dựa vào cái gì để ý tới dạy ta bạch dương động đối với ngươi có t r u y ề n nghiệp dạy bảo tri ân phần đồng sư trưởng đối với ngươi cũng là tận tâm dạy dỗ có tha thiết chờ đợi ta đối với ngươi cũng mọi chuyện niệm cùng tình đồng môn nhưng mà ngươi đối với bạch dương động nhưng là một phần tình nghĩa đều không có trương nghi cảm nhận được thống khổ hắn khuôn mặt hơi cứng nhắm mắt lại nói ra tô tần không có trả lời chẳng qua là cười lạnh trương nghi chậm rãi n g n g đầu hắn nghĩ tới trường lang bạch dương động nghĩ tới tên kia tại mân sơn kiếm hội bắt đầu trước chết đi láo nhân ta bây giờ là muốn quản giáo ngươi hắn chậm rãi rủ xuống mí mắt khó nén trong lòng căm hận nhưng nhập lại không phải là bởi vì ta tại bạch dương động là sư m i n h của ngươi mà là vì ta hiện tại thật sự rất chán ghét ngươi ta hiện tại thật sự rất muốn đánh ngươi một trận hà giận trùng hợp như vậy tô tần n ở nụ cười từ tại bạch dương động lúc bắt đầu ta cũng vẫn rất chán ghét ngươi cũng rất muốn đánh ngươi một trận hà giận trương nghi ngậm miệng không nói thêm gì nữa kỳ thật ta còn quan tâm một điểm cái này có tính không một trận công bằng quyết đấu tô tần lạnh lùng nói ra ta không muốn chiến thắng ngươi sau đó lại tùy tiện ra tới một người ba sơn kiếm tràng hoặc là mân sơn kiếm tôn g người một kiếm đem ta giết ngươi là chân chính tiểu nhân đây mới là ngươi quan tâm nhất đấy trương nghi làm cho mình không hề phẫn nộ sau đó đáp ứng điều kiện của hắn đây là một trận công bằng quyết đấu nếu như ta chiến thắng ta sẽ thu hồi bạch dương động đưa cho ngươi ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi bởi vì dù là chính ngươi mưu phản bạch dương động nhưng ngươi không thể phủ nhận ngươi hôm nay hết thệ tất cả là thành lập tại bạch dương động cho ngươi trở thành có cơ hội tiếp xúc bên ngoài thế giới tu hành giả trên cơ sở ta cũng đáp ứng ngươi chẳng qua là ta rất muốn biết ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể chiến thắng ta tô tần chính thức vui vẻ n ở nụ cười tại hắn hắn đều muốn đạt tới mục đích đã đạt tới trương nghi không có lên tiếng nhưng mà hắn cấp ra đáp lại một cỗ nồng nặc bản mệnh khí tức trên tay hắn ứng với tâm ý của hắn mà sinh từ r o đoạn ngoan đoạn vong n hắn hiện thanh thanh nhiên, giống như là ngoan đá giống nhau bình thường đoạn kiếm. Đây là tiết vong hư bản mệnh、kiếm. Trưng 878, Thiên、cơ. Trưng 185, Thiên g tay xuất một Một chất tự tiết của Đây phác Cơ. Cơ. hư kiếm. kiếm. kiếm. đá là là 878, 185, lộc sơn hội minh bắt đầu đến bây giờ trong khoảng thời gian này cùng ba sơn kiếm tràng quật khởi lúc những năm kia lúc giữa giống nhau là nhất d o dục mây vần nhân đại tại đây ngắn ngủn trong mấy năm thế hệ này thiên phú c h ắ c tuyệt trẻ tuổi tu hành g i ả đám đều đã có rất lớn cải biến c h ư ơ n g nghi từ bạch dương động đến tiên phụ tông trên thực tế đã đã thành tiên phụ tông tông chủ nhưng mà vô luận là tại năm đó trường lăng ngõ hẹp hầu hạ tiết vong h ư lúc còn là hiện tại hắn đều là giống nhau k h i ế m tốn cùng trong tay hắn thanh kiếm này giống nhau chất phát tự nhiên chất phát tự nhiên bàn thạch nhất kiên định c h ố i này bản mệnh kiếm cùng bản thân hắn khí tức cực kỳ tương hợp hiện tại chỉ là như vậy đơn giản lắm tại tô tần trong nhận thức nhưng là trong thiên địa có một khối sừng sững bất động bàn thạch tại tạo ra chỉ là cái này cầm kiếm khí tức liền đầy đủ nói rõ trương nghi xưa đâu bằng nay nhưng mà cái này cũng không có thể làm cho tô tần cải biến phế vật chính là phế vật tô tần lạnh lùng kiếm của trương nghi cả đời này ngươi muốn sao trốn ở tiết vong hư sau lưng hoặc l à trốn ở đinh ninh sau lưng tất cả ngươi hết thảy đều chẳng qua là người khác ban ơn cho ngươi giống như ngươi vậy người liền chiến đấu chân chính cũng không từng trải qua trương nghi càng ngày càng tức giận tại hắn l ê nghĩa liêm sỉ chính là trên đời này tự nhiên nhất quý cụ tôi u quan yếu, hành đích nhất là giúp đỡ người khác, trừng phạt mạnh thực h là mà trọng người trừng mục mẽ đỡ đỡ giúp k sự n g p h ả là lấy ấ mạnh n h tần yếu. câu muốn Nhưng hiện tại hắn một câu cũng không muốn cùng tại một Tô t nhiều、lời. Muốn nói, cũng là đánh thắng rồi hay nói. Vì vậy đối mặt Tô tần phúng, hắn chẳng qua là sắc mặt xuống, dơ kiếm đưa ngang ngực, Tần hay hơi hơi lời. rồi đối kiếm qua đầu. là là mặt mặt trầm sắc gật trào đưa Tô Tô vậy Vì dơ báo lấy cười lạnh một đạo hắc khí từ hắn trong khí hải lộ ra tựa như một cái màu đen đai lương bình thường quay t r u n g quanh tại bên h ô n g hắn dần dần mở rộng đạo này hắc khí lưu động lộ ra phải vô cùng bình tĩnh nhưng mà chung quanh hắn trong không khí đã có âm lạnh gió bắt đầu gào thét một vòng hàn quang tại tô tần trong đôi mắt hiện lên oanh một tiếng trầm đục giữa hai người trong không khí đột nhiên toát ra một cỗ sóng khí chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu nguy hiểm khí cơ trước mặt mà đến trương nghi không chút lựa chọn xuất kiếm một đạo rất ngốc kiếm quang tại thân thể của hắn phía trước tạo ra nhưng mà lại mang theo một loại mãnh liệt phù ý cồn bạo nguyên khí trong thiên địa lúc giữa thụ gọi mà đến nhưng mà tại trước người của hắn rồi lại bỗng nhiên bình tĩnh chẳng qua là kịch liệt co rút lại trước người của hắn giống như là nhiều vô số cấp thềm đá trồng chất ngăn tre ở trước người hắn vây quanh tô tần bên hông hắc khí đã biến mất thay vào đó chính là dưới mặt đất tuân ra vô số cố làm lòng người kinh hại h ắ c diễm những thứ này h ắ c diễm trong đó phấp phới lấy tinh hồng sắc hỏa tinh t r ù n g kích tại đây chút ít vừa mới hình thành vô hình trên thềm đá một tiếng vang thật lớn tại đây viện lúc giữa vang lên trong nội viện tất cả cây tối hoa cỏ kể cả hòn non bộ toàn bộ c h ấ n thành bụi phấn trương nghi một tiếng kêu đau đớn hướng sau đẩy lui mấy t r ư ợ n g tô tần khe nhũ mày làm hắn kinh ngạc chính là trương nghi ý nghĩ tại hắn tới trước trương nghi rõ ràng không có cướp ra tay nhưng mà lại tựa hồ biết trước đã đến hắn một kích này là tạo ra hạng gì lực lượng một kiếm này giống như công thực thủ hoàn toàn phong bế hắn đường tiến nhưng hắn như trước không co trương nghi kể cả lần này hợp giao phong cũng như cũng là lực lượng của hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong húng chi đây chỉ là hắn sau cùng bình thường thăm dò tính thủ đoạn một chiêu như vậy là đến từ t ề tư nhân truyền thừa lấy tô tần tu vi đến thi triển một chiêu như vậy so với t ề tư nhân đến thi triển t r ê n lệch khá xa nhưng mà chỉ là như vậy một cách có thể đẩy lui trương nghi đối với ở hiện tại toàn bộ tu hành giả thế giới mà nói trương nghi biểu hiện ra ngoài lực lượng hoàn toàn chính xác không coi vào đâu tô tần một bước đã lui cái kia đầu tàn phế tay hơi hơi động vô số v ạ n vẹo khí lưu từ trên ngón tay của hắn quấn quanh lấy đinh ốc bay ra mang theo hắn trong tay háo vô số tinh hồng sắc tiểu phủ cái này mỗi một đạo phù đều là dùng một loại rất nhẹ mỏng xương mảnh chế thành phía trên phủ văn rồi lại như là dùng nhiều loại máu tươi vẽ mà thành giờ phút này hàng trăm hàng ngàn đạo như vậy cốt phủ lấy một loại hỗn loạn tư thái trong nháy mắt phiêu đầy trong nội viện này bầu trời giống như là vô số trong cuồng phong bay múa lá dụng phấp phới hạ xuống mỗi một đạo phù tại bay xuống trong nháy mắt cũng đã kịch liệt bốc cháy lên màu đỏ như máu phủ văn lúc giữa bốc cháy lên âm lánh minh hỏa tràn ra một loại đáng sợ mục nát bụi vị đây là trong nháy mắt bốc cháy c ố t phù khoảng cách biến mất màu đỏ như máu minh h ỏ a nhưng là biến thành từng con một con bươm bướm hình dạng những thứ này minh h ỏ a con bươm bướm như có sinh mạng bình thường trên không trung riêng phần mình đi tới kỳ dị quy tích hướng phía trương nghi rơi đi đây là tô tần tại tiên phủ tông tu hành ngộ đến đặc biệt phù đạo nhưng mà lại kết hợp lấy hắn tại vu thần trên đạt được công pháp cùng với tề tư nhân âm thần quỷ vật thủ đoạn cho nên khi những thứ này màu đỏ như máu minh họa con bươm bướm hình thành bay múa đầy trời trong nháy mắt tô tần lông mày bưng ra vẻ mặt tràn đầy đều là kiêu ngạo đây là niềm kiêu ngạo của hắn trương nghi tại tiên phủ tông bên trong tu hành thật lâu so với hắn lâu rất nhiều tại hết thể mọi người trương nghi tu hành đã khắc khổ lại vĩnh viễn không nói vứt bỏ nhưng mà hắn cũng giống nhau hắn biết rõ cái này trong một cái chấn nhỏ ở nơi này cái ở ngoài viện nhất định có rất nhiều tu hành giả tại đánh một trận hắn chính là muốn nói với những thứ này ở ngoài đứng xem cái nào sợ không phải đặc biệt k ỳ ngộ hắn cũng có thể làm được so với trương nghi tốt lúc những thứ này minh h ỏ a giấy lên trong nháy mắt trong cơ thể hắn tựa hồ cũng có vô số khí huyết bị đốt lên loại cảm giác này rất tốt đồng thời nhắc nhở lấy hắn hắn kỳ thật đã rất chờ mong rất khát vọng cùng trương nghi có như vậy đánh một trận trương nghi trong nháy mắt không cách nào hô hấp những thứ này minh h ỏ a cháy hết chung quanh hắn trong thiên địa làm cho co không khí hơn nữa tản ra lấy một loại kịch độc khí tức loại này khí tức thậm chí đối với chân nguyên cũng có được mãnh liệt ăn m n tác dụng tựa hồ ngoại trừ âm thần quỷ vật nguyên khí bên ngoài vẫn mang theo phương này thiên địa bên ngoài tinh thần nguyên khí lực lượng ngực của hắn phổi bắt đầu kịch liệt chướng đau tại dưới trong tích tắc bởi vì trong thân thể bên ngoài áp khí không đợi ngực của hắn phổi t i ể u tựa hồ gặp đột nhiên nổ bể ra đến không có có do dự chút nào hắn tay trái cũng đưa ra ngoài đây chỉ là t r ư ơ n g nghi cảm thụ của mình trên thực tế tại tô tần trong nhận thức hắn lần này ra tay như trước rất nhanh như trước hầu như cùng tô tần phóng ra những cái kia cốt phủ tốc độ bằng nhau trong tay trái của hắn xuất hiện một đạo ánh sáng tím hắn trong khí hải lúc đầu nay đã ra bên ngoài phòng lên chân nguyên bị hắn kịch liệt giáp xúc tại trong lòng bàn tay hắn chẳng qua là thoáng hư nhuận bắt tay trường bàn tay hắn nhỏ bé biến hóa khiến cho hắn lòng bàn tay vân tay tự nhiên tạo thành đặc biệt p h ù văn vây một tiếng một cỗ lực lượng tại hắn trong bàn tay trái bạo đây cũng là một cỗ phù ý vô số sáng n g ờ i màu tím ánh sáng từ hắn trong bàn tay trái tràn ra đến không có bất kỳ trung kích chẳng qua là n g ư n kết tất cả hướng phía hắn bay múa màu đỏ như máu minh h ỏ a phi nga toàn bộ bị xác định trên không trung đây là một đạo định phủ là tiên phủ tông là tối trọng yếu nhất một đạo chân phủ đồng thời cũng là chỉ chuyển các thời kỳ tông chủ chân phủ tại theo sau trong đinh ninh ly khai trung thuật hầu phủ lúc trước tiên phủ tông tông chủ liền đem tông chủ chân phủ giao cho trong tay của hắn tô tần khuôn mặt hơi cứng lông mày thật sâu nhữ lại tất cả màu đỏ như máu minh h ỏ a phi nga định trên không trung chỉ tại nguyên chỗ thiếu đốt giống như là một mảnh dài hẹp quỷ dị lơ lửng ánh nến t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi chín diên phần mình đạo lý chương một trăm tám mươi sáu diên phần mình đạo lý sắc ý hóa thành lơ lửng ánh đến phù ý đã phá phù lấy phù phá chi coi như là tô tần không chịu tin tưởng trương nghi phù đạo có thể làm được như thế nhưng mà hết thể này cũng đã sự thật ngươi thật sự sẽ khiến ta có chút ngoài ý m u ố n tô tần không có lập tức lại ra tay hắn hít sâu một hơi sắc mặt ngưng trọng rồi lại kiên định trương nghi thời gian dần qua nói cái này một câu chẳng qua là ngươi có thể dùng như vậy phù ý phá ta đây c h i ê u chỉ là bởi vì ngươi đang ở đây tiên phủ tông tu hành thời gian so với ta giải sau đó hắn lại hướng về nói cái này một câu hắn không phải không thừa nhận hiện ở trước mặt hắn trương nghi so với lúc trước hắn đối địch tuyệt đại đa số thất cảnh tông sư cũng phiền phức trương nghi thủ đoạn cũng rất hô tạp nhưng mà mỗi hình dáng đều là cái này tu hành giả thế giới đỉnh cấp tới tác phẩm đều cường đại dị thường tại hắn phiền toái liền có nghĩa là mạo hiểm hắn không muốn b ư ớ c lên mình cũng trọng thương nguy hiểm đi chiến thắng trương nghi vì vậy hắn muốn c h ớ c phá trương nghi tin tưởng nhưng ngày hôm nay trong người này b ạ c h dương động đại sư huynh rồi lại t r i ể n lộ ra hắn làm cho không có thể hiểu được một mặt hoặc là nói hắn chưa bao giờ chính thức hiểu rõ qua hắn người này đại sư huynh không đối mặt hắn những lời này trương nghi lắc đầu dùng một loại rất nghiêm túc ngự khí hồi đáp mặc dù ngươi ở lại tiên phủ tông tu hành thời gian cùng ta giống nhau dài thậm chí so với ta dài ngươi đang ở đây phủ đạo trên cũng không có khả năng qua ta cái đó và thiên phú của ngươi cùng nỗ lực không quan hệ mà là ngươi không có bằng hữu chân chính tông chủ bọn hắn những cái kia sư trưởng cũng sẽ không chính thức thích ngươi bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem một ít bí truyền phù ý truyền thụ cho ngươi người như vậy giữa người và người chính là như vậy trương nghi sắc mặt khẽ biến tô tần cũng trầm trầm nói ngươi không thực tâm đối xử mọi người ngươi cũng sẽ không thiệt tình đối đãi ngươi ngươi chỉ muốn lợi dụng người khác hoặc là lợi dụng tông môn vậy ngươi tại mọi người tông môn trong mắt cũng chẳng qua là có thể bị lợi dụng để làm sự tình vũ khí giết người công cụ. Ngươi như thế thông minh chẳng lẽ liền đạo lý này đều nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ liền muốn trở thành người khác lợi dụng công cụ sát nhân sao tô tần đã trầm mặc một lát sau đó nói ta làm hết thảy chính là không muốn trở thành vì người khác công cụ vậy ngươi đã đi vào lạc lối trương nghi dị thường đơn giản cùng khẳng định nói được làm vua thua làm giặc liền trong cuộc sống luật pháp đều là thế gian này tay cầm lớn nhất quyền thế cùng lực lượng người xác định cái gì kỳ cái gì đồ tô tần cười lạnh về phần tu hành ngươi có lẽ nghe nói qua cái gì gọi là lấy lực lượng phá đạo khi hắn những lời này nói xong hai người đều im tiếng không muốn nói thêm cái gì diệu gặp chi kỷ nghìn trên ít không hài lòng hơn nửa câu hai người từ thuộc về chính là bất đồng người căn bản không có bất cứ người nào có thể thuyết phục đối phương đồng dạng bất luận cái gì lời nói cũng không cách nào công phá đối phương đạo tâm hai cố đáng sợ khí tức hoặc là bảo hoàn toàn không nên khi bọn hắn loại này tu hành cấp độ tu hành giả trên người xuất hiện khí tức đồng thời nở rộ hai người chỗ chỗ này phú thương sân nhỏ lấy hai người làm trung tâm p h ò n g ốc dễ như t r ở bàn tay toàn bộ sụp đổ biến thành ra bên ngoài văng tung tóe vỡ đá vụn mặc dù tại tu hành giả trong mắt đây cũng là một bộ rất làm cho người khác rung động hình ảnh mặt đất trong phế tích đang không ngừng trở lên nổi lơ lửng từng sợi màu đen đâm khí tô tần trên gương mặt hắc khí cũng càng ngày càng đậm hắn huyết nhục trong kinh mạch bắt đầu ra bên ngoài khưa lên trên mặt của hắn giống như là không mở ra mặt hoa dị thường dữ tợn tại sau lưng của hắn rồi lại là có thêm so với ánh mặt trời vẫn trói mắt ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu đỏ cùng hắc khí va chạm tạo thành nhiều bó nguyên khí vòng xoáy giống như là có vô số màu đỏ bị ngạn hoa trên không trung bay múa trên lưng của hắn vươn trên trăm đầu huyết sắc cánh tay mặc dù là chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ m à thành nhưng mà lại cùng chân nhân cánh tay bóc đi phía ngoài r a thịt không có gì khác biệt so sánh với tô tần tay nắm lấy tiểu kiếm trương nghi tựa hồ không có gì cải biến nhưng mà một cố khác đáng sợ khí tức nhưng là thụ lấy hắn dẫn dắt cái này một phương biến thành phế tích sân nhỏ trên không bầu trời giống như bị kéo xuống một ít không ngừng hướng mặt đất đẻ xuống mà trong bầu trời bắt đầu che kín đậm đặc màu vàng vầng sáng giống như là tiên phủ tông một t r ư ơ n g bình thường nhất phụ chỉ lá bửa che lại bầu trời một tiếng như lệ quỷ lạnh lẽo kêu thanh em tại tô tần trong cơ thể khí hải trong vang lên theo một tiếng này thanh em vang lên toàn bộ không gian rung mạnh phía sau hắn trên trăm đầu cánh tay bên i lớn rối d à i toàn bộ đồng loạt hướng phía t r ư ờ n g nghi đánh ra qua cái này mỗi một cái cánh tay trong đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ hơn nữa nhất kinh người là nguyên khí tính chất hầu như đều tất cả không giống nhau có chút thuần túy cương mãnh phét liệt có chút mang theo tính ăn mòn hòa diễm có chút hội tụ lấy kịch liệt thi độc mà có chút thì là một mặt băng h ẳ n lúc này tô tần đã so với tại trường lăng giết chết nghiêm tướng lúc càng mạnh hơn nữa như vậy thuần túy lực lượng nghiên ép trên đời không có bao nhiêu tên thất cảnh tông sư có thể t h i ế t được cái này chính là tô tần làm cho muốn nói cho trương nghi đạo quản ngươi cảnh giới gì quản ngươi cái gì kiếm kỹ quản ngươi loại nào phù đạo toàn bộ lấy lực lượng p h a tới lực lượng là lớn lúc cái này trên trăm đầu cánh tay đồng thời hướng phía trương nghi đánh ra mà ra trong nháy mắt vô số đạo phong áp vừa mới quét sạch đến trương nghi trên người trương nghi trong thân thể đã vang lên vô số đạo gần như nước xương thanh âm thân thể của hắn đã bị trấn xa rời mặt đất hướng sau bay ra hắn trước người xương s ư ờ n xương ngực truyền đến kịch liệt đau nhức hầu như sẽ phải bẻ gãy nhưng mà trương nghi sắc mặt như trước kiên định trong tay hắn như bình thường ngoan đá tiểu kiếm bắt đầu trở nên nóng ánh ánh sáng sau đó hắn nắm chặt thanh kiếm này đem trong cơ thể mình lực lượng liên tục không ngừng rót đi vào hướng phía phía trước phô thiên cái địa mà đến nhiều như vậy cánh tay mà quỷ vạch tới trong tay hắn thanh kiếm này đường kiếm vô cùng có phép tắc không loạn chút nào trong không khí sáng lên từng đạo kiếm khí đồng thời cũng hình thành từng đạo phu văn kiếm của hắn cũng đại biểu cho tâm ý của hắn cùng đạo lý này nhân thế lúc giữa hết thảy đều tồn tại đạo lý đạo lý kia không phải là nắm tay người nào lớn liền xác định mà là trong lòng người cho rằng đúng sai thiệt ác ở giữa mình làm ra lựa chọn màu vàng bầu trời như vải vóc hơi hơi rung rung theo kiếm của hắn s u thế dẫn dắt rất nhiều tia hóng ánh mà thánh khiết ánh sáng rơi xuống những thứ này ánh sáng tựu như cùng xuyên qua dây đàn một tia rơi vào những cái kia trên cánh tay vô số đạo trùng kích sinh ra khí diễm như nghìn cây vạn cây hoa nở tại mảnh không gian này trong nở rộ trương nghi thân thể rung mạnh một vòi máu tươi từ khỏe miệng của hắn rơi xuống tô tần một tiếng kêu đau đớn cũng thụ những thứ này khí diễm trùng kích hướng sau ngược lại lùi lại mấy bước hoàng thiên đạo phu không thể tưởng được thậm chí ngay cả đạo phù này cũng truyền cho ngươi rồi một tiếng không thể kìm nén nổi tiếng hét phẫn nộ từ hắn khinh bạc phần môi bật đi ra trương nghi vẫn còn lui về phía sau hắn vừa rồi vung kiếm không chỉ là kéo hoàng thiên đạo phù lực lượng cùng lúc đó những cái kia kiếm quang lần nữa hình thành một trương định phù mấy trăm đầu đi phía trước đánh ra trên cánh tay quấn quanh lấy vô số xuyên qua ánh sáng trong không gian không ngừng nổi lên như lưu l y ánh sáng tím một thời những thứ này cánh tay lại cũng không cách nào tiến lên chẳng qua là lực lượng cường đại chấn động không ngừng theo song phương lực lượng dẫn dắt mà tại mảnh không gian này t r o n g không ngừng ra bên ngoài chấn động ở nơi này mảnh biến thành phế tích ở ngoài viện tại tiếp cận nhất hai người chiến trường địa phương đứng vững hai gã niên kỷ cùng bọn họ không sai biệt lắm trẻ tuổi tu hành giả hai gã trương nghi hào hữu nam chính là nhạc nghị nữ là mộ dung tiểu ý hắn có thể thắng được sao mộ dung tiểu ý sắc mặt vô cùng trắng xanh mảnh không ngừng lắc lư không gian nàng tại ra bên ngoài khuyết trương trong cuồng phong đều có chút khó có thể hô hấp nhạc nghị sắc mặt cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu nghe mộ dung tiểu ý câu này câu hỏi hắn cắn răng nhìn chằm chằm vào cái k i a mảnh màu vàng bầu trời lắc đầu ít nhất bằng vào ta dạy hắn hoàng thiên đạo phù cùng trước mắt hắn những lực lượng này có lẽ ngăn không được chương 880, cố gắng hoàng thiên đạo phù là hắn truyền cho trương y, trên đời này không có người nào rõ ràng lực lượng hoàng thiên đạo phù hơn so với hắn cho nên cảm giác của hắn cùng phán đoán không có sai lầm chân nguyên trong cơ thể tô tần trong lại chấn động mấy trăm cánh tay lại lần nữa phát lực vê a n g vê a n g vê a n g trong những tiếng nổ vang lên không nớt toàn bộ ánh sáng xuyên thấu vướng v ĩ u trên mấy trăm đầu cánh nứt vỡ trong không gian ánh sáng tím nổi lên như lưu ly li cũng không cách nào lại trói buộc được mấy trăm đầu cánh tay này mấy trăm đầu cánh tay này lại tiến c h à n đầy lực lượng còn đến trương nghi thân thể lần nữa hướng sau bay lên trương nghi ho ra một búng máu hắn biết mình nội phủ đã bị hao tổn tổn thương nhưng mà hắn đều không để ý đến thương thế của mình làm một cái sau cùng động tác đơn giản hắn chẳng qua là thả phù trong tay háo mình kiểu dáng bảo phục hắn mặc giống với bảo phục tiên phụ tông hai tay háo đều là dị thường rộng t h ù n g thình như dấu nước trong tay háo dài gần chấm đất loại này bảo phục chẳng những thoạt nhìn tao nhã khiến người đều muốn hấp tấp một chút cũng bị tay háo này giới h ạ tự nhiên sẽ chậm lại một chút chậm một chút tự nhiên sẽ dễ dàng tinh tâm tinh tâm sẽ không quá dễ dàng tức giận sẽ dần dần trở nên tao nhã mà có hàm dưỡng nhưng mà cùng trường kỳ bồi dưỡng loại này bản tính mà nói ý nghĩa lớn nhất loại bảo phục tiên phủ tông này là trong hai tay áo có rất nhiều túi độ rộng rất lớn có thể chứa rất nhiều phủ tô tần vẫn cho rằng mình và trương nghi cố gắng giống nhau nhưng cái này giống nhau cũng chỉ có thể nói do đã liền hắn trong tiềm thức cũng nhận định trương nghi tu hành đứng lên hoàn toàn chính xác rất chăm chú rất cố gắng tâm cực kỳ chuyên tâm vô số lá tiểu phù đỏ thâm giống nhau từ trong hai tay áo trương nghi phong ra trong lúc chân nguyên còn chưa kích phát hoàn toàn những tiểu phù màu đỏ này toàn bộ lôi hỏa trên những thứ này tiểu phù đã ra phóng ra bên ngoài khiến hai mảnh tay háo trương nghi đều bốc cháy những tiểu phù màu đỏ này thiêu đốt xuyên qua tay háo lập tức trong mắt tràn ngập nhạc nghị và mộ dung tiểu ý còn có tô tần giống như có vô số hỏa điệu bày ra đây là huyết tiêu lôi hỏa phù ở tiên phù tông đây là loại phù mà rất nhiều tu hành giả có thể chế tạo tài liệu cơ bản chẳng qua là tử lôi tiêu thạch quặng ni c h ắ t ca ly màu tím nơi sản sinh ra loại quặng tiêu thạch này quặng vừa vặn ngay tại trung thuật quận hạn chế duy nhất luyện chế loại này p h ù chẳng qua là tu vi cần đến lục cảnh chỉ có đã đến lục cảnh mới có thể dùng bản mệnh nguyên khí và khí huyết đến chế tạo p h ù về phương diện uy lực loại này p h ù tuy rằng uy lực không tầm thường nhưng là không có quá biến hóa lớn cho nên tiên p h ù tông sẽ rất ít có người luyện chế số lượng p h ù lớn như vậy lặp lại luyện chế cùng một loại p h ù là hành vi cực kỳ một kẻ húng chi luyện loại này phù bản thân muốn tiêu hao bổn mạng nguyên khí và khí huyết của mình người là tên điên sao cho nên khi chứng kiến vô số đạo như vậy phù xuất hiện lúc đã liền tô tần đều là trì trệ nhịn không được kêu lên tiếng đến c h ư ơ n g nghi không có thời gian trả lời hắn luyện loại này đồng nhất đạo phù bản thân chính là hắn dùng để ma luyện chính mình kiên nhẫn thủ đoạn hơn nữa hắn ở đây luyện chế những thứ này phù thời điểm hắn đã cảm thấy những thứ này phù số lượng càng nhiều lực lượng sẽ thập phần đáng sợ nhất là phối hợp với thủ đoạn hoàng thiên đạo phù đem những thứ này phù huy lực triệt để làm nổ trước hết hắn phải đảm bảo chính mình không trực tiếp bị chính những thứ phù này nổ chết cho nên tại tô tần k h ô n g chế không nổi tâm tình kêu ra tiếng âm đến lập tức hắn không để ý thương thế bên trong cơ thể cưỡng ép làm cho mình khí hải lần nữa bài trừ đi ra đại lượng chân nguyên thân thể của hắn tại đây trong tích tắc như hòn đả được bắn từ xe bắn đá hướng sau ném bay ra ngoài hoàng thiên đạo phù hoàn mỹ phối hợp rồi hắn một cách này đại lượng từ hoàng thiên đạo phù dẫn dắt đến thiên địa nguyên khí đều đều mà cấp tốc rót vào những thứ này bị hắn chân nguyên dẫn đốt máu tiêu lôi hỏa p h ù vô số đoàn đỏ tía lôi hỏa lập tức bạo tạc nổ tung nhạc nghị cùng mộ dung tiểu ý n g ư ợ c lập tức giống như là bị cự thạch mãnh liệt n ệ n cho một cái hai người căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm nào bởi vì bọn họ hai lỗ thai tại đây trong tích tắc đã bị chấn động hoàn toàn nghe không được thanh âm hai người cũng không cách nào hô hấp ánh mắt chừng lớn đến mức t ậ n cùng đồng tử rồi lại đang không ngừng co rút lại trước mắt là một bộ khó có thể tưởng tượng hình ảnh những thứ này màu đỏ tím lôi hỏa giúp nhau đè ép tạo thành thực chất biến thành một cái thật lớn từ hồng sắc q u a n cầu Quang cầu bên trong lôi quang giống như vô giống quang đầu đang như con rắn đang ngảy ngảy. Trong số s á t na tiếp theo những thứ này màu đỏ tím lôi hỏa biến thành quần c u ộ n màu đen khói đặc ra bên ngoài b ắ n ra một tiếng thê lương mà phẫn nộ tiếng kêu tại lôi hỏa trong văng lên tô tần thân ảnh tại màu đen khói đặc bên trong xuyên r a thân thể của hắn như trước hoàn hảo không tổn hao gì thậm chí ngay cả quần áo đều không có nổ một mảnh nhưng mà trên lưng hắn t u ô n ra mấy trăm đầu cánh tay đã bị nổ tan hơn phân nửa có rất ít triệt để nguyên vẹn đấy vô số suy suy tiếng vang tại đây chút ít cánh tay trong vang lên giống như là có thật nhiều da dê phiệt tại bay hơi trương nghi ngươi còn gì nhìn xem ngoài trăm trượng vừa mới trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất trương nghi thân ảnh tô tần hai mắt huyết h ồ n g thê lương m à phẫn nộ đều to lên rất nhiều t à n mạn khắp nơi âm nguyên khí tức ở phía sau hắn một lần nữa tụ tập lại biến thành từng mặt màu đen tiểu kỳ những thứ này màu đen tiểu kỳ lực lượng cường đại như trước theo tâm ý của hắn dẫn dắt muốn hướng phía trương nghi bay đi hắn lúc này là muốn trương nghi nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nhưng mà hắn những lời này căn vốn chưa kịp nói xong hắn chân trái chỗ đã đau xót một đạo chất phác tự nhiên lạng yên không một tiếng động có thể dùng cực độ âm hiểm hình dung phi kiếm đã lập tức cắt qua hắn chân trái bên đùi lập tức cắt ra hắn v à i gốc chủ yếu kinh mạch thanh kiếm này chính là tiểu kiếm trương nghi một mực nắm ở trong tay khi hắn khi lui về phía sau trôi này tiểu kiếm rồi lại lạng yên rồi lưu lại dưới mặt đất đất mặt trong hóa thành như vậy một đạo phi kiếm đây chỉ là thủ đoạn nhỏ rất nhiều kiếm sư ở trường lăng đều biết dùng nhưng mà cũng chính bởi vì thủ đoạn như vậy quá mức bình thường tô tần căn bản không có nghĩ vậy hình dáng trong quyết đấu c h ư n g nghi lại vẫn gặp dùng da nhỏ như vậy thủ đoạn phúc màu đen khí huyết từ miệng vết thương tuân ra mà ra những cái kia vừa mới ngưng tụ tại tô tần sau lưng màu đen tiểu kỳ bỗng nhiên sụp đổ tàn ra bàn tay tô tần đặt lên vết thương trên đùi mình mặc dù lập tức liền dùng tề tư nhân nhiều loại chữa thương thủ đoạn nhưng mà cái loại này trong lúc huyết nhục không ngừng bị kiếm ý c h í n h phạt khiến miệng vết thương của hắn mấy lần khép lại sau đó lại mở ra như cũ máu tươi theo khe hở ngón tay hắn ả o hào tuân trương nghi từ trong đùi bặm cùng vỡ đá sỏi đứng lên lồng ngực của hắn cũng tất cả đều là máu tươi phía sau lưng tất cả đều là chọc vào tổn thương thậm chí khảm lấy chút ít cứng sắc nhọn đá đá sỏi nhìn qua so với tô tần không khá hơn bao nhiêu nhưng mà nhìn xem đồng dạng thụ trọng thương tô tần nắm tiểu kiếm bay trở về niềm tin của trương nghi càng thêm vững chắc mình có thể chiến thắng người này sư đệ c h ẳ n g biết tại sao ngay vào lúc này dù là cảm thấy hắn cũng không tính quá chiếm ưu như thế nhưng nhạc nghị cùng mộ dung tiểu ý cách hắn không xa thực sự bắt đầu cảm thấy hắn có thể chiến thắng tô thần trương nghi lại động hắn bắt đầu đoạt công kiếm trong tay hắn đánh tới một đạo kiếm quang hơi quong chém về phía không trung phía trước giống như là một cái sừng dê ngươi thật muốn dùng thân phận sư huynh sử dụng kiếm chiêu bạch dương động để giáo hơn ta tô thần như điên cười rộ lên t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt vị chi vị chi không biết đây là một chiêu bạch dương thiêu giác bạch dương tiêu giác ý nghĩ tại giữ lẫn nhau tô tần không biết trương nghi dùng như vậy kiếm chiêu là muốn làm cái gì hắn không muốn dùng kiếm sao có giữ lẫn nhau tại điên giống như nghiêm nghị quần g tiếu ở bên trong tô tần sau lưng không tiến phản lui trong nháy mắt ngược lại lướt chăm t r ư ợ n g hắn tại thuần túy trên lực lượng có ưu thế áp đảo hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc trong cơ thể mình tích góp chân nguyên cũng vượt xa trương nghi loại này quyết đấu không có thời gian hạn chế hơn nữa hắn được từ tề tư nhân rất nhiều âm thần quỷ vật thủ đoạn ở bên trong bản thân thì có áp chế thương thế thủ đoạn chỉ cần không phải trong trương nghi thủ đoạn nhỏ tính toán dù là hắn không thể lập tức giết chết trương nghi nhưng mà theo thời gian trôi qua trương nghi thương thế liền tự nhiên sẽ càng ngày càng nặng nhưng mà hết thể này chẳng qua là hắn suy nghĩ ngay tại thân thể của hắn hóa thành đạo đạo tàn ảnh lui về sau rồi lại trong nháy mắt trong bầu trời vang lên một đạo nổ đùng bầu trời sáng ngời rất nhiều có đại lượng thiên địa nguyên khí như núi ở trên không hành tàu kích l i ệ tất vọt tới thiên tại thiên dắt trong mắt trở nên càng thêm ngưng tụ. mặt nhẹ nhẹ hướng dưới cái kia khí, hoàng phụ nháy Những nhẹ nhẹ nguyên nên nguyên lượng dẫn xuống, càng ngưng bản địa đạo đ lực vung vãi xuyên qua tần r trắng o n ánh sáng, hình thành mắt thường có thể thấy được màu trắng phấn mảnh, giống như g thể thấy mắt tại giới tuyết. Tô t màu là được có giới ngẩng đầu nhìn như vậy cảnh tượng mắt của hắn đồng t ử ở chỗ sâu trong đều là khó có thể tin thân sắc chính hắn thực sự không phải là chính thức thất cảnh nhưng bởi vì thập nhị vu thần thủ trên công pháp đặc thù vì vậy lực lượng của hắn bản thân vượt xa bình thường thất cảnh mà giờ khác này làm hắn khó mà tin được chính là trương nghi dẫn dắt thiên địa nguyên khí số lượng cũng đã vượt xa bình thường thất cảnh hơn nữa để cho nhất hắn khó có thể lý giải chính là trương nghi dẫn dắt những thiên địa này nguyên khí tốc độ thậm chí so với hắn mau ra rất nhiều những thứ này ngưng tụ đến như màu trắng phấn mảnh giống như thiên địa nguyên khí bằng tốc độ kinh người hội tụ tại trương nghi một kiếm này mang ra đường ánh sáng trong sau đó trong nháy mắt biến mất kiếm quang tiếp tục trở lên v é n lên trong bầu trời lại là hoanh một tiếng chầm đ ủ tiếp theo mang theo vô số chống trải tiếng vọng nhạc nghị cùng mộ dung tiểu ý ngẩng đầu nhìn xem bầu trời bọn hắn chứng kiến không trung trong có vân khí hình thành cực lớn vòng hình dáng tại ra bên ngoài k h u y ế t tán kiếm quang làm cho cái kia chỗ trung tâm bầu trời hết sức xanh thảm hơn nữa lóng lánh một loại bọn hắn chưa từng có xem qua hóng ánh cùng thâm sâu sáng bóng cái này trong tích tắc trong lòng của bọn hắn cảm thụ đều là giống nhau tựa hồ trương nghi một kiếm này mở ra vô tận hư không một cái lối đi tô tần thân ảnh vẫn còn rút lui hắn cũng ở đây ngửa đầu nhìn xem như vậy cảnh tượng lúc này hắn đã kịp phản ứng xảy ra chuyện gì hắn tại tiên phủ tông lúc lấy tàn phế tay tự nghĩ ra đặc biệt thi phủ thủ đoạn nhưng mà trương nghi tại tiên phủ tông cũng tự nghĩ ra kiếm phủ đạo trương nghi lúc này chẳng qua là dùng bạch dương thiêu rác như vậy kiếm thức khắc lại một đạo phủ chỉ là như vậy một đạo phủ hội tụ lấy kinh người như thế thiên địa nguyên khí gặp sinh ra cái dạng gì huy năng hắn không biết thậm chí ngay cả trương nghi bản thân cũng không biết bởi vì hắn cũng chưa bao giờ thi triển qua thủ đoạn như vậy hắn bình thường tính tình rất ôn hòa mặc dù là năm đó ở mân sơn kiếm hội thời điểm rất nhiều người đều cho rằng hắn không gặp chiến đấu nhưng ngày hôm nay cùng tô tần một trận chiến này rồi lại thân thể hiện ra hắn một cái khác tính chất đặc biệt người thành thật nhẫn mại cùng cưỡng tính khí đối mặt cường đại tô tần hắn không có sợ hãi ngược lại chiến ý thiêu đốt đến càng ngày càng mãnh liệt giống như thời gian chiến tranh đốn ngộ bình thường hắn đều muốn sử dụng kiếm phù thủ đoạn mà tại hắn tất cả sở học trong hoàng thiên đạo phù là có thể nhất giúp hắn dẫn dắt kinh người số lượng thiên địa nguyên khí thủ đoạn mà Bạch Dương giác, Dương tiêu lúc à Càng là càng là kiếm kiếm kiếm, kiếm chiêu. lại nhiên đến một quăng nhất ổn định, nhất bền bị kiếm chiêu. Càng là ổn định bền bị đường kiếm, lại càng là có thể đủ tốt hơn nhận hắn dùng như thể thừa phủ khắc rất tốt tự đủ bị bị có l vậy vậy phủ. ý. Vì này hắn phủ ý dĩ nhiên hoàn thành có thậm chí vượt xa hắn cảm giác bên ngoài nguyên khí bị điều động t h ủ sát ý của hắn dẫn dắt đã hướng phía tô tần mà đến chẳng qua là khi cái này sát ý chính thức hàng lâm lúc trước coi như là hắn cũng không biết chính thức đưa tới là dạng gì uy năng、Phúc. tô tần hai chân rơi xuống đất hai cỗ vòi rồng giống như khói đen từ dưới chân của hắn bay lên hắn đã đen kịt một mảnh khuôn mặt lên đột nhiên xuất hiện vô số óng ánh vết tích tựa hồ toàn bộ khuôn mặt đều muốn vỡ ra đáng sợ số lượng chân nguyên tử trong cơ thể hắn khí hải t u ô n ra mà ra phía sau của hắn lần nữa t u ô n ra trói mắt ánh sáng màu đỏ tạo ra mấy trăm đầu cánh tay thời gian tựa như động lại bình thường cái kêu mảnh hết sức xanh thẳm bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm một mảnh rất nhiều đạo mê ly màu bạc ánh sáng đột ngột xuất hiện hội tụ thành một mảnh dài hẹp chùm tia sáng những thứ này chùm tia sáng giống như là thuần túy l à bạc hết sức có cảm nhận nhưng mà trong không khí nhưng là trong nháy mắt tràn ngập tịch diệt m ù i vị đây là tinh thần nguyên khí c h ư ơ n g nghi mình cũng khiếp sợ nhìn xem hình ảnh như vậy cái k i a một đạo kiếm p h ù chẳng qua là muốn dẫn dắt càng nhiều nữa lực lượng đánh tới hướng tô tần nhưng mà hắn thật không ngờ lại có thể cùng trịnh tụ giống nhau dẫn dắt đến phương này thiên địa bên ngoài tinh thần nguyên khí tại dưới trong tích tắc hắn rốt cuộc bắt đầu minh bạch cái này nguyên ở thập nhị vu thần thủ trên cái kia môn công pháp cái kia môn công pháp nguyên bản chính là trịnh tụ muốn phải lấy được đấy tuy nói tại lúc trước hắn lý giải bên trong đây chỉ là một quyển sách không ngừng tôi luyện cùng tăng cường hắn cảm giác công pháp mà bây giờ hắn bắt đầu minh bạch trịnh tụ nếu là có cái này quyển sách công pháp nàng tự nhiên có thể dựa vào nàng bản thân gặp thủ đoạn đến khống chế cùng dẫn tụ họp nàng nguyên bản không cách nào cảm giác cùng tuyên truyền tinh thần nguyên khí nàng tinh h ỏ a kiếm sẽ càng cường đại hơn tinh khiết ngân quang giống như chùm tia sáng trên không trung kỳ dị lộn xộn lấy tạo thành một thanh màu bạc kiếm nếu là không có chứng kiến lúc trước hình thành quá trình chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng đây là một thanh từ trên không trung rơi xuống phi kiếm nhưng mà cũng như n g vào lúc này trương nghi trong lòng bàn tay hơi hơi nóng lên trương nghi càng thêm khiếp sợ phát hiện trong tay hắn nắm chặt bản m ệ n h tiểu kiếm tại nóng lên chuỗi này bản m ệ n h trên tiểu kiếm kiếm ý đã tản ra nhưng mà còn sót lại kiếm khí chưa tiêu lúc này những thứ này vẫn còn du động kiếm khí cùng c h u ô i này màu bạc kiếm tựa hồ còn có đặc biệt liên hệ kiếm khí trong tạo thành rất nhiều sợi thật nhỏ hòa diễm vê anh tại dưới trong tích tắc hắn và tô tần ở giữa không khí bị triệt để dẫn đốt một cái biển lửa cực nóng viêm khí hướng phía kiếm nhỏ màu bạc mà đi đồng loạt hướng phía tô tần đâm tới tô tần một tiếng kêu to phía sau hắn một lần nữa ngưng tụ thành vu thần cánh tay đều hướng phía một kiếm này đánh ra hắn từ khí hải t r o n g chen lấn ép ra chân nguyên đều bạo phát ra màu bạc trường kiếm hội tụ lên hòa diễm cùng mấy trăm đầu cánh tay tấn công một tiếng vang thật lớn mấy trăm đầu cánh tay đều nứt vỡ máu hình dáng mảnh vỡ toàn bộ kịch liệt biến thành đen biến thành đạo đạo hắc khí ra bên ngoài quét sạch hắc khí đ ầ y trời tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ thế giới kinh khủng sóng khí trong nhìn không thấy tô tần thân ảnh nhưng là vang lên một tiếng bị thương dã t h u giống như lệ gào thét tại đây âm thanh lệ gào thét trong trương nghi càng thêm dùng sức cầm chặt kiếm trong tay trong ánh mắt của hắn tràn ngập cẩn thận còn có c ả n khái cái này có lẽ chính là thiên ý lại để cho hắn thực lực tăng nhiều mấu chốt liền ở chỗ vu thần môn kia công pháp mà môn kia công pháp rồi lại hết lần này tới lần khác là tô tần tại trong thần điện thập nhị vu thần đạt được lại đưa đến trong tay hắn đấy chương tám trăm tám mươi hai không biết chương một trăm tám mươi tám không biết đây là một chiêu bạch dương tiêu giác bạch dương tiêu giác ý nghĩ tại giữ lẫn nhau tô tần không biết trương nghi dùng như vậy kiếm chiêu là muốn làm cái gì hắn không muốn dùng kiếm sao có giữ lẫn nhau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 đáng sợ số lượng chân nguyên tử trong cơ thể hắn khí hải tuân ra mà ra phía sau của hắn lần nữa tuân ra trói mắt ánh sáng màu đỏ tạo ra mấy trăm đầu cánh tay thời gian tựa như đ ộ n g lại bình thường cái k i a mảnh hết sức xanh thẳm bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm một mảnh rất nhiều đạo mê ly màu bạc ánh sáng đột ngột xuất hiện hội tụ thành một mảnh dài hẹp chùm tia sáng những thứ này chùm tia sáng giống như là thuần t ú y bạc hết sức có cảm nhận nhưng mà trong không khí nhưng là trong nháy mắt tràn ngập mất đi mùi vị đây là tinh thần nguyên khí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 c h í nếu h tụ n là có cái á này quyển s c h c ô n g pháp, nhiên nàng tự nhiên có thể thân thủ khống dựa vào nàng bản thân gặp thủ đoạn, bản đến gặp c h ế c ù n dẫn g tụ hình ọ p nàng nguyên bản không cách nào cảm giác cùng tuyên truyền tinh thần nguyên、khí. Nàng tinh hỏa kiếm sẽ càng cường đại hơn. Tinh khiết ngân quang giống như chùm tia sáng trên không trung lộn lấy, tạo thành một thanh màu bạc kiếm. Nếu là không màu là giác lấy, bạc cảm khí. kiếm khiết kỳ kiếm. cách hỏa h có trước tạo trùm một đại tia sẽ dị thành quá trình chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng đây là một thanh từ trên không trung rơi xuống phi kiếm nhưng mà cũng như n g vào lúc này trương nghi trong lòng bàn tay hơi hơi bị phòng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 bị trong tay hắn đoản kiếm phát ra kiếm khí phá vỡ giống như thủy triều từ hắn hai bên t u ô n ra qua tại đây trong tích tắc chương nghi lông mày trao lên cảm giác của hắn t r o n g xuất hiện rất nhiều loại bất đồng khí tức hắn hơi hơi ngần người ta còn là quá ngu ngốc rõ ràng thẳng đến thời điểm này mới phát hiện tại dưới trong tích tắc hắn có chút xấu hổ thời điểm này hắn rốt cuộc triệt để hiểu được vì cái gì đinh linh yên tâm lại để cho hắn và tô tần quyết đấu kỳ thật thực sự không phải là sở học của hắn thêm nữa càng hôn t ạ p cầm giữ có càng nhiều thủ đoạn mà là từ thuộc về hắn liền trời sinh có được khắt chế tô tần thủ đoạn hoặc là nói từ nắm giữ công pháp bản thân hắn chính là tô tần khắc tinh gặp chiêu pha chiêu hoàn toàn chính xác không người nào có thể so ra mà vượt ngày xưa vương kinh ngộng bây giờ đinh n i n h trương nghi có thể khẳng định nếu là thay đổi đinh n i n h có được hắn thủ đoạn như vậy trong vòng một chiêu cũng đã phân ra thắng bại căn bản không cần chiến đấu đến như thế vất vả trong hắc khí tô tần trên người che kín rất nhiều đạo răng khắp nơi miệng vết thương giống như là bị vô số cành mận gai tại trên thân thể nhiều lần kéo hơn nữa những vết thương này t r ò n còn có màu bạc tinh thần nguyên khí đang loại lên những cái kia bất lợi với nhân thể lực lượng giống như ôn dịch bình thường tại hướng lấy hắn sâu trong thân thể l à n tràn hắn điên cuồng chu lên bởi vì thống khổ cũng bởi vì không thể tin tưởng trương nghi lại có thể thi t r i ể n ra như vậy một kiếm đồng thời còn bởi vì không cam lòng cùng với không tin bản thân gặp thất bại tại tiếng gào thét t r ò n trong cơ thể hắn khí hải chỗ sâu chân nguyên điên c u ồ n g hướng phía mỗi một cái kinh mạch r ũ mánh lao tới thân thể của hắn huyết nhục trong tích góp nguyên khí bị nghiền ép đi ra rất quỷ dị hình ảnh đã xảy ra vết thương trên người hắn cửa nhanh chóng khép lại biến thành từng đạo màu đen cứng rắn vậy thân thể của hắn huyết nhục nhanh chóng héo rút giống như biến thành cứng rắn thuộc da một loại khí tức cực kỳ âm lạnh từ trong thân thể của hắn phát ra hắn toàn thân cốt cách bên ngoài tựa hồ chỉ bao vây lấy tầng này cứng rắn làn ra nhìn qua như là trong truyền thuyết quỷ vật điều này hiển nhiên là một loại cương ép nghiền ép sinh mệnh lực cùng khống chế thương thế bí thuật mặc dù là chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn nhưng vô luận là nhạc nghị còn là mộ dung tiểu ý cũng có thể khẳng định tại đây đoạn trong thời gian rất ngắn tô tần có khả năng tán phát ra lực lượng chỉ sợ gặp vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một kích nhưng mà nhưng vào lúc này một mực cực kỳ cẩn thận trương nghi nhưng là lắc đầu tô tần sau lưng phát ra một tiếng vang thật lớn từng đạo thất lạc hắc khí đột nhiên ngưng kết trên không trùng nhanh chóng hướng phía thân thể của hắn hội tụ giống như là ngàn vạn đầu ác ma cánh ta quá ngúng ốc căn bản không cần phiền toái như vậy đấy nhưng mà nhìn xem hình ảnh như vậy c h ư ơ n g nghi chẳng qua là rất trung thực nói ra mình lúc này trong lòng cảm thụ trong tay hắn bản mệnh kiếm biến mất ngón tay của hắn búng ra đứng lên giống như là tác động lấy rất nhiều đạo nhìn không thấy dây đàn giữa không trung hoàng thiên đạo phủ vung vãi ra rất nhiều giọt xuyên qua ánh sáng những thứ này ánh sáng cùng tô tần sau l ư n g nguyên khí dao động so sánh với lộ ra vô cùng nhỏ yếu nhưng mà đang ở sau mực khắc tô tần trong ánh mắt tràn ngập không thể tin hào quang trong cơ thể hắn vô cùng đa nguyên khí trong nháy mắt không khống chế được những cái kia nguyên bản tại tuần hoàn theo hắn xác định quy tắc hành tàu nguyên khí đột nhiên lâm vào hỗn loạn ngay từ đầu chẳng qua là một phần nhỏ nhưng mà cái này một phần nhỏ hỗn loạn liền đủ để như dầu trong c h ậ u rơi vào vài điểm hỏa tinh bình thường đem chọn cái dầu c h ậ u dẫn đốt vô số nặng nề g h thanh âm tại trong thân thể của hắn v ă n g lên thanh âm này tại hắn trải qua bí thuật cải biến mà trở nên dị thường cứng rắn trong thân thể trùng kích giống như là vô số tảng đá tại gõ lấy kim trúc giống như là rất nhiều rơi vào trong lao ngục kẻ t ù tội đang dùng tay đện b ú a lấy cứng rắn cửa nhà lao muốn lao tới ngay tại nháy mắt sau đó phía sau của hắn cao hơn xa trong thiên địa phát ra vô số hồi ứng với nổ vang vô số đạo hỗn loạn vầng sáng ở trên không trong tại phía sau hắn ngưng tụ những cái kia như ác ma cánh trong hắc khí nổ tung tô tần dưới chân mặt đất như sóng nước giống nhau chạy xiết động lên thân thể của hắn ở bên trong bên ngoài rung mạnh phía dưới giống như là cuồng phong sóng biển bên trong đỉnh sóng trên không ngừng vứt lên trôi nổi vật bình thường tại hôn loạn nguyên khí trong bay lên không trung trên không trung cũng là không ngừng liền trấn tại sao có thể như vậy không chỉ là lúc này tô tần khó có thể lý giải đã liền nhạc nghị cùng mộ dung tiểu ý đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng mờ mịt Bá! bóng ánh Trưng nghi thân dít, trôi này tiểu kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay cắt tại Tô Tần còn chưa lúc rơi xuống đất, trưng nghi thân ảnh đã xuất ra rơi nhưng lưu chưa nghi ảnh này hiện lần nữa hắn, quăng hôn loạn cùng quăng còn xuống nghi ảnh hiện khí kiếm kiếm diễm, là lúc đã đã do của trong tay hắn trôi này tiểu kiếm đã rơi vào tô tần cái chán nhưng là không có xâm nhập giống như là giáo thư tiên sinh nắm trong tay lấy t h ư ớ c dạy học hoặc là giống như cây thước đặt ở tô tần trên c h á n tô tần trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất t ó é lên một vòng bụi sóng huyên náo ở bên trong trương nghi nắm lấy thanh kiếm này chỉ vào rơi xuống ngã xuống đất tô tần rất nghiêm túc nói ra sư đệ ngươi thất bại cái này đánh tại trên c h á n một kiếm triệt để phá hủy tô tần tin tưởng cùng tự tôn mặt mũi của hắn vặn vẹo lên nhìn xem đứng tại chính mình trước người trương nghi hắn đều muốn đứng lên rồi lại làm không được thậm chí ngay cả ngồi xuống đều làm không được hắn ảm đạm trong đồng tử tràn đầy vô số tâm tình vì cái gì thủ đoạn hôn tạp cùng chân nguyên pha tạp hôn tạp là không đồng dạng như vậy trương nghi nhìn xem tiêu ngạo mất hết muôn phần thống khổ tô tần nhẹ nói nói lực lượng của ngươi rất cường đại nhưng mà mặc dù là ngươi chân nguyên cùng tích góp trong người thiên địa nguyên khí bản thân rất nhiều đều là cưỡng ép hấp thu cho người khác những lực lượng này bị ngươi cưỡng ép can thiệp cùng một chỗ nhưng mà giống như là rất nhiều cá nhân tại trong thân thể ngươi không có khả năng hoàn mỹ t ư n g dùng chỉ cần tiến hành châm ngòi chính bọn hắn sẽ nói đến đánh nhau tại sao có thể như vậy tô tần lệ cười rộ lên cười đến vô cùng thê lương ngày xưa tên kia vô địch vũ thần lập nên công pháp làm sao có thể gặp có lưu như vậy kẽ hở làm sao có thể có thể như vậy bị người sở phá trương nghi nhìn xem hắn không còn lối thoát bộ dáng có chút không đành lòng chắc hẳn nếu là mười hai đạo công pháp đầy đủ hết như vậy kẽ hở chưa chắc sẽ có nhưng ngươi chẳng qua là được hắn trong đó một môn pháp môn hơn nữa ta cũng sửa hắn một môn công pháp có lẽ người này tông sư cũng là cố ý hắn lưu lại mười hai đạo công pháp có lẽ bản thân cũng có chút lẫn nhau khắc chế hắn phân truyền môn nhân kiềm chế lẫn nhau để tránh có môn đồ coi trời bằng vùng đánh mất đối với thế gian này những người còn lại kính sợ lòng có kính sợ làm việc mới có quy tắc mới sẽ không, không kiêng h ô n g k nể gì cả trương nghi do dự một chút lại bổ sung một câu dĩ nhiên là bởi vì ta truyền tới cái kia một đạo công pháp tô tần n g ẩ n ngơ dúng hết tất cả khí lực giống như kêu lên không thể nào những cái kia p h ù ý ta cũng tìm hiểu qua căn bản tìm hiểu không xuất ra cái gì ngươi như thế nào không nên muốn những thứ này trương nghi lúc đầu vốn cả chút không đành lòng nhưng hắn nghĩ đến ngày xưa đinh ninh một mực nói mình lề mề hắn liền không nhịn được lắc đầu đã cắt đứt tô tần kêu to không nên nghĩ tiếp những thứ này tu hành vấn đề ngươi đã phế đi tô tần thanh em im bặt mà dừng chương tám trăm tám mươi bốn chén dịu phế đi tô tần cảm thấy trương nghi thanh â m rất xa xôi sau khi trương nghi đã nói xong câu đó thật lâu cái thanh â m này vẫn còn trong lỗ t a i của hắn không ngừng vang dội chấn động tinh thần của hắn có chút hoảng hốt đây là đã chân thật chuyện đã xảy ra sao đây là thật trong cuộc sống sao hắn cảm thấy cả người đều rất nhẹ đều tại đám mây trên phiêu không giống như là chân thật chẳng qua là nếu không phải chân thật vì cái gì lòng của mình như thế đau nhức so với năm đó tay của mình bị phế sạch thời điểm còn muốn đau n h ấ t hắn giật mình giơ lên hai tay của mình hai tay của hắn khí huyết đều bị thiêu đốt hơn phân nửa vô cùng khô héo mặc dù là cái kia hoàn hảo tay nhưng cũng giống như một cái tay lão nhân gần đất xa trời hắn như một kẻ đần nợ nụ cười tại nhiều khi c h ư ơ n g nghi cái này sư huynh trong mắt hắn cùng kẻ đần không có gì khác nhau nhưng ngày hôm nay trong tại hắn sau cùng đắc chí vừa lòng lúc rồi lại vậy mà đã thua bởi như vậy một cái kẻ ngu hơn nữa một trận chiến này là công bằng quyết đấu nhập lại không cái gì người nhung tay thương thế của ngươi tuy nặng nhưng thoát ly những thứ này phân tranh ngươi chỉ cần an tâm sống cũng có thể sống thật khỏe nhìn tô tần cười như một kẻ đần trương nghi có chút không đành lòng nhẹ giọng nói sống thật khỏe tô tần thê lương nhọn nợ nụ cười ta vốn đã là đại tề tu hành giới đứng đầu ta sắp trưởng quản tề vương triệu bốn ta kiêm học thập nhị v ư t r i u n t học t h ậ t ề tư nhân cùng tiên phủ tông sở trường độc nhất vô nhị nhưng thì cứ như vậy phế đi ngươi nói ta có thể sống thật khỏe không nên đi quản hắn rồi mộ dung tiểu ý đi tới trương nghi bên người đưa cho trương nghi một viên chữa thương dược vật căm hận nhìn xem điên bình thường tô tần trong mắt hắn căn bản không có cái gì đồng môn bất đồng cửa vô luận là ngươi còn là đinh n i n h đều không có gì bất đồng đối với hắn loại này xem tất cả mọi người là địch dẫm phải người đi trên bò người căn bản cũng không có bằng hữu cùng đồng môn đang nói nếu như hắn từ kính trọng qua ngươi chưa bao giờ đem ngươi xem là sư huynh người hà tất vẫn q u ả n hắn trương nghi trầm xuống tâm đến suy nghĩ một chút rất nghiêm túc hồi đáp coi như là một cái không thể làm chung người qua đường cũng chung quy lại là có chút không đành lòng cũng dù sao vẫn là nghĩ đến hắn có thể sống rất tốt l ấ y thương cảm tựa như thương cảm một người đi đường giống nhau tô tần thống khổ mà khó khăn n g n g đầu hắn chậm dại đứng lên thân thể của hắn quơ quơ lần nữa trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất nhưng mà tại sao m ộ t k h ắ c hắn lại phát ra một tiếng g i ã thu giống như chu lên lại đứng lên người vĩnh viễn đều không rõ chính thức đánh bại của ta là cái gì đúng là giống như ngươi vậy người có thể đánh bại ta có thể đồng tình ta mới khiến cho ta tuyệt vọng người giống như ta vậy vĩnh viễn sẽ không bình thường giống như ngươi vậy còn sống hoặc là đứng ở tuyệt cao châu ngắm phong cảnh hoặc là h oanh oanh liệt liệt chết nhảy xuống vách núi tại trương nghi kinh ngạc trong ánh mắt tô tần đi về hướng cái này đã thành một mảnh phế tích sân nhỏ một chỗ chỗ đó có một cái đậu chỗ đó đã từng có một cái giếng đã từng bị trịnh tụ dùng để vứt xác tại hắn cùng trương nghi trong chiến đấu cái này miệng giếng tỉnh làn đã bị chấn thành vỡ đá vụn đã liền nước giếng cũng đã bị cuồng bạo nguyên khí quét sạch không còn tô tần liền đi đến cái kia trước đậu tại trương nghi đại não có chút chỗ trống trong tích tắc hắn liền nhảy đi vào nặng nề tiếng va đập tại đáy giếng vang lên tựa hồ còn có cực kỳ có một tiếng không cam lòng chu lên nhưng mà liền lại không một tiếng động trương nghi nhìn xem hắn thân ảnh biến mất cái kia miệng giếng bờ m ô i run nhẹ nhẹ rồi lại nói không ra lời hắn còn là nghĩ mãi mà không rõ giữa cá i nhân thế này chẳng lẽ tất cả mọi người không nên sống thật khỏe sao chẳng lẽ không phải nhẹ nhom sung sướng còn sống mới có thể trong mắt đều là tuyệt vời phong cảnh sao cũng là dứt khoát mộ dung tiểu ý đi đến miệng giếng nhìn thoáng qua nàng đối với nhạc nghị nhẹ gật đầu cuối cùng rơi xuống phán đoán suy luận ngược lại coi như là cái tiêu h ù n g nhạc nghị cũng chia không rõ tâm tình của mình lúc này thực tế nhìn xem trương nghi bở môi rung động lắc lư bên mặt tâm tình của hắn cũng có chút thụ ảnh hưởng mộ dung tiểu ý cái này một câu cũng làm cho hắn không khỏi lắc đầu nghị thẩm tô tần như thế ý đổ đi về chỗ hương thế gian này đình phong cuối cùng lấy được cũng chỉ là một câu như vậy mà thôi có ý nghĩa gì liền tại cái c h ấ n nhỏ này một góc một gian quán rượu một đôi nam nữ đối diện mà ngồi lúc chiến đấu trước khi bắt đầu cái c h ấ n nhỏ này tất cả không quan hệ dân chúng cũng đã ly khai cả con đường ngõ hẻm trở nên vô cùng trống trải lúc cuồng bạo nguyên khí tại cái c h ấ n nhỏ này trong tàn sát bừa bãi lúc non nửa kiến trúc đều bị phá hủy mảnh vụn quét đến khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn nhưng mà cái này một đôi nam n ữ nhưng lại như t r ư ớ c đang từ từ uống rượu nhắm rượu đồ ăn là một cái đĩa thịt bò một cái đĩa ướp gia vị điểm tâm cái này quán rượu chung quanh hoàn hảo không tổn hao gì nữ là bạch xuân thủy nam chính là lý vân duệ một trận trò hay thàng đến trận này đại chiến chấm dứt tại tô tần nhảy vào cái kia miệng giếng tự sát lúc nàng mới xoay người nhìn thoáng qua nói bốn chữ này nét mặt của nàng có chút nhạt nàng gặp hơn nhiều sinh tử mặc dù nàng đã sớm nhìn ra tô tần g i tâm hơn nữa cái này dã tâm to lớn thậm chí đối với nàng đều có thú vật ý nghĩ nhưng mà bất quá như thế cuối cùng chẳng qua là tuổi còn rất trẻ quá mức chắc hẳn phải vậy trải qua quá ít liền dù sao vẫn là đem hết t h ể muốn quá đơn giản nhìn quá đơn giản đã liền cách làm đều quá đơn giản tại n ă n g xem mặc dù là so với năm đó ẩn nhẫn nhiều năm lấy đại trận thiếu chút nữa giết chết đinh ninh dạ kiêu tô tần đều là xa xa không bằng dạ kiêu còn có thể tính k i ê u hùng tô tần lại tính là cái gì mặc dù là năm đó nàng đã uy danh chấn thiên hạ nhưng như trước nơm nớp lo sợ thậm chí cho đến v ì cô sơn kiếm tàng mới dám mạo hiểm tiến trường lăng nhớ năm đó ba sơn kiếm tràng lên lúc thiên hạ tất cả tông môn phần đồng xưa cũ m u ô n h i ệ t có bao nhiêu cường đại tiêu hùng xuất hiện lại tiêu vong người giống như hắn vậy quá nhiều liên la đại vương triều đều là đảo mắt hương suy bất quá là t h o á n g qua như mây khói gặp sẽ không cảm thấy không cam lòng lý vân duệ là một mực mặt hướng trương nghi cùng tô t ẩ n chỗ sân nhỏ ngồi hắn lúc này chứng kiến trò hay kết thúc bưng lên rượu chén nhỏ đối với bạch sơn thủy mỉm cười nhẹ giọng hỏi bạch sơn thủy giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại cái gì không căm lòng thân là ngụy vương triều vân thủy cung đại nghịch cùng tần vương triều giao chiến nhiều năm cuối cùng là phát hiện rồi lại biến thành tần vương triều trong nhà sự tình ba sơn kiếm t r à n g cùng nguyên vũ ở giữa ân đoán quyết đấu ngược lại là hiểu rõ vô sự ngồi chơi uống rượu lý vân duệ mỉm cười nói sẽ không không căm lòng khí thịnh giống như c ư i lửa mới bắt đầu lòng d ạ như liệt hỏa nhưng thời gian càng dài lòng dạ c à n g nhạt cuối cùng liền hết thệ đều phai nhạt cuối cùng l à nhưng là phát hiện vô sự tốt nhất vương đồ bá nghiệp đến cuối cùng ngược lại là không bằng một chén rượu này làm cho ấm lòng người bạch sơn thủy xoay người sang chỗ khác nhìn về nơi xa lấy c h ư ơ n g nghi đinh ninh cái này bạch dương động sư huynh ngược lại là ngay từ đầu liền nhìn tấu triệt có ý nghĩa gì an tâm tốt nhất mặc kệ toàn tính mặc kệ cuối cùng là hay không hoàn thành an tâm là tốt nhất nếu không liền hết thệ đã thành chấp h nhiệm cả đời khó có thể bình an lý v â n duệ uống một hơi cạn sạch chén nhỏ trong rượu tâm t ì n h tốt tức thì khắp nơi hào i ể u chương 885, sợ chương 191, sợ bạch sơn thủy cười nhạt một tiếng nàng an tâm mà tự đắc không suy nghĩ thêm nữa tô tần kết thúc nàng chẳng qua là hiếu kỳ bạch dương động sư huynh đệ tại đình ninh trong lòng tự nhiên chiếm hưu thật lớn địa vị nhưng mà ngoại trừ trương nghi bên ngoài bạch dương động còn có một tên tiểu sư đệ thẩm dịch theo nàng c h i thức thẩm dịch là quan trung thế gia đệ tử theo lý mà nói hắn ngược lại là có thể giúp đỡ tạ i trường thắng làm không ít chuyện nhưng mà thẩm dịch lại tựa hồ như cũng không tại tạ i trường thắng bên người cái này tên bạch dương động tiểu sư đệ đến cùng đi nơi nào nàng biết rõ đinh ninh tự có sắp xếp mà khi thoát thân sự tình bên ngoài lấy một gã ở ngoài đứng xem thân phận đến kiếm trận cùng nguyên vũ trận này tranh đấu lúc nàng liền sẽ cảm thấy những thứ này trở nên rất có ý tứ nàng ngẩng đầu nhìn về phía trường lăng ánh mắt nơi tận cùng trường lăng bầu trời một mảnh tinh minh không gió không mưa chẳng qua là nàng biết rõ hiện tại nguyên vũ hoàng đế trong lòng đều có một trận báo tố bởi vì lúc này viết đinh n i n h yêu cầu một phong thơ thư có lẽ đưa đến nguyên vũ trong tay nguyên vũ ở trong cung hắn đang mặc y phục hàng ngày như trước tại chính mình ngày thường tu luyện trong t i n h thất trước người của hắn trên bàn để đó hai phong tín thư hắn như thường ngày cực ít xử lý chính sự mặc dù là tại hai tướng đều lần lượt chết đi sau đó tuyệt đại đa số chính sự đều như trước từ tất cả ti quyền thần xử lý duy có một chút đặc biệt sự tình khẩn yếu mới có thể truyền lại đến trước mặt hắn cái này hai phong thư thư một trong là đến từ đinh linh mặt khác một phong đến từ yên vương triệu yên đế hai phong thư thư nội dung cũng rất đơn giản đinh linh chẳng qua là nhấp lên một cái điều kiện nếu là đem từ phúc đồng nam đồng nữ kiếm trận giao cho đinh linh hắn liền có thể đem trịnh tụ trả đến nguyên vũ trong tay mà đến từ yên đế thư từ thì là cầu hòa như quân tần không lại tiếp tục tiến công yên cảnh yên đế đem cắt đất cầu hòa hai phong bất đồng thư tử nguyên vũ khuôn mặt cực kỳ trầm tĩnh hắn trước thời gian dần qua đem đến từ đinh linh thư từ ném vào một bên trong chậu than sau đó đối với đứng yên ở cửa ra vào chờ đợi hắn trả lời thuyết phục một gã quan viên dị thường nói đơn giản bốn chữ quả nhân cự tuyệt tiếp theo hắn lại đem đến từ yên đế cầu hòa tin ném vào chậu than nói ra muốn cầu hòa trước hết giết t h i ê n thái tử cùng chủ soái lấy bề ngoài thành ý giết t h i ê n thái tử ta quân tần lui quân trăm dặm giết chủ soái ta quân tần rời khỏi yên cảnh tên h i kia đứng yên ở cửa quan viên lĩnh mệnh mà đi lúc người này quan viên ly khai gian phòng này t ị n h thất tầm hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài lúc thân thể của hắn mới bắt đầu hơi hơi run rẩy trên lưng mồ hôi không ngừng t u ô n ra trước đó hắn cảm thấy cái này hoàng cung rất lãnh khốc hắn cảm thấy cái này lãnh khốc đến từ chính hoàng cung tên kia nữ chủ nhân có mặt khắp nơi giống như nhìn chăm chú mà bây giờ trong hoàng cung người này nữ chủ nhân đem vĩnh viễn không hề trở về nhưng mà mất đi người này nữ chủ nhân hoàng cung lại tựa hồn như trở nên lạnh hơn càng lạnh hắn cự tuyệt thân huyền từ trường lăng trong hoàng cung hồi phục đối với trịnh tụ nói ra hắn và trịnh tụ ngay tại trường lăng bên ngoài trên vị hà trên một cái thuyền lúc này đầu thuyền có một gã cũng là mặc bình thường vải thô quần áo nam tử lạng lạng mà đứng hắn là trần giám sát nghe được thân huyền thanh â m như vậy hắn nhẹ dọn thở dài một tiếng trịnh tụ ánh mắt đều rất tảm đạm nhưng mà nghe được thân huyền những lời này mắt của nàng đồng tử ở chỗ sâu trong rồi lại dấy lên một đám u hỏa nàng âm u mà hỏi đinh ninh nói ra điều kiện gì từ phúc kiếm trận thân huyền trả lời rất đơn giản trinh tụ nói đồng nam đồng nữ kiếm trận thân huyền nhẹ gật đầu chẳng qua là đã muốn một cái điều kiện như vậy trinh tụ nở nụ cười nụ cười của nàng rất cổ quái tràn đầy nói không rõ mùi vị nhưng mà loại nụ cười này thân huyền tại rất nhiều kẻ tù tội trên mặt đều nhìn thấy qua hắn hơi hơi nhữ mày không khách khí đáp lại nói yêu cầu quá nhiều nguyên vũ càng không khả năng đáp ứng ta muốn gặp đinh linh trinh tụ không có sát mặt nàng bây giờ ánh mắt có chút trống rỗng tựa hồ liền tại trước mặt nàng bầu trời cũng vì nhưng là ngữ khí của nàng rồi lại ngược lại mang theo một loại nghiêm túc mà hỏi nói với đinh ninh ta muốn gặp hắn ngươi cảm thấy nguyên vũ gặp đáp ứng ngươi điều kiện sao tại quận giao đông trưởng tôn tiện tuyết t i ê n tính hỏi ta hy vọng hắn có thể đinh ninh nói ra điều kiện này kỳ thật không tính h ạ khắc nhưng mà ta cảm thấy đến hắn sẽ không trưởng tôn tiện tuyết lắc đầu từ trên bản chất mà nói nguyên vũ cùng tô tần kỳ thật không có gì khác nhau chỉ cần có thể đạt thành hắn muốn mục đích bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh hơn nữa ta hy vọng hắn cự tuyệt trường tôn thiện tuyết nhàn nhạt nói ra nội tâm chân thật nhất càng thụ như vậy toàn bộ thiên hạ sẽ cũng biết hắn không thèm để ý trình tụ với tư cách một nữ tử trình tụ liền cuối cùng mặt mũi cũng không còn có bọn hắn vốn chính là như vậy một đôi c ầ u nam nữ ta hy vọng nàng càng thêm thống khổ một ít đồng nữ đồng nữ kiếm trận sẽ rất phiền thoái uy lực ngược lại là lại tiếp theo mấu chốt những thứ này là chính thức cấu đồng đinh ninh chỉ hoan âm thanh nói mặc dù là tại chiến trận phía trên giết chết những người này tổng hội đưa tới chỉ trích ta không sợ chỉ trích nhưng mà kết quả sau cùng gặp kéo chậm chiến tranh tiến trình sẽ để cho càng nhiều nữa người vì vậy mà chết cái kia nguyên vũ sẽ không muốn không đến điểm ấy vì vậy hắn nhất định sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi trường tôn t h i ề n tuyết cười cười sau đó nhanh chóng nghiêm túc chỉ là của ta nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì thẳng đến lúc này vẫn có lòng tin hắn không phải là có cái gì tin tưởng hắn chẳng qua là còn có một chiêu cuối cùng tại hắn dù là hắn cuối cùng tất cả tính toán đều thất bại hắn chỉ cần ném ra ngoài một chiêu kia ta nhất định sẽ tiếp đinh ninh bình tĩnh đấy nói ra trường tôn thiện tuyết hơi ngẩn ra cái gì khi hắn cuối cùng cảm thấy hết thạy đều không thể thay đổi lúc hắn gặp công khai khiêu chiến ta dù sao công bằng quyết đấu nguyên bản chính là ba sơn kiếm tràng tinh thần chính là do ta tại đại tần vương triều phổ biến hắn biết do nếu như đến đó một bước ta nhất định sẽ không cự tuyệt cùng hắn tiến hành một trận công bằng quyết đấu đinh ninh hơi trào phúng cười cười nhưng mà ở trước đó hắn nhất định sẽ tận lực hoàn thành hắn muốn việc cần phải làm hắn sẽ tận lực đi tiêu diệt tiên t ề đến lúc đó tại hắn chỉ cần có thể tại công bằng trong quyết đấu giết chết ta cái kia hết t h ể liền đều dựa theo hắn muốn hoàn thành trường tôn thiện tuyết luôn luôn không ngu ngốc chẳng qua là tại trường lăng lúc nàng cảm thấy hết t h ể đều không có tu hành trọng yếu nhưng đến nơi này phân tranh cuối cùng nàng rồi lại cũng hiểu rõ mình và bạch sơn thủy đám người giống nhau cũng đang dần dần biến thành trận này vợ kịch lớn nhất là bây giờ khi nàng nghe được đinh ninh những lời này vậy hắn vì cái gì không thừa lúc lúc này thời điểm khiêu chiến ngươi trường tôn thiển tuyết nhữ lại lông mày hắn tại chân nguyên tu vi hướng mặt có ưu thế dù vậy hắn còn không có lòng tin tuyệt đối vì vậy hắn gặp n g h ị cách làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa đinh ninh rất nghiêm túc nói ra hắn một mực có chút sợ ta năm đó rất nhiều bằng hữu của ta kể cả chúng ta ba sơn kiếm chàng rất nhiều người đều cùng ta so q u a kiếm bình thường cùng ta cũng đã có nhiều lần tranh tài nhưng mà hắn một lần đều không có chương tám trăm tám mươi sáu trò rơi xuống nước sợ nhưng thật ra là một loại rất đặc biệt tâm tình rõ ràng tự nói với mình có thể không cần sợ nhưng mà lại còn là ngăn không được sợ hãi giống như có ít người sợ tối biết rất rõ ràng trong bóng tối kỳ thật không còn có cái gì nhưng chính là sợ trường tôn thiện tuyết chậm rãi phát hiện một sự thật nguyên vũ một mực sinh hoạt tại trong bóng mở của vương kinh ngộng tại lúc trước hắn không đăng cơ hắn một mực e ngại vương kinh ngộng tu vi e ngại ba sơn kiếm chàng trực tiếp cướp lấy ngôi vị hoàng đế tại hắn phát động binh biến sau khi lên ngôi hắn vẫn còn e ngại vương kinh ngộng trùng sinh chỉ sợ là ý nghĩ như vậy một mực quanh quẩn tại trong đầu của hắn vì vậy hắn mới có thể so với bất luận kẻ nào nhanh hơn khẳng định đinh ninh chính là vương kinh mộng cựu từ tầm trùng sinh trên thực tế từ chiếm lĩnh chính thức quận giao đông ta đột phá thất cảnh sau đó bắt đầu ta liền chưa bao giờ sợ cùng hắn chính thức công bằng quyết đấu đinh ninh nhàn nhạt cười cười muốn ép buộc hắn đi đến một bước cuối cùng kia kỳ thật cũng đặc biệt đơn giản chỉ cần đông hồ thánh tăng tu vi toàn bộ khôi phục hoặc là ta đột phá bắt cảnh trưởng tôn tiện tuyết nhẹ gật đầu nàng lý giải đinh ninh ý tứ của những lời này vô luận là đông hồ lão tăng tu vi toàn bộ khôi phục hoặc là đinh ninh đột phá bát cảnh nguyên vũ không có khả năng ngăn cản được lực lượng của đinh ninh quang minh chính đại trở lại trường lăng đinh ninh cùng đông hồ lão tăng hai người liên thủ mặc dù là trực tiếp tiến vào trường lăng đều đủ để giết chết nguyên vũ trong mỗi ngày t r ư ờ n g tôn thiện tuyết cùng đinh ninh đều có một hai lần như vậy nói chuyện nhưng ở như vậy nói chuyện bên ngoài càng ngày càng nhiều cũng đã là bình tĩnh mà an nhàn sinh hoạt tựa hồ tại khoảng cách quận giao đông rất xa tần ê ngày thế trên chiến ư ờ cái n thứ a giữa m triều ở c i liệt, cuối bại lại lại tại biến biết Diệp thái ế n càng cùng thắng bại ngược lại càng ngày càng cùng bọn họ không quan、hệ. Bọn hắn ngược lại càng ngày càng tại biến thành quân chúng. Tránh Nam còn có vương thái hư hành tung của bọn hắn. Ngày đấu kích dịch, có của họ hệ. thẩm hư h Ta rõ hai sáng sớm lúc trưởng tôn t h i ể n tuyết cùng đinh ninh dùng qua điểm tâm chậm rãi tại quận giao đông một chỗ bên bờ biển lúc trưởng tôn t h i ể n tuyết nhìn phía xa trên mặt biển mặt trời đỏ có chút hơi cười đắc ý cười nói ra đinh ninh có chút ngoài ý mớn ngươi là nghe bách lý tố tuyết nói đã nghe được lâm trừ i ể u một ít có quan hệ ra biển ă n bài còn lại là đoán được đấy trường tôn thiện tuyết giảo hàm nói ngươi muốn bọn hắn có thể tìm kiếm được một ít giúp đỡ đông hồ thánh tăng khôi phục linh dược không chỉ là hắn còn có bách lý tố tuyết cùng phương tú mạc chẳng qua là bách lý tố tuyết cùng phương tú mạc thương thế khó làm chút ít mặc dù là tại điện tịch ghi chép trong đều không có có thể làm cho bọn hắn cái loại này thương thế phục hồi như cũ ghi chép bất quá phải tìm được chút ít kéo dài tuổi thọ dược vật không khó quận giao đông tuy rằng có hải đồ vượt xa chúng ta ba sơn kiếm tràng nhưng là chúng ta ba sơn kiếm tràng có một ít hải đồ bọn hắn cũng không có đinh ninh mỉm cười nói thẩm dịch cùng diệp tránh nam đã sớm ra biển rồi mang theo bọn hắn chính là dạ sách lánh bên người tên kia lao đại người về phần vương thái hư bọn hắn ra biển thời gian muộn một ít nhưng mà có không ít người sở hỗ trợ còn có tạ i t r ư ờ n g thắng xuất lực vì vậy tiến tê d i ề n cũng rất thuận lợi trường tôn thiển tuyết nói có phát hiện đinh ninh lắc đầu ngược lại là mang về không ít linh dược chẳng qua là có thể để cho bọn họ tu vi toàn bộ phục linh dược ngược lại là chưa phát hiện trường tôn thiền tuyết đã trầm mặc một lát như thế nào đinh ninh có chút kỳ quái lúc trước tại trường lăng ta một nghĩ thầm giết nguyên vũ nhưng mà chưa từng có nghĩ tới cùng với hắn công bằng quyết đấu một là ta tu vi tự nhiên không bằng hắn công bằng quyết đấu rất khó là đối thủ của hắn hai là ta cảm thấy người giống như hắn ta dựa vào cái gì cùng hắn công bằng quyết đấu trường tôn thiền tuyết ngẩng đầu nhìn đinh ninh không che giấu căm hận đối với nguyên vũ chút nào người giống như hắn vậy căn bản không phối hợp ngươi công bằng quyết đấu ta không muốn cho hắn cùng ngươi công bằng quyết đấu cơ hội thực tế cho tới bây giờ ta cảm thấy người giống như hắn tốt nhất chết kiểu này chính là ngươi tiện tay giống như đánh chó mù đường giống nhau đưa hắn đánh chết lại để cho hắn đã vô cùng chật vật bị đánh chết mà không th hát. y cho hắn một cái quan huy vạn t r ư ợ g đấy đủ để ghi vào sử sách công bằng quyết đấu đinh ninh thần sắc không có quá lớn cải biến hắn lông mày hơi hơi chớp chớp nhưng cũng không có nói chuyện bởi vì hắn quá mức giải trưởng tôn thiện tuyết hắn biết do nếu như trưởng tôn t h i ề n tuyết nói như vậy tự nhiên là đã muốn tốt rất nhiều chuyện hơn nữa sẽ nói tiếp trưởng tôn t h i ề n tuyết thần tình cũng rất bình tĩnh nàng cùng đinh n i n h đã sớm thói quen như vậy tâm bình khí hòa đối thoại cùng trường lăng ngô đồng dụng lá quán rượu lúc so sánh với chẳng qua là bất chút lành lạnh ngươi còn chưa phát hiện có thể cho đông hồ thánh tăng tu vi toàn bộ phục linh dược nhưng mà hiện tại khả năng rất nhanh sẽ xuất hiện c h u y ể n cơ t r ư ờ n g tôn t h i ề n tuyết quay đầu nhìn đinh n i n h nhẹ nói nói hôm nay trường lăng tin tức đã chuyển tới nguyên vũ quả nhiên không có đáp ứng ngươi điều kiện sau đó trịnh tụ đưa ra muốn gặp ngươi một mặt gặp nhau cũng là ghét không bằng không thấy đinh ninh nhịn không được lắc đầu hỏi nghe ngươi nói khả năng rất nhanh xuất hiện chuyện cơ nàng muốn gặp ta chẳng lẽ là cùng với ta làm giao dịch gì trường tôn thiện tuyết c a o lại lông mày nói thân huyền hỏi nàng nàng muốn gặp ngươi nói là muốn hỏi mấy câu cùng với nàng hy vọng ngươi có thể cho nàng cùng nguyên vũ đánh một trận cơ hội đinh ninh lông mày cũng thật sâu nhữ lại d ễ cần nói ta cho nàng cùng nguyên vũ đánh một trận cơ hội thương thế của nàng so với phương tú mạc cùng bách lý tố tuyết còn nặng hơn ta làm sao có thể cho nàng cơ hội như vậy tâm của ngươi vẫn còn có chút loạn trường tôn thiển tuyết nhìn xem đinh ninh nhưng cũng không để ý ngược lại hiếm thấy cười cười nàng đã như vậy nói tự nhiên là xác định có có thể cho mình và nguyên vũ đánh một trận phương pháp mấu chốt chỉ tại ngươi có nghĩ là mớn đinh ninh hơi ngẩn ra hắn phát hiện trường tôn thiển tuyết theo như lời không tệ bản thân thật có chút tâm loạn mặc kệ ngươi có nghĩ làm mớn trường tôn thiển tuyết không phải cho hắn áp lực quay đầu đi nhìn xem bao la trên mặt biển bay múa một ít c h i m biển thanh âm xuyên qua tiếng gió ta rất muốn chứng kiến nguyên vũ cùng nàng chém giết trong mắt của ta tốt nhất chính là nàng cùng nguyên vũ đánh cho ngươi chết ta sống lưỡng bại câu t h ư ờ n g nguyên vũ đã biến thành chó rơi xuống nước sau đó ngươi lại đi trường lăng đánh này chó rơi xuống nước lúc này mới công bằng đinh ninh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó hắn nợ nụ cười ngươi suy nghĩ chính là ta suy nghĩ nếu như có thể như vậy đó chính là tốt nhất trường tôn thiện tuyết nợ nụ cười người đến liền trăm hoa đua n ở lúc cũng không bằng nàng xinh đẹp ta chỉ là sợ ngươi mất đầu v ó c đinh ninh cố ý khẽ thở dài một tiếng mỉm cười nói ngươi không phải là lo lắng ta mất đầu v ó c ngươi lo lắng ta vạn nhất không địch lại hoặc là dù là có thể thắng nguyên vũ cũng bản thân bị trọng thương ngươi đau lòng trường tôn thiện tuyết trên mặt bay lên một đám m n g đỏ đinh ninh nhưng là chăm chú mà bắt đầu nếu thực sự là như thế hay là muốn làm phiền bọn hắn đi tìm triệu tứ tiên sinh một chuyến t r í n h tụ lúc trước vẫn muốn mượn dùng triệu tứ tiên sinh kiếm nhưng mà không được triệu tứ tiên sinh cho phép bị triệu tứ tiên sinh thu trở về hiện tại nếu là nàng muốn đi hội nguyên vũ triệu tứ tiên sinh có lẽ rất thích ý nghĩ cấp cho nàng chương 887, t r ă ngủ nốc lúc quận giao đông một mảnh bình thản liền quận giao đông một ít nguyên bản một phần của trịnh thị môn phiệt cửa nhỏ phiệt cũng bắt đầu thói quen ba sơn kiếm chàng cùng người sở quân đội thống trị thời điểm yên cảnh ở trong tiến quân cùng người yên rồi lại chính nên đón vương triều hắc cám nhất thời gian tại tân yên biên cảnh trong vòng trăm dặm yến quân tổng cộng vứt bỏ vượt qua ba mươi vạn bộ tướng sĩ thi thể cùng lúc trước y ê n t ề liên quân tổng số so sánh v ớ i ba mươi vạn yến quân hao tổn tựa hồ cũng không tính kinh người nhưng mà từ quan trung tan tắc đến nay ngày xưa yên t ề liên trong quân yến quân tại bỏ xuống cái này hơn ba mươi vạn bộ đồng liêu thi thể sau đó tổng cộng cũng chỉ dư bốn mươi vạn không đến mấu chốt nhất chính là một chi quân tần đã lặng yên đem tể quân cùng yến quân phân cắt đi ra làm người yên khóc không ra nước mắt chính là từ đầu đến cuối quân tần đều muốn tuyệt đối chủ lực dùng tại đuổi r ế t tiến quân phía trên tề vương triều quân đội tại lui lại trên đường cũng không có gặp được quân tần mạnh mẽ hữu lực chặn đánh mà lúc này tề quân mục đích cũng rất rõ ràng tề quân viện quân đều đoàn tụ tại tề quân biên cảnh mấy cái biên thành trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng là căn bản không có xuất kích dục vọng trên thực tế người yên cũng lòng dạ biết rõ nếu là song phương nhân vật trao đổi người yên ý tưởng cũng nhất định là cùng người tề giống nhau tận khả năng ít ném vài tòa thành tận khả năng bảo tồn quân đội của mình quân tần lực lượng cũng không phải là vô hạn lúc quân tần tại yên cảnh thi hành hạ tiêu hao hết tất cả khí lực sau đó liền không có khả năng lại đột kích tế cảnh do đó đại tề vương triều thì có thở dốc cơ hội bôi thổ thành là yên cảnh biên thành cứ điểm một trong dị vãng nơi đây đóng giữ lấy năm vạn yên quân cùng với mấy vạn bị đẩy đi đến tận đây kẻ tù tội cùng với khổ dịch nhưng mà lúc này bôi thổ thành rồi lại không mấy tiếng người chính là liền chó sủa đều không có ngẫu nhiên có một chút tiếng kêu quá đen làm lòng người kinh hãi khó có thể bình an toàn bộ bôi thổ thành rơi tầng một hơi mỏng đất mặt rất nhiều sân nhỏ chẳng qua là khép cửa thậm chí có chút ít sân nhỏ liền phơi lấy quần áo đều chưa kịp thu bôi thổ thành tất cả quân sĩ kể cả những cái kia kẻ tù tội cùng khổ dịch từ lúc hơn mười ngày trước xuất phát tiếp ứng yên tan tác đại bộ phận chẳng qua là những người này một cái đều không có có thể quay lại nơi đây xuất phát viện quân toàn bộ đã bị chết ở tại khổ thủy độ chính là kia trận chiến dịch đem yến quân cùng tề quân triệt để tan vỡ ra mà tự mình dẫn chi kia quân tần tướng l ã n h chính là lúc này quân tần đại thống xoáy bạch h ả i t i ê n thái tử cơ đan thân ảnh xuất hiện ở một tòa sân nhỏ trước hắn nhìn lấy chỗ này chủ nhân tựa hồ chỉ là ngắn ngủi ra ngoài nhưng kỳ thực chủ nhân đã vĩnh viễn sẽ không trở về sân nhỏ trong đồng tử tràn đầy bị thương đây là bôi thổ thành một vị tướng lãnh nhà cửa mà vị này tướng lãnh tại yên thượng đôi lúc đã từng cùng hắn là đồng môn đã từng cùng hắn tại đồng nhất vị trí lao sư môn hạ học tập tinh mịch trong ngõ phố có thêm nữa tiếng bước chân rồn rập cùng tiếng vó ngựa vang lên tiếng vó ngựa cuối cùng vây quanh cái này sân nhỏ dừng lại mấy tên trên người áo giáp trong khe hở tràn đầy bụi bặm tướng lanh xuống ngựa c h ầ m mặc đi tới cái này sân nhỏ thái tử điện hạ một gã ngay cả mặt mũi lỗ đều bao trùm tại áo giáp dưới mặt nạ tướng lanh trầm lạnh thi lễ một cái thanh âm lạnh lùng nói người không nên một mình xa rời quân đến nơi đây cơ đan thảm đạm cười cười nói là lo lắng an nguy của ta còn là lo lắng ta đào tàu người này tướng l ã n h thân hình hơi cứng một thời không có trả lời ta chỉ là đến nơi đây tưởng nhớ cố nhân cơ đan hít sâu một hơi chậm rãi thở ra lắc đầu tâm tình cực kỳ phức tạp nói ra phụ hoàng đúng là vẫn còn hướng nguyên vũ cầu hòa rồi hả người này tướng l ã n h trầm mặc một lát nhẹ gật đầu nói vâng đại giới đây cơ đan cũng bình tĩnh trở lại nhìn xem người này hắn rất quen thuộc nhưng mà hiện tại ở trước mặt hắn nhưng lại ngay cả mặt nạ cũng không muốn bỏ tướng lãnh người này tướng lãnh cũng đã khống chế tâm tình của mình chậm rãi nói ra chính là thái tử điện hạ người ta là lúc trước cùng trương nghi đi được gần nhất người cũng là tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu sau cùng kiệt lực phản đối không để ý ba sơn kiếm tràng ý tứ mà ra quân công tần người tại nguyên vũ xem ra nếu là yên cảnh ở trong có biến nguyên do nếu là ta thay thế phụ hoàng cái kia yên lực lượng sẽ gặp tìm đến hướng ba sơn kiếm tràng cơ đan cười khổ nhìn xem người này tướng lãnh nói ra vì vậy hắn nhất định sẽ muốn ta chết chẳng qua là với tư cách triều đình của ta đại tướng bây giờ trở về sang đ â y xem ngươi có hay không cảm thấy của ta phản đối có đạo lý dừng một chút sau đó cơ đan hít sâu một hơi khẩn cầu giống như nhìn xem người này tướng lãnh ngươi còn muốn m u ố n hiện tại ta hiến vương triều chỗ cảnh rốt cuộc là giết chết ta hướng nguyên vũ cầu hòa có ích một ít vẫn thì không bằng trực tiếp khẩn cầu ba sơn kiếm tràng chi viện binh có ích lưu lại ta sẽ khiến ta đi gặp trương nghi đi gặp đinh n i n h mặc kệ ta hiến vương triều cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người nhưng kết cục sẽ không giống hàn triệu ngụy thảm đảm như vậy người này tướng lãnh đã trầm mặc hồi lâu lắc đầu nói nhưng h o à n g mệnh những thứ này không phải là ta suy tính sự tình cơ đan nợ nụ cười nụ cười của hắn không chỉ có tràn đầy khổ ý còn có một loại khó có thể nói rõ vô cùng thê thảm vì vậy hiện tướng quân cũng đã chết nếu không với hắn tại sẽ không để cho các ngươi tới giết ta phụ hoàng thật sự là một cái chính thức h ô n quân im ngay người này tướng lãnh lạnh lùng nói quân thần có khác ý nghĩ của ngươi chẳng qua là ngươi một bên tình nguyện tại người khác xem ra chúng ta hiến vương triều hiện tại cần nhất chính là một hơi thời gian các ngươi cho rằng thở gấp qua khẩu khí này thần vương triều sẽ sức cùng lực kiện tiếp theo nguyên vũ cùng ba sơn kiếm tràng l n đấu nói không chừng thì có thể làm cho các ngươi ngồi xem ngư ông đắc lợi đến sao cơ đ à n cũng nghiêm nghị n ở nụ cười các ngươi những thứ này ngủ không ai bằng các ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm đinh ninh cùng trương nghi đối với các ngươi càng thêm thất vọng bọn hắn sẽ không đi nhúng tay i ê n sự tình bọn hắn gặp thuận theo tự nhiên nhìn xem nguyên vũ đem yên tiêu diệt hơn nữa mấu chốt nhất không có ở đây điểm ấy cơ đan tại đây danh tướng lĩnh nhịn không được lên tiếng lúc trước cũng đã tiếp theo nghiêm nghị nói ra một cái vương triều căn bản không tại ở có bao nhiêu t à i phú có bao nhiêu tu hành giả cùng bao nhiêu quân đội mà tại tại có hay không bản thân có khí vì cầu hòa ngay cả ta đều giết chết kia vương triều chính là mất hết tất cả đã mất đi tinh thần của mình chính là liền trở mình đều khó có khả năng người này tướng lánh lồng ngực kịch liệt phập phồng đứng lên hắn bên cạnh thân mấy tên tướng lánh lồng ngực cũng là như thế mặc dù tại cứng d à y á o giáp dưới đều lộ ra rõ ràng như vậy ngu không ai bằng nhưng mà nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn cơ đan đã biết rõ tâm ý của bọn hắn sẽ không sửa đổi ngu ngốc ca thật đáng buồn a nửa đời tốt hoàng đế nhưng là tên tuổi anh hùng hủy hết nhìn n g ư ơ i đều sợ thành hình dáng ra sao ta vả lại tự sát đem đầu ta sọ treo ở thượng đô thành lâu cho ta xem ta hiến vương triều l à như thế nào diệt vong đấy tại liên tục đau buồn trong tiếng cơ đan trong tay có kiếm quang bay lên đầu lâu của hắn thoát ly thân thể của hắn theo máu tươi trở lên mẻ lên Hắn m ặ chương dù c ế tám ắ trăm tám quấn, đem đầu lâu của hắn mươi tám n hổ dữ đông thành tiên cảnh khoảng cách tần cảnh xa nhất biên thành một trong một tờ mật thư từ tần cảnh giao chiến biên cảnh chuyển đến nơi này tại một tòa vội vàng mà liền hành cung trong mở ra cái này phong bí mật thư h i ế n đế tại trống trải trong đại điện khóc ra tiềm đến cái này phong bí mật thư ghi chép lấy cơ đan trước khi chết tất cả lời nói cơ đan trước khi chết nguyện vọng không có khả năng thực hiện đầu lâu của hắn sẽ bị mang đến trường lăng hiến đến nguyên vũ trước mặt giết chết cơ đan cầu hòa mệnh lệnh đích sắc là y ế n đế làm cho xuống nhưng mà truyền đạt hoàn g mệnh lúc bắt đầu người này ngày xưa cường đại đế vương tâm cảnh đã bị mình cái này đạo mệnh lệnh làm cho phá hủy hắn ngày đêm ở vào giày vò thẳng đến chính thức nhận đến tin cơ đan chết tâm tình của hắn rốt cuộc triệt để không khống chế được tại hắn tất cả nhi thần trong cơ đàn chính đàn vốn hắn là trận h nhất nhức ư ơ n g yêu đau một Tại t cái cái. kia o toàn n tiếng khóc, người này đế vương hy vọng cơ đàn trên trời có linh thiêng có thể tha thứ hắn.、Rất、hiện nhiên quân tần đã không để ý tề vương triều, mà là muốn yên. g trời thể tha thứ Rất tề triệu, trước diệt t đế khóc, hy có có cơ lực mà là đã r để ý chiến tranh này đối với đại yên vương triệu mà nói quá mức cần có thời gian h ò a hoãn dù là trong khoảng thời gian này cần trả giá làm cho người thống khổ cùng nhục nhã đại giới dù là đại yên vương triệu biểu hiện thần phục có lẽ lúc ba sơn kiếm tràng cùng nguyên vũ chiến tranh bắt đầu kết quả sẽ rất không giống vậy những ngày này lúc tin tức trịnh tụ rơi vào trong tay ba sơn kiếm tràng chuyển đến hắn kỳ thật đã cho rằng ba sơn kiếm tràng cuối cùng sẽ thắng được cùng nguyên vũ trận chiến tranh này chẳng qua là tại trong vô vàn dày vò sống qua ngày hắn nhập lại không có n g h ĩ qua mình và hiến vương triều có thể hay không đạt được ba sơn kiếm tràng thông cảm hắn hiện tại đầy nghĩ thầm chính là bất kể như thế nào dù sao vẫn là so với bị nguyên vũ trực tiếp tiêu diệt thì tốt hơn ta biết rõ sai rồi ta cũng đã trả giá bằng nhi tử yêu mến nhất nhi tử giá cao sau này ba sơn kiếm chàng các ngươi muốn cái gì chúng ta hiến vương triều cũng sẽ tận lực cho lúc này mặc dù là tại khóc giống bên trong trong đầu của hắn vẫn còn vang lên thanh âm như vậy nhưng mà cái này đầu là hắn ý nghĩ của mình một người ý nghĩ của mình cũng gọi là một bên tình nguyện hồ độc hồ dữ còn không ăn thì con ngươi cái này liền m è o khóc chuột giả từ bi cũng không tính một cái tràn ngập trào phúng thanh âm tại nơi này lúc đầu vốn hẳn nên trừ hắn ra bên ngoài không còn ai khác cung điện trong vang lên tiếng khóc im bặt mà d ừ n g yến đế thân thể hơi hơi run rẩy lên hắn khó có thể tin chứng kiến có một gã m ặ c thanh sam thiếu nữ ngay tại trên mái hiên một chỗ bóng mở trong phiêu rơi xuống vẻ mặt nghĩa mai nhìn xem hắn người rốt cuộc là có bao nhiêu sợ chết người này thiếu nữ khinh bị nhìn xem hắn nói chuyện thần tình tựa hồ không phải là tại yến đế hành cung trong mà là đang phía ngoài trên đường lớn không kiêng nể gì cả quân đội của ngươi vẫn còn biên cảnh cùng quân tần dây dưa chính ngươi cũng đã chạy trốn tới yên cảnh cái này bên kia nếu là quân tần tiếp tục đi tới ngươi chẳng phải là muốn chạy trốn tới các n g ư ơ i liên cảnh bên ngoài ủy thân cho những cái kêu man di bộ lạc sớm biết như thế ngươi vì sao không còn sớm cùng những thứ này man di bộ lạc hòa thần ngươi không bằng trực tiếp lấy cái man di nữ tử làm hoàng hậu ngươi là người nào t i ế n đế rốt cuộc phục hồi tinh thần lại quắt trói thai lên tiếng thanh sam thiếu n ữ như trước vẻ mặt tràn đầy xem thường hắn thần khí dị t h ư ờ n g nói đơn giản nói tịnh lưu ly cái kêu mân sơn kiếm tông thiên tài hiến đế ngần người trong đầu của hắn như trước có chút hôn mê tuy rằng vô luận là sớm đã có lấy mân sơn kiếm tông đệ nhất thiên tài danh tiếng còn là giết chết lý tư chuyện này cũng làm cho cái tên này nhập lại không xa lạ gì nhưng là như thế này một gã trưởng lăng tu hành giả đối với hắn mà nói nhưng là thập phần xa xôi thực tế thì cứ như vậy đột ngột ra hiện ở trước mặt của hắn lộ ra quá không chân thực ta tơi giết người tĩnh lưu ly lại tựa hồ như ngại quá mức phiền thoái trực tiếp nhìn xem hắn nói ra g i ế t ta lúc này hiến đế thần chí thật có chút vấn đề hắn thực sự không phải là trước tiên hỏi tịnh lưu ly tại sao phải g i ế t hoặc là tìm kiếm ứng đối kế sách mà là theo bản năng hỏi ta đã đáp ứng nguyên vũ điều kiện các ngươi người, người tần không nên thủ tín lui binh không ngươi tại sao có thể tới giết ta trả lời như vậy ở đâu giống như là một gã ngồi lâu ngôi vị hoàng đế đế vương nói ra lời nói rõ ràng giống như là một gã mới ra đời chịu kinh hãi tu hành địa đệ tử theo như lời nói lời nói người rốt cuộc là d ọ a cho bể mật gần chết còn là bản thân giống như này n g u ngốc tịnh lưu ly nhịn không được nở nụ cười lạnh nếu không ngươi lại khóc một trận nguyên vũ lúc nào hết lòng tuân thủ qua lời hứa lộc sơn hội minh hắn cũng cùng các ngươi ký kết minh ước nhưng mà khoảng cách hắn kế tiếp phạt sở qua bao lâu húng chi coi như là hắn thật sự lui quân cái kia cùng ta có quan hệ gì ta cũng không phải tiếp mệnh lệnh của hắn tới giết ngươi chẳng lẽ là bà sơn kiếm t r à n g tiến đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh vô cùng không có một tia huyết sắc cùng ba sơn kiếm t r à n g không quan hệ tĩnh lưu ly lắc đầu ta muốn giết ngươi chỉ là bởi vì ta muốn giết ngươi hơn nữa giết ngươi sau đó t i ế n vương triều sẽ phải loạn đến càng mau một chút t i ế n đế có chút không nói gì hắn nhìn lấy bình tĩnh này mà lại lẽ thẳng khí hùng tiêu nữ không thể giải thích vì sao đây đối với nàng mà nói lại có chỗ tốt gì hắn như vậy mờ mịt thần tình chẳng qua là lại để cho tịnh lưu ly khỏe miệng trào phúng ý vị càng đậm thật là một cái ngu xuẩn vật chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau sao nàng xem thấy người này đã hoàn toàn mất đi sáng giỏi đế vương nhàn nhạt nói cái này một câu lúc này hiến đế mới chính thức tỉnh cảm giác sắp chuyện đã xảy ra r u n g r i n g nói ngươi như thế nào vào mặc dù ngươi có thể giết ta ngươi có thể đi được rồi chứ tịnh lưu ly n h ư mày ngươi đã sớm bị nguyên vũ dọa cho bệ mật g ầ n chết vì vậy chính ngươi đều không có ý thức được chân chính có chút ít dùng tu hành giả đều bị ngươi phái đi nhìn xem ngươi cảm thấy có khả năng gặp bởi vì ngươi lần này mệnh lệnh mà tạo phản những tướng lanh kia ngươi cái này hành cùng trong cũng chỉ còn lại có một ít cùng ngươi giống nhau phế vật mạ thôi nàng đối với người này đã hoàn toàn đánh mất tâm trí đế vương đã mất đi kiên nhẫn thập phần phiền trán vì vậy nói xong câu đó sau đó nàng đã một chữ đều không muốn nói thêm một đạo cao ngạo cao tuyệt kiếm ý theo nàng vừa nhấc lông mày từ trên người nàng dâng lên mà ra t i ế n đế tim đập nhanh không thôi hắn theo bản năng một tiếng thấp giọng hô toàn bộ người hướng sau bằng tốc độ kinh người thối lui hắn cũng là cường đại tu hành giả nhưng mà hắn cũng sớm đã không hề chiến ý chỉ cầu chạy trốn thịnh lưu ly đầu hơi hơi hay mắt ánh mắt của nàng đều là nồng đậm trào phúng nàng không có chính thức xuất kiếm một đạo son phấn màu đỏ kiếm quang như lặng yên không một tiếng động xuất động độc xà giống nhau xuất hiện ở hiến đế sau lưng lúc hiến đế có chỗ cảnh giác lúc chính hắn cũng đã thu s u thế không ngừng đâm vào cái này đạo kiếm q u a n g trên cái này đạo kiếm quang âm hiểm tới cực điểm đồng thời cũng ổn định tới cực điểm từ hiến đế cái hót đâm vào hai hàng lông mày giữa đâm ra chẳng qua là cái này trong tích tắc một điểm đỏ tươi từ hiến đế hai hàng lông mày giữa lộ ra lúc Tiến đế chương ũ n g đã c ế t t đi. Lý、Tư、tọa hạ m tám thích c h trăm i k quang tám hiện. Nàng thu Nàng lặng yên kiếm, đối với tỉnh lưu、Ly、hơi hơi c t mươi chín q tám chương sau đó thì sao một giọt máu tươi nhỏ xuống từ trên thân kiếm mục hồng yên một giọt máu tươi giọt rơi trên mặt đất thanh âm rất nhỏ nhưng mà tại nàng cùng tịnh lưu ly trong thai rồi lại rất rõ ràng là vì khẩn trương vẫn là người này theo ý của ngươi tương đối trọng yếu tịnh lưu ly nhìn xem cái kia giọt rơi trên mặt đất máu tươi nhàn nhạt mà hỏi mặc dù ngoài điện những cái kia bị dẫn dắt rời đi h i ế n vương triều tu hành giả đám tùy thời có thể phản hồi nhưng mà nàng lại tựa hồ như nhập lại không có lập tức vội vàng ly khai ý định cùng một chỗ ly khai tần cảnh đến bây giờ nhiều ngày như vậy trong nàng sớm đã quen thuộc lý tư bên cạnh người con gái thích khách cường đại này mục hồng yên trước kia xuất kiếm sẽ không lãng phí nửa phần lực lượng bởi vì nàng chẳng qua là tỉnh táo giết người thu hoạch tính mạng chỉ cần xác định đối phương tử vong mà không phải cho hả dợ, căn bản không cần cân nhắc đối phương bị chết có đẹp hay không hoặc là có đủ hay không thê lương tiết kiệm khí lực đối với thích khách mà nói có lẽ sẽ phải dùng cho kế tiếp c h ố n chết mà tại tỉnh lưu ly xem ra mục hồng yên giết chết tiến đế một kiếm này quá mức tùy ý dùng sức quá mạnh không giống nàng d ị vãng phong cách những ngày này tu vi của ngươi tiến cảnh rất nhanh hoặc là ta không đủ giải ngươi ngươi trước kia tu vi tiến cảnh cũng một mực nhanh như vậy nhưng mà ta từ từ xem đã hiểu nguyên nhân mục hồng yên mặt không biểu tình thu hồi kiếm lắc đầu là ngươi hoàn toàn tuân theo ngươi ý nghĩ của mình cùng cảm thụ ngươi thậm chí không tại ở rất nhiều tu hành trên điện tịch nói như thế nào ngươi hoàn toàn cảm giác thế nào đối với liền như thế nào làm đã liền chân nguyên lưu động ngươi cũng là cảm giác thế nào đối với liền như thế nào lưu động hoàn toàn chính là ngươi muốn thế nào được cái đó căn bản không thèm để ý điện tịch giảng giải nhìn xem ngươi đoạn đường này đến tu hành ta một mực ở hoài nghi không dựa theo ngươi tu hành công pháp điện tịch cùng với tiền đ ố i kinh nghiệm để làm chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tàu hỏa nhập ma cho dù là đối với trong cơ thể ngươi ngũ khí tạo thành bất lợi ảnh hưởng ảnh hưởng đến ngươi nội phủ bản thân công n ă n g sao nhưng sự thật chứng minh ngươi là rất đúng nhìn xem lạnh nhạt chỗ c h i tịnh lưu ly mục hồng yên nhịn không được lần nữa lắc đầu về sau ta suy nghĩ minh bạch tu hành loại chuyện này cùng với đọc sách biết chữ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy giống nhau mỗi người thân thể đều không giống nhau những cái kia tiền bối kinh nghiệm cũng không có cái gì không đúng thế nhưng đều chỉ là bọn hắn tu hành bên trong cảm thụ mà ngươi cái loại này trực giác rồi lại là thân thể của ngươi cùng tu hành cần thiết hoàn toàn dựa theo điện tịch giảng giải cùng tiền bối kinh nghiệm chỉ sợ ngược lại phải đi không ít đường q u ê n co sau đó thì sao t h ị n h lưu ly nhìn xem nàng hỏi ngược lại ta không có tận lực đi khống chế một kiếm này l ự c đạo có lẽ dựa theo ta bình thường xuất kiếm một kiếm này lực đạo là dùng sức quá mạnh đi một tí mục hồng yên không có cảm thấy tại loại nguy cơ này tứ phía đâm đế chi đ ị a tiếp tục tiến hành một kiếm này lực lượng nhỏ bé khác nhau đó đối thoại rất nhàm chán mà là tiếp theo rất nghiêm túc nói ra nhưng mà đâm xong một kiếm này ta rồi lại cảm giác ngược lại so với bình thường dùng sức ít ngược lại tiết kiệm thêm nữa khí lực nguyên lai dĩ vãng càng nhiều nữa khí lực là hao phí tại cẩn thận khống chế trên thân thể của mình khống chế thân thể của mình huyết nhục ít phát lực ngược lại sẽ tiêu hao không ít khống chế khí lực tâm thần cũng thế mục hồng yên trên mặt hiện hiện lên tầng một cổ quái thần khí lý tư thừa tướng trước khi chết đã từng nói qua nếu như muốn biết chuyện xưa của hắn liền đi trường lăng tam h o ệ đường nhìn xem nhưng là chúng ta rời đi trường lăng lúc rồi lại đi qua rồi rất bình thường một chỗ hắn khi còn bé ở qua một đoạn thời gian thực qua ba gốc cây h o ệ trừ lần đó ra không còn có cái gì hỏi lượt lúc ấy tất cả mọi người điều tra qua tất cả nơi hẻo lánh cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác chỗ đặc biệt ly khai trường lăng lúc ta còn muốn không thông nhưng mà cùng ngươi một đường đến đây ta rồi lại rốt cuộc suy nghĩ minh bạch tại ngươi tần xem ra cây m ẹ cùng quỷ ở trong viện gieo trồng là không tốt nhưng mà hắn rồi lại không sao cả có lẽ về sau hắn phản loạn lý ra diệt lý ra cũng là căn bản không có đặc biệt duyên cớ hắn muốn làm như vậy cảm thấy làm như vậy đúng rồi hắn liền làm như vậy rồi giống như ngươi bây giờ ngươi thân là người tần cảm thấy lại để cho tần diệt khắc vương t r i ề u là đạo lý hiển nhiên ngươi muốn làm liền làm như vậy vì vậy lý tư thừa tướng tu hành thiên phú rất bình thường nhưng hắn vẫn còn là có thể trở thành trường lăng mạnh nhất tu hành giả một t r o n g mà ngươi thiên phú càng cao tu hành tốc độ thì càng nhanh sau đó thì sao tĩnh lưu ly nhìn xem ánh mắt của nàng tựa hồ xem thấu nàng giờ phút này nội tâm tất cả ý tưởng ngươi vẫn muốn làm cái gì là muốn dứt khoát đem tề đế cũng đi giết sao mục hồng yên đột nhiên nở nụ cười nụ cười của nàng cũng rất hiếm thấy có một số việc một suy nghĩ cẩn thận sau đó lại lần nữa phục đi làm liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa không có ý nghĩa liền không muốn đi làm không muốn làm sẽ không làm không sai biệt lắm nàng quay đầu nhìn thoáng qua cửa đại điện lại nói cái này một câu cũng không biết nàng nói làm cho không sai biệt lắm là chỉ bây giờ là không sai biệt lắm phải ly khai thời gian còn là còn có khắc càng sâu h à g nghĩa vậy này sau khi từ biệt tĩnh lưu ly nhìn ra nàng lúc này tâm ý nhưng là nhịn không được cũng sinh ra chút hiếu kỳ tâm không có gì ngoài thích khách loại này đã làm ngươi rốt cuộc sinh ghét sự tình ngươi bây giờ sau cùng sự tình muốn làm là cái gì ta muốn đi không có việc gì du lịch ta còn muốn thuận tiện dạy người tu hành tùy tiện trông thấy một ít giống ta khi còn bé giống nhau đáng thương nữ hài nhi hoặc là bé trai cũng được ta liền đem của ta tu hành thủ đoạn dốc túi tương thụ cũng mặc kệ bọn hắn tư chất cũng mặc kệ bọn hắn tương lai có thể trở thành hạ người gì mục hồng yên nhàn nhạt mà cười cười ta không muốn đi lĩnh hội cùng các ngươi những thứ này cực hạn tu hành giả cửa quan khắp thiên hạ cùng vương triều tranh đấu những lũ tiểu nhân này vật vô hạn khả năng có lẽ tại rất nhiều năm sau đó còn có thể sẽ khiến ta cảm thấy rất có ý tứ gặp có rất nhiều chuyện thú vị phát sinh sẽ khiến ta nghe được hoàn toàn chính xác có có điểm ý tứ t h ị n h lưu ly lông mày trao lên chân thành tán thưởng một câu hầu như tất cả tu hành tông môn sợ đối thủ biết mình bí mật tu hành thủ đoạn đều là giữ kín không nói ra độc môn điện tịch từ không chuyển ra ngoài người này con gái thích khách tại thất cảnh bên trong hãn h ư u điện thủ nàng tu hành thủ đoạn tự nhiên so với bình thường tông môn thủ đoạn lợi hại hơn nhiều lắm thủ đoạn như vậy đều không quý trọng mang đi khắp nơi dạy người tương lai có lẽ hoàn toàn chính xác gặp có rất nhiều chuyện thú vị phát sinh như vậy cũng tốt lúc mục hồng yên thân ảnh biến mất tại đây trong điện lúc tĩnh lưu ly yên tĩnh lầm bầm lồ bầu quần chúng quần chúng ly khai ly khai cuối cùng có thể ảnh hưởng người càng ít sự tình lại càng đơn giản thật sự là cũng không đi bình thường đường hành tẩu tại yên cảnh một cố dị thường xa hoa trong xe ngựa nhận đến đến từ mùa đông thành một phong bí mật tin tức tại trường thắng cười n ạ o một tiếng làm một câu như vậy bình luận sau đó hắn rất trực tiếp nhìn xem ngồi ở hắn đối diện n ô quảng tiện tay đem cái này phong bí mật tin tức n é m qua càng loạn địa phương càng có sinh ý làm lúc đầu vốn đã đủ loạn kế tiếp gặp loạn hơn tịnh lưu ly rõ ràng trực tiếp đem yến đế ám sát n ô quảng không giống tại trường thắng giống nhau dường như chứng kiến một gã người qua đường tử vong hô hấp của hắn hơi ngừng khiếp sợ ngón tay đều hơi chấn động giết cơ đan bản thân chính là vắng đầu tiên d i ệ t không xa hiện tại chính mình cũng bị giết cái này yên là lập tức muốn tiêu diện kế tiếp tể cũng chống đỡ không được bao lâu t ạ trường thắng như trước vẻ mặt không thèm để ý như có điều suy nghĩ b ă n lấy chán của mình l ầ m b ầ m lồ bẩu sau đó thì sao tân đã d i ệ t tiên tề làm thỏa mãn t ị n h lưu ly tâm ý cùng việc buôn bán giống nhau dù sao vẫn là có một cuối cùng mục đích nàng còn trẻ đương nhiên còn có sau đó nô q u ả n g hít sâu một hơi bình phục khiếp sợ tâm tình nàng sẽ không phải thật sự đứng ở nguyên vũ một bên đối phó đ i n h n i n h người bình thường có thể sẽ cho rằng như vậy nhưng ta sẽ không cho rằng như vậy t ạ trường thắng nợ nụ cười nàng cũng không phải hiện tại mới biết mình không bằng đinh ninh lúc ấy tại trường lăng cùng theo đinh ninh học tập lúc nàng đã cảm thấy đinh ninh so với nàng mạnh mẽ rất nhiều nhưng mà lúc ấy nàng cũng không có cùng với đinh ninh so kiếm trong mắt của ta lúc ấy nàng nếu không có cùng đinh ninh không nên tranh giành một cái thắng bại ý niệm trong đầu nô quảng nhữ mày hắn không có phản bác nhưng mà hắn cũng không thấy đến tạ i trường thắng nói rất là đúng đấy lúc này lúc đó bất luận kẻ nào bất luận cái gì ý tưởng đều sẽ cải biến sau đó thì sao nhưng mà tại trường thắng nhưng là đã tại gõ cửa sổ xe ngựa bên cạnh người như cô ta vậy cuối cùng sau đó có hứng thú nhất muốn làm nhất là cái gì chương tám trăm chín mươi q tám chương nguyện vọng cuối cùng thứ khó đo lường được nhất là nhân tâm người nào càng không tầm thường thì càng không thể biết rõ tâm tư suy nghĩ chân chính trong lòng người đó lâm trừ t i ể u đang nấu rượu núi thiên lang là một trong các hải khẩu để vào quận giao đông danh tự tuy rằng tràn ngập gia tính nhưng là dưới núi có bờ biển phong cảnh hữu tình xinh đẹp của quận giao đông nơi này có được thiên nhiên ưu ái đối diện lấy phía đông nam vị trí có ba cái hải đảo một cái tên b à n quy một cái tên thiên trùng một cái tên định hải ba hòn đảo này đối diện lấy núi thiên lang cản trở gió biển thổi tới vì vậy trên núi thiên lang một năm bốn mùa đều không có gió lớn từ lúc trịnh thị môn việt chấp trưởng quận giao đông đến nay trên núi thiên lang rất nhiều ư u tính biệt viện liền đều bị trịnh thị môn việt đ ộ c chiếm hoặc dùng cho tu hành hoặc dùng cho t i n h dưỡng căn tiểu viện này của lâm trừ tựu tên là quan tinh các là chỗ cao nhất núi thiên lang thấy được xa nhất gần đáng xem dưới ánh mặt trời màu không biết nông sâu một hải càng yên bình phóng mắt nhìn hải vực rộng lớn mạnh mẽ ẩm ẩm dậy sóng nơi xa xa sau cùng tuyệt vời là ban đêm tinh vực trên bầu trời như mộng như ảo rất nhiều tinh hà tại địa phương khác không thấy được tại bên trên bầu trời hình thành tráng lệ ngân xa năm đó tất cả mọi người ba sơn kiếm chàng đều thích uống rượu nước càng uống càng lạnh m à rượu rồi lại càng uống càng ấm bất quá là năm đó trong mọi người luận thích rượu cùng tửu tử đệ nhất ngươi không biết năm đó lúc vương kinh ngộng vừa mới vào trường lăng kỳ thật cũng không thường uống rượu hắn cảm thấy rượu mạnh q u á sông lên hoàng t i ể u q u á ấm thức uống yêu thích nhất ngược lại là rượu gạo bình thường ngọt như đường trước người lâm trừ t i ể u trên lò lửa nhỏ hâm lấy chính là hoàng t i ể u hắn nhìn trưởng tôn thiện tuyết ngồi ở đối diện nói chuyện trước kia về sau quen biết chúng ta bị ta nói mấy lần hắn nói r a kiếm cần tuyệt đối thanh tình ta nói r a kiếm cần tùy theo tâm ý tiêu sái không bị trói buộc về sau hắn ngược lại là cảm thấy có lý kiếm kỹ tiến nhanh nhưng rượu mạnh thiêu đao tử thuần túy hay là thủy t r ù n g không thích vẫn là ưa thích thanh đ ạ m một chút bị lệnh hương vị ngọt ngào thuần hậu một chút ta cũng nhớ kỹ ngươi năm đó là không uống rượu ngay cả mùi rượu cũng không muốn ngửi không thể tưởng được tại trường lăng lại có thể thành người con gái mở quán rượu vì ta từng hối hận qua trường tôn thiển tuyết sách thơm giúp đỡ lâm trừ tịu cùng mình tất cả rót một chén rượu như hổ phách cho vào chút ít hoa q u ờ i vào nàng nhàn nhạt cười cười nguyên bản đối với hắn đã hận cấp nghe tới chết trận ở trường lăng tâm tình lại không biết như thế nào nghĩ đến cuối cùng là năm đó không bỏ xuống được tư thái thiên kim tiểu thư ta cũng cẩn thận nghĩ tới đối lập qua mình và trịnh tụ cảm thấy mình và trịnh tụ khác biệt lớn nhất là năm đó nàng cùng các ngươi những người này làm cái gì đều có thể tương dung uống rượu với nhau cùng một chỗ hành quân cùng một chỗ t r í n h chiến kỳ thật về sau hối hận qua bản thân kỳ thật cũng muốn tùy ý say rượu một hồi ít nhất còn có chút nhớ lại ít nhất so với chỉ còn lại có rượu r ẻ muốn tốt ta tại ngô đồng l ạ khui rượu phủ kín h o c hắn cất rượu năm đó cũng không khỏi tưởng tượng như là năm đó ta có thể thay thế trịnh tụ ở bên cạnh hắn có lẽ hết t h ả có thể sửa đổi nhà ta sẽ không diệt hắn cũng sẽ không chết lâm chử t i ể u uống một hơi cạn sạch cười cười trong tươi cười tràn đầy cảm khái người nào sẽ biết về sau sẽ phát sinh những sự tình này ngươi thực không muốn xem nhìn trịnh tụ bây giờ à nghe một chút nàng rốt cuộc muốn nói cái gì đó hắn gục đầu xuống ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đi thông cái này quả nhiên trên một con sông lớn có một chiếc thương thuyền đang lái tới chiếc thương thuyền kia nhìn như cùng thương thuyền bình thường quận giao đông không có gì khác biệt nhưng mà vô luận là hắn hay là trưởng tôn thiện tuyết rồi lại rất rõ ràng trịnh tụ liền ở trong đầu thương thuyền đằng kia ta cũng nghĩ qua ở trước mặt dễu c ậ n nàng nhưng mà lường trước cái kia không chiếm được khoái cảm gì ngược lại đã gặp nàng chính là căm hận ngược lại là buồn nôn bản thân trưởng tôn thiện tuyết lắc đầu lâm chử t i ể u nhìn xem nàng nhịn không được lên tiếng n ở nụ cười mặc kệ qua bao nhiêu năm tính khí của một người tính tình tựa hồ là rất khó thay đổi đích đến của thương thuyền chính là lâm thủy hiên dưới chân núi thiên lang đinh ninh ngay tại lâm thủy hiên trong một lương đ ỉ n h gần s á t nhất bên bến tàu nhìn xem chiếc này thương thuyền đến so với lần gặp mặt trước đây lần này kết cục đã định gặp lại càng là khơi gợi lên chuyện xưa trong lòng rất nhiều người có rất ít người sẽ thật sự tin tưởng vận mệnh nhưng nhìn chiếc này thương thuyền cấp bờ đinh ninh nhưng l ạ i như trước nhịn không được nghĩ đến tựa hồ cái này tối tăm bên trong như có thiên ý ngày xưa lúc còn ở trường lăng hắn và trịnh tụ đôi thần tiên quyến lữ mà ai cũng hâm mộ nhưng mà hắn rồi lại một lần cũng không có ở trịnh tụ đồng hành du lịch quận giao đông hữu ý vô ý cũng đã nghĩ lại mà kinh hóa thành dòng nước chạy về hướng đông còn có cái gì không bỏ xuống được hay sao lúc thân huyền đem trịnh tụ đưa vào gian phòng trong đình nghỉ mát này sau đó rời khỏi cái đình nghỉ mát này đinh ninh nhìn xem thay đổi thân màu trắng áo che mặt che đậy trên mặt vết sẹo trịnh tụ mở miệng nói một câu này đây là tuy tâm mà phát muốn đối với chính mình nói đồng thời đối với trịnh tụ nói gió biển nhu hòa thổi chầm chậm, chậm. thổi lất phất đình nghỉ mát trên treo ở dưới trắng lưu truyền b à i mỏng trình tụ tại đinh ninh trước người toa hạ một thời không có trả lời không yêu liền khó sinh hận ngươi cũng không phải thật sự yêu hắn ngay từ đầu ngươi yêu chính là chính ngươi đinh ninh lông mày hơi hơi nhăn lên hắn nhìn đối phương trong mắt hắn đã hiện ra khuôn mặt cực kỳ lạ lẫm ngựa khí cũng như lúc này biển như gió nhẹ nhàng nếu như ngươi là muốn cùng hắn đánh một trận chúng ta tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn thấy thậm chí cầu còn không được chẳng qua là ngươi vì cái gì muốn nếu như vậy nam đó chọn ngươi không chọn hắn là vì không có cam l ò n g không cam l ò n g sau này liền vĩnh viễn trở thành nữ tử bình thường đứng ở phía sau ngươi sanh con dưỡng cái hơn nữa tại quận giao đông tu hành kinh lịch trải nghiệm để cho ta minh bạch ngươi không đối với người khác ra tay người khác liền đối với ngươi ra tay nếu muốn sinh tồn được cũng chỉ có không ngừng ra tay diệt trừ những đối thủ có uy hiếp với ngươi trong tiềm thức ta tự nhiên cũng rất lo lắng nếu là cùng ngươi cùng một chỗ có thể hay không tương lai như trước bị người khác diệt trừ như đến chỗ cao nhất rồi lại ngược lại quy về bình thường cả đời này lại có ý nghĩa gì trịnh tụ thanh â m có chút c h ố n g rông chậm rãi vang lên hiện tại ta đồng dạng là bởi vì không c ă m l ò n g dị vãng ta chỉ cầu đê tê tới mục đích làm mục đích mà ném rồi lại cá nhân thích ghét nhưng lúc cuối cùng vô pháp đạt đến mục đích ta lại phát hiện ta đối với hắn vô cùng chán ghét không hỏi qua lại ít nhất tại hiện tại ngươi so với hắn ta càng thêm căm hận hắn ta như là đã không thể tại cùng các ngươi trong tranh đấu thắng được đang đứng giữa ngươi và hắn ta cũng không muốn hắn thắng được đinh ninh hít sâu một hơi hắn đã không muốn dùng lời gì để đánh giá bởi vì hắn không có trải qua tu hành tại quận giao đông không cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác liền cũng không có tư cách bình luận trịnh tụ đi ra từ quận giao đông vào năm đó trịnh tụ lại đã tiếp tục nói thêm hơn nữa những năm này ta nghĩ đến ngươi tuyệt đối đã chết đi trong lòng một mực t ổ n lấy một cái ý nghĩ chính là nếu là ta thật sự cùng hắn tính mạng đánh đấm đến cùng ai sẽ thắng ra ta rất muốn thử xem nếu như đây là ngươi nguyện vọng cuối cùng ta có thể giúp ngươi hoàn thành đinh ninh ngẩng đầu không hề nhìn nàng ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi có thể làm như thế nào ta lại có thể giúp ngươi như thế nào hơi hơi dừng lại sau một lát đinh ninh tiếp theo bình tĩnh nói hơn nữa ta cũng phải cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra ngươi cùng hắn đánh xong một trận chiến này vô luận hắn thắng hay thua ngươi đều phải chết đi ly khai thế gian này chương tám trăm chín mươi mốt q tám chương sinh vô khả luyến sinh vô khả luyến sống không còn ý nghĩa coi như là cho ta giữ lại cuối cùng tôn nghiêm sao chính tụ yên lặng một lát hỏi đinh ninh cũng đã trầm mặc một lát nói ngươi có thể nghĩ như vậy đây đại khái là chúng ta tại giữa nhân thế này một lần cuối cùng gặp mặt t r ì n h tụ yên tĩnh nhìn xem hắn chậm rãi nói ngươi không muốn lại cùng ta nói cái gì đó đinh ninh lắc đầu dị thường bình tĩnh cùng nói đơn giản nói không m u ố n mặc kệ ngươi có nghĩ là m u ố n ta có thể nói cho ngươi biết nếu như còn có lại tới một lần cơ hội tại nguyên vũ cùng ngươi giữa ta nhất định sẽ lựa chọn ngươi chính tụ cũng an tĩnh dị thường nói nếu có lại tới một lần cơ hội ta không chọn ngươi đinh ninh nhìn xem ánh mắt của nàng rất nghiêm túc nói ra cái lương đình triệt để an tĩnh lại oán hận mãnh liệt nhất đến cuối cùng thường thường là gần như không nói gì một câu cũng không muốn nói nhiều một cái tâm niệm cũng không muốn nghĩ lại hết t h ể đều đã kết luận hết t h ể cũng không có ý nghĩa trịnh tụ ánh mắt thoát ly đinh ninh khuôn mặt nhìn về phía mặt biển bào la trên mặt biển phản xạ ánh sáng có chút chói mắt lại để cho mí mắt của nàng không ngừng nhảy lên đã từng nàng cũng như vậy đứng đấy nhìn xem như vậy mặt biển nàng lúc ấy nghĩ đến chính là mình đã chịu nhiều khổ cực như vậy rời đi nhiều như vậy đường trước mắt liếc trông không đến phần cuối biển chính là nàng hành trình một ngày nào đó thuộc về của nàng vương quốc thuộc về của nàng quân đội đem một mực t r i n h phạt đến nàng ánh mắt nhìn không tới phần cuối thiên địa mà bây giờ nàng nhìn thấy chính là mình đường về muốn hoàn thành ta tâm nguyện cuối cùng rất đơn giản nàng nhắm mắt lại chính thức quận giao đông phù đảo đã rơi vào trong tay của ngươi phía trên có rất nhiều thứ ngươi biết tác dụng nhưng có nhiều thứ ngươi không biết tác dụng Ta biết rõ một rõ loại đan độc độc gian phương, có thể luyện nhất thể chế thế có dược l i ề này bắt tu cảnh h n năng ngăn cản, nhưng n h khó khả chất giả loại đều độc có à có tại h cho ể làm ta t trong một đoạn thời gian khôi phục tu vi, thậm chí còn có thể một ít. tại đoạn Loại gian còn càng mạnh hơn nữa một ít. Loại dược này khôi phục chí vi, có dược quận giao đông sách cổ liền gọi là hồi quang phản chiếu cũng gọi là q u y hương tại rất nhiều năm trước đều là gia biển ngư dân trên người chuẩn bị khi bọn hắn tại hải ngoại gặp được báo tố thuyền lật thể lực hao hết thời điểm bọn hắn gặp n vào loại độc chất này dược rất nhiều đều có thể trèo trống lấy qua sông hải vực bơi về bên cạnh bờ gặp người nhà cùng người yêu một mặt sau đó chết lại đi hiện tại ta cũng đã cùng ngươi gặp mặt một lần cuối cùng có mấy lời mặc kệ ngươi thích hay không thích nghe mặc kệ ngươi muốn nghe hay không ta cũng đã nói xong liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không lại để cho thanh diệu ngâm giúp ta luyện cái này đan đinh ninh trầm mặc một hồi nói ta sẽ n h ư ợ n g cho hắn đem dược tính luyện được càng thêm mãnh liệt một ít t r i n h tụ không có nhìn hắn nhưng là vô cùng chân thành nói ra cảm ơn không thể tưởng được sẽ chấm dứt nhanh như vậy ta cũng thật không ngờ lại nhanh như vậy ngay tại khoảng cách chỗ này đình nghỉ mát cách đó không xa đá g ầ n bên cạnh có một gã thợ tỉa hoa đang tu kiến lại mấy canh hoa trong tay hắn cái kéo rất đặc biệt tản ra một loại đặc biệt khí tức hắn là trương thập ngũ mà đang ở bên cạnh hắn cách đó không xa có một gã mặc quần trắng thiếu nữ không coi ai ra gì gằm một khối ngọt bánh ngọt nhìn nàng thỏa mãn mà nhàn nhã bộ dáng chỉ sợ có rất ít người đem nàng cùng y chấn thiên hạ dạ ti thủ liên hệ là một nhìn trận đối thoại này nhanh chóng chấm dứt hai người cũng nhịn không được phát biểu cái nhìn của mình đổi lại là ngươi sẽ như thế nào dạ sách lãnh nhịn không được hỏi trương thập ngũ một câu trương thập ngũ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút ta chỉ sợ sẽ tránh gặp mặt nàng có lời gì muốn muốn nói với ta ta sẽ cho người truyền lại ta sợ rối loạn tâm cảnh dạ sách lãnh cười cười nói xem ra hắn đã không sợ rối loạn tâm cảnh trương thập ngũ cũng n ở nụ cười cái này cũng chính là nguyên vũ sau cùng lo lắng sự tình nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói dạ sách lãnh cùng trương thập ngũ cũng không tính quen thuộc hai người tại năm đó t r ư ờ n g lăng cũng, cũng không tính đồng nhất thế hệ tu hành giả trương thập ngũ tại năm đó ba sơn kiếm chàng sớm thành danh mà dạ sách lãnh là trải qua vương kinh mộng dạy bảo sao nhanh chóng lớn lên tu hành giả là hậu bối hai người lúc trước cũng không có giao tiếp nhiều nhưng mà hôm nay dạ sách lãnh cảm thấy hắn là một gã rất thích hợp nói chuyện với nhau trương thập ngũ nói không coi là nhiều nhưng rất thật sự ngươi cảm thấy chỉnh tụ có khả năng chiến thắng nguyên vũ sao nàng đã ăn xong trong tay bánh ngọt vì vậy lại hỏi một câu khó mà nói nữ nhân điên cuồng lên thì không đồng dạng như vậy trương thập ngũ nhìn nàng nói ra huống chi muốn ngăn cản nguyên vũ trốn so với giết nguyên vũ càng khó nguyên vũ là bắt cảnh nếu như hắn xác định bản thân không cách nào chiến thắng chỉ là muốn trốn cái kia rất khó đem hắn lưu lại người giống như hắn bậy vật vạn nhất đã mất đi bản thân vương triều ai biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình biến thành cái loại này đại kêu bên ngoài chuyên môn ám sát người của chúng ta đây mới thực sự là phiền toái hắn quả là chuyện gì đều làm được ra hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện nguyên vũ làm dạ sách l á n h nhẹ gật đầu mặc dù là công bằng trong quyết đấu bị thua hắn cũng có thể không để ý thể diện tốt nhất chính là sinh vô khả luyến cảm thấy chạy thoát cũng không có ý tứ cuối cùng dạ sách l á n h nhìn cái kia lương đình l á n h đạm bổ sung một câu giống như bây giờ trình tụ đó là nàng tự tìm trương thập ngũ cũng đúng trọng tâm nói một câu trong lòng rất thật sự ý tưởng lúc đã có bất hạnh gia tăng bên n ờ i không thèm nghĩ nữa lấy triệt để thoát khỏi loại này bất hạnh rồi lại hối hận cảm thấy đây là vận mệnh còn muốn đem loại này vận mệnh kéo dài thậm chí chuyển gà cho hắn đây mới thực sự là bất hạnh một cái đằng xà từ quận giao đông một chỗ vịnh bay lên nhanh chóng hóa thành trên bầu trời một đạo mây đen đạo này mây đen trên không trung tung bay hồi lâu đem tại một cái bờ sông hoang dã rơi xuống nhưng con đằng xà bên trong mây đen đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi ngoài thân nguyên khi bắt đầu kịch liệt ba đậu mây đen tán loạn hình thành một cơn mưa nhỏ bay là tả xuống bờ sông hoang vang ít ỏi gian n h ạ gỗ chỉ có thể coi là là sạch sẽ lịch sự tao nhã tức thì không tính cỏ dại hoa dại tùy ý sinh trưởng một ga ăn mặc bình thường vải thô quần áo thiếu nữ nhìn một khối vườn rau không đâu vào đâu vô kế khả thi đ à m thai quan kiếm theo mưa phùn mà đến hắn lúc đầu vốn cũng là đại thị tộc lễ phép nghiêm cẩn nhưng nhìn người này thiếu nữ cùng cái kia khối vườn rau giống như bị con chó g ằ m qua hắn cũng nhịn không được lên tiếng phá lên cười người nào sẽ nghĩ tới đường đường triệu kiếm lô triệu tứ nhưng lại ngay cả một khối vườn rau đều làm không được loại ra đồ ăn còn không bằng rau dại triệu tứ nhìn xem người này mân sơn kiếm tông tông sư sửa sang sợi tóc điểm một cái cái này một khối v ừ n g rau đợi gặp mời ngươi uống món sốt vinh hạnh đến cực điểm đ à m thai quan kiếm thu liễm vui vẻ không người thi lễ một cái triệu tứ trở về phòng nhóm lửa pha trà nói lần này tới tìm ta là chuyện gì mượn kiếm đ à m thai quan kiếm đem trịnh tụ cùng đinh n i n h gặp mặt sự tình nói một lần ta vừa mới từ trong tay nàng thu hồi bản mệnh kiếm không lâu hiện tại lại muốn chương ấ p c o Chuyện tám buồn n n cười, ư h trăm chín mươi hai q tám chương thiên hạ điều trông chờ trận chiến này đàm thai quan kiếm uống món sốt lần nữa gửi tới lời cảm ơn về sau mang theo b u ồ n mạng kiếm của hắn ly khai triệu tứ nhìn tự sinh tự diệt vườn rau vô kế khả thi loại thức ăn này nguyên lai cùng mới bắt đầu học kiếm lúc giống nhau khó khăn xem ra dựa theo mình thích khẩu vị thanh đạm ăn nhiều đồ chay là không được sau này một đoạn thời gian rất dài nếu muốn tự cấp tự túc vẫn phải cùng rất nhiều thoái ở n ú i rừng tu sĩ giống nhau dựa vào đi săn ăn thịt làm chủ bất quá tựa hồ đi săn chút ít loại thịt đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thân cận trên chợ đổi chút ít thử gạo rau xanh cũng không phải không thể người nào cũng sẽ không nghĩ tới nhất là người tần càng sẽ không nghĩ tới sau cùng để cho bọn họ kiên kỵ triệu kiếm lô đại nghịch triệu tứ vào lúc này nghĩ đến đấy dĩ nhiên là trước mặt mình một mẫu ba phần địa phương người tần cũng càng thêm sẽ không nghĩ tới từ học kiếm lúc bắt đầu liền không có chỗ ở cố định đại nghịch bạch sơn thủy vậy mà cũng sẽ an định lại dù sao cũng là trải qua ngụy vân thủy cung huy hoàng lúc bạch sơn thủy không có cùng triệu tứ bình thường t ù y tính nàng lương trước sau này có khả năng sẽ gặp phải chuyện tỉ mỉ lựa chọn chỗ ở nàng lựa chọn điểm dừng chân tại tiểu mộc sơn ven hồ cái này từng là ngụy vương triều lãnh địa hiện tại thuộc về tần cảnh nơi này có mấy cái cổ thôn xóm vẫn luôn không có trải qua cái gì chiến loạn vì vậy ốc trạch tuy c ó xưa cũ khí nhưng nghỉ ngơi đến độ rất hoàn chỉnh là đáng quý nhất chính là cái này thôn làng không tập võ không tu hành ra đều là người đọc sách bên ngoài đều là văn lại dân phong cũng là nho nhã đầu thôn cuối hẻm trên sườn núi ven bờ hồ những cái kia tự nhiên mọc ra cây hạnh cùng d ạ anh thụ đều rất g i à có mùi vị khác biệt cái này mấy cái trong thôn làng có ngày xưa ngụy vương t r i ề u đại quan sau đó tự nhiên biết rõ bạch sơn thủy xuất lực giúp nàng tại thôn xóm trong mua sắm một chỗ gặp hồ sân nhỏ tận tâm nghỉ ngơi hết sức lịch sự tao nhã liền gác ở hồ nước trên cây sạn đạo cùng sân thượng bên cạnh để đặt núi đá cùng loại hồ cây cỏ đều là độc đáo làm cho người thấy được thư thái địa phương quá tốt liền khiến người lười biếng bạch sơn thủy một tay cầm theo bầu rượu rỗi tại ngoài cửa sổ quai hàm tựa ở bệ cửa sổ bầu rượu cũng lao hồ lô mai đến màu đỏ tím tỏa sáng một cột sạch sẽ vàng dòng dây lưng lụa thẳng tắp rủ xuống vượt qua nàng trắng n o n cổ tay cối tại thanh tịnh thấy đ ấ y trong hồ nước theo cổ tay của nàng đong đưa mà đi lang thang điểm lên từng cái một rung động từ khi nàng đến về sau trong hồ có một chút bình thường không thấy được cá chép trắng cảm nhận được chúng nó ưa thích khí tức thường xuyên xuất hiện ở nàng cái này ngoài cửa sổ thành đàn chơi đùa có khi gặp giống như ngây thơ h ả i đồng giống nhau nhẹ mổ lấy nàng vươn vào hồ nước ngón tay mổ đến nàng ngứa chọc cho nàng bật cười phía sau nàng trong phòng lý vân duệ đang không có việc gì say nghiền lấy hương phấn đang thủ công chế tạo đốt nhang vòng như thế lười biếng tự đắc thời gian đã qua nhiều ngày cho đến hôm nay nhận đến đến từ quận giao đông một ít tin tức ai ngờ đến trịnh tụ còn có cái này vừa ra ảo não cũng tốt ăn năn cũng tốt bản thân ra hoàn khí cũng tốt nàng cùng với nguyên vũ đánh một trận tự nhiên đều là thích nghe n ó n g bạch sơn thủy có chút hơi say nàng ngẩng đầu lên vung b ầ u rượu vớt v ố t hơi nóng gương mặt nói chúng ta đi một chuyến yên mùa đông thành đi lúc này mới rảnh rỗi vài ngày trong phòng này nhân khí còn chưa đủ khói lửa vị cũng không có đi ra cũng đã không chịu ngồi yên rồi hả lý vân duệ xứng sở lập tức nhìn xem nàng nhịn không được lấy cười rộ lên hiện tại quân tần đã tiến quân thần tốc tiến vương triều đã diệt đã đủ loạn ngươi vẫn ngại chưa đủ loạn muốn đi chọc vào một cước cái kia cũng không phải không chịu ngồi yên chính tụ cùng với nguyên vũ đánh một trận ta liền nghĩ tiễn đưa kiện đồ vật cho chính tụ tiến vương triều có một cái kim thiền phượng y là cái này cả đời tên tuổi anh hùng hủy hết tiến đế ra ra vì nịnh nọt một vị phi tử chế tạo lợi hại phu khí ta lúc ấy vào trường lăng lúc trước liền nghĩ trộm ra đến chính mình dùng phòng thân chỉ tiếc lúc ấy tu vi chưa đủ cũng không dám phạm hiểm hiện tại hiến đế đã bị ám sát đông thành tuy giảng dựng lên mỹ vương đã sớm là một đám chờ chết mặt hàng muốn đi lấy ra liền không khó bạch sơn thủy hiếm thấy tính trẻ con cười nhưng theo vừa nhấc lông mày nhưng là rất tự nhiên một loại cự tiêu khí phách người trong thiên hạ thậm chí nghĩ nhìn một trận chiến này chỉ sợ không chỉ ta loại suy nghĩ này lúc này thiên hạ xác nhận so với năm đó tần vương triều cùng hàn g triệu ngụy tam triều chinh chiến lúc loạn hơn thời điểm người nào cũng không có muốn phải hiểu ngày xưa rất hiểu lý lẽ h i ê n đế vậy mà gặp hạ lệnh đem yên thái tử cơ đan chém đầu cầu hòa có lẽ cũng chỉ có giống như cái kia loại đ ế vương có được đến càng nhiều liền mất đi đến càng nhiều đã đến chính thức hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm sẽ gặp so với bình thường người càng thêm bối rối mất đi lý trí cơ đan tin người chết truyền ra lúc tiến quân nay đã rối loạn đầu trận tuyến hơn nữa hiến đế vứt bỏ đều chạy trốn tới biên cảnh đông thành ý đồ đạt được ngoại cảnh man di bộ lạc tiếp tục ủng hộ hoặc là tiếp tục hướng ngoại cảnh bỏ chạy nhưng mà lại bị tịnh lưu ly trực tiếp ám sát lúc này hiến vương triều tuy rằng đề cử tân vương nhưng mà đã căn bản vô lực xoay chuyển trời đất quân tần tiến quân thần tốc chỉ cần tại vạn mấy trở lên quân tần tại yên cảnh bên trong hiện tại đã là muốn sao được quân liền sao được quân căn bản đã không gặp được có thể ngăn cản tiến quân giống như một chương bản đồ chậm rãi thiếu đốt tiến vương triều đã không còn tồn tại chẳng qua là tại tử vong trong quá trình mà thôi môi hở r ă n g lạnh tề vương triều lúc này cũng đã nội loạn không chịu nổi hơn nữa người tần âm thầm gây xích mích cảnh nội cũng là giặc cỏ nổi lên bốn phía tề vương triều có hạn quân đội cũng là mệt mỏi khắp nơi đều là chiến loạn nhưng tại chính thức quyết định cái này thế gian đi về hướng tu hành giả thế giới vợ kịch lớn lại tựa hộ như ngược lại mà tới được sắp kết thúc thời điểm rất nhiều kẻ phong vân một c õ i đều tại làm lấy rất bình thường sự tình một ga thanh niên cầm theo một lon ấm áp d ợ a thang hành tẩu tại trên đường núi đây cũng là tại quận giao đông bờ biển một tòa danh sơn trên gió biển ấm áp khí hậu hợp lòng người hắn đi vào một gian nhà đá trong phòng là lúc đầu vốn đã ở đã quen rét lạnh h à n g đá đông hồ lao tăng tại đông hồ lao tăng bắt đầu uống thuốc lúc hắn lại toàn thân chăm chú cảm giác một cái đông hồ lao tăng trong thân thể biến hóa đông hồ lao tăng nhìn xem ánh mắt của hắn tất cả đều là tán thưởng người này thanh niên là lệ tây tinh h ắ những p á cách giác cảnh cũng được cơ duyên cùng thực dược được càng có cảm cơ tức phải đông tăng nói duyên không cách nào tưởng tượng niềm vui ngoài mớn. Tinh không nhưng đông tăng truyền hắn、so、thanh diệu ngầm càng có thể rõ ràng cảm giác đến đông hồ lao tăng trong biến n hồ khó hồ thừa, thể hồ thể khí tức biến hóa. h đối với vui với diệu lao là Lệ là lao lao so Tây mà mà sư, ý sự rõ ngày qua lệ tây tinh đã bắt đầu đ ế m thử dùng bản mệnh nguyên khí phối hợp dược lực trợ giúp đông hồ lao tăng điều dưỡng mà đông hồ lao tăng thương thế cũng hoàn toàn chính xác khôi phục được so với trong tưởng tượng càng mau một chút hoặc là nói càng có hy vọng có thể khôi phục như vậy bình thường thời gian cũng đã qua rất nhiều trời hôm nay trong hai người còn chưa tới kịp nói chuyện nhưng ngay lúc này một cô cường đại sinh mệnh khí tức ngay tại cách đó không xa trên núi bắn ra lại để cho hai người đồng thời khiếp sợ